lý nghị ánh mắt sáng rực đánh giá dây r ù a bên trong cổ kính đây chính là cực đạo đế khi a ngay cả chúa tể đều có thể tùy tiện chôn vùi h u n g m i n h mỗi lần nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn liền có chút sinh ra một t i a n ó n g bỏng kính ma khối này cổ kính ngươi là thế nào đắc đạo lý nghị có chút hiếu kỳ hướng một bên trầm mặc kính ma hỏi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua cực đạo đế khi uy năng quả thực liền hủy thiên diệt điệp dù cho khối này cổ kính uy năng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không phát huy ra được nhưng là không nên rơi vào một tôn bắt kiếp quân vương trong tay a kính ma ánh mắt phức tạp dò xét lý nghị một chút hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ rơi xuống tình trạng như thế sinh tử không tại nhân thủ mà lại càng là bị quản chế tại một tôn thánh tôn trong tay hắn trầm lâm trong chốc lát cuối cùng vẫn là trả lời lý nghị vấn đề khối này tấm gương là ta tại vẫn lạc v ự c sâu c h i ở bên trong lấy được chính xác đến nói là tại vẫn lạc v ự c sâu bên trong một cái trong cổ mộ đạt được vẫn lạc v ự c sâu lý nghị điều tra một chút mình rất nhiều ký ức lập tức liền tìm được vẫn lạc v ự ợ sâu ti t ứ c vẫn lạc v ư ợ sâu là vĩnh hằng thế giới bên trong một chỗ nổi danh hung hiểm tuyệt, địa, thậm chí tại rất nhiều tuyệt trong đất hay là xếp hạ mà cái này vẫn lạc v ư ợ t sâu cũng phi thường cực nhanh phản phất giống như một cái cự đại mộ địa đồng dạng rất nhiều kỷ nguyên đến nay bên trong không biết mai táng bao nhiêu cự p h á c h tính mệnh mà cái này vẫn lạc v ư ợ t sâu bên trong cũng tồn tại vô số bảo vật mỗi một lần mở ra đều hấp dẫn vô số cường giả tiến vào bên trong thăm dò đương nhiên có thể tiến vào bên trong chí ít đều là quân vương nhược quả là thánh tôn thần chủ lời nói chỉ sợ còn chưa tới gần liền bị trong đó bắn ra xạ tuyến hoặc là năng lượng rào sát bất quá bây giờ cách vẫn l ạ vược sâu mở ra thời gian còn có gần mười triệu năm hiện tại suy nghĩ những này còn quá sớm kính ma đang chắt nhìn một cái cổ kính tiếp tục nói cái này cổ kính mặc dù tăng cường rất nhiều sức chiến đấu của ta thậm chí một mực bảo vệ ta đạt tới bắt k i ế p quân vương đ ỉ n h phong tình trạng nhưng là cuối cùng nhưng cũng là nó trở ngại con đường đi tới mà lại ta được đến tin tức của nó cũng dò dỉ ra ngoài gây nên rất nhiều chúa tể ngấp nghẽ minh vương châu bên ngoài không biết có bao nhiêu tôn chủ làm thịt tại chờ đợi sự xuất hiện của ta làm cho ta chỉ có thể kết cục tại cái này bên trong nếu là không có nó có lẽ ta đã sớm đạt tới chúa tể tấm gương kính ma nói nói, trong giọng nói không tự g i á toát ra một cỗ hận ý người nói là lý nghị nhìn qua kính ma k i a mọc đầy kim loại lân giáp nửa bên mặt lại nhìn thoáng qua rẽ rủa không nghị cổ kính trong óc hiện lên một đạo linh quang phảng phất nghĩ đến cái gì nhìn qua kính ma thanh â m có chút trở nên trần t r ở tông chủ nghĩ không sai cái này trong cổ kính vẫn tồn tại khí linh lấy thực lực của ta tốn hao mấy trăm triệu năm cũng căn bản hàng phục không được nó ngược lại còn bị nó ăn mòn một bộ phân linh hồn cùng thân thể dẫn đến ta chậm chạp không thể lên c ấ p kính ma biết có chút gật gật đầu khẳng định lý nghị ý nghĩ cái này liền khó trách lý nghị hít sâu một hơi vì cái này cổ kính uy năng gan hàn đồng thời cũng giải khai trong lòng một tiêng nghị ho bắt đầu hắn vẫn không rõ kính ma vì cái gì có thể luyện hóa cái này cổ kính mà lại phát huy ra h uy năng cũng đưa ra thấp chỉ sợ đây hết thể đều là cái này trong cổ kính khí linh tự nguyện thậm chí cái này khí linh khả năng vẫn tồn tại trước đem kính ma đổi tạo thành một loại thể chất đặc biệt sau đó tiến hành đoạt xá mục đích ta ngược lại muốn xem xem cái này khí linh đến tột cùng là tồn tại gì lý nghị hơi n ế t khoe môi lên lên toát ra một tia c ở i lạnh cùng lúc đó hắn hướng bản tôn nhẹ gật đầu vê anh trong nháy mắt bản tôn lanh khóc hai mắt đột nhiên tách ra vô lượng ngân quang một cỗ kinh khủng tới cực điểm ý trí từ cặp mắt của hắn bắn ra mà ra ở kính ma bỗng nhiên đeo thảm một tiếng phản phất tấm gương chính là thân thể của hắn một bộ phân đồng dạng tấm gương đụng phải công kích hắn cũng đụng phải công kích một tia huyết dịch đỏ t h ắ m từ hắn k i a nửa bên mọc đầy kim loại lân giáp trên mặt tràn ra lộ ra hết sức dữ t ậ n kính ma có thể nhịn được sao lý nghị nhún g mày mặc dù đã sớm từ kính ma miệng bên trong h i ể u được đến tình huống thật nhưng là thấy đến kính ma như vậy tình huống bi thảm vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi tông chủ kế tiếp theo là được mở miệng hỏi tông chủ kế tiếp theo là được đây là một cái cơ hội một cái để hắn thoát ly cùng cổ kính ở giữa liên hệ cơ hội mặc dù hậu quả như vậy có thể sẽ để hắn triệt để mất đi cổ kính nhưng là tương đối tiến giai dụ hoặc đến nói cổ kính từ đầu đến cuối đều là ngoại v ậ t bởi vậy dù cho thụ lại nhiều khổ hắn cũng nguyện ý cắn răng k i ê n trì xuống dưới nhìn thấy kính ma như thế lý nghị cũng không có ngăn lại bản tôn động tác vê anh bản tôn trong đôi mắt tách ra càng thêm h à o quan g s á n g chói bắn ra mà ra ý chí chi lực cơ hầu ngưng tụ thành thực chất liên tiếp không ngừng mà đánh vào cổ kính phía trên giam giáp tiếng tạch tạch bên trong mảnh này không gian thu hẹp đã đều là kẽ hở ô ô ô cổ A chi chi giờ phút này kính ma đã co rút trên mặt đất t h ư n g giọt mồ hôi lạnh từ hắn kia trắng bệnh như tờ giấy trên gương mặt nhỏ xuống thình lình trên sàn nhà hình thành một bãi hồ nhỏ kéo dài đối kháng quá trình bên trong bản tôn ký tức trên thân đột nhiên biến đổi b ắ n ra mà ra ý chí chi lực đột ngột chuyển làm màu đen lôi cuốn lấy vô tận băng hẳn ẩm vang mà ra trong một chốc mắt kính trên mặt tất cả hình kiếm kim quang liền toàn bộ biến thành một mịn bản tôn ý chí chi lực cưỡng ép chen tiến vào trong cổ kính tại trong kính thế giới ngưng tụ ra mình thân ảnh đây chính là trong kính thế giới lý nghị kinh ngạc đánh giá trước mắt một mảnh tinh không ngàn tỷ k h ỏ a cổ lão tinh thần đồng thời lơ lửng tinh giữa không trùng còn có một số thiên thạch khổng lồ đang l ặ n g lặng trôi nổi mảnh này tinh không lớn như vậy hiện đến mức dị thường tinh mịch nhưng mà n h ấ t khiến người cực nhanh chính là cái này nhiều tinh thần thế mà toàn bộ biến thành từng k h ỏ a tự tinh toàn bộ đều ảm đạm không ánh sáng thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại mục nát khí t ư c người quốc a ngoài cho ta một câu thanh âm đột nhiên từ trong hư vô chuyển đến b u ổ tối hôm nay có đặc thù sự tỉnh ngày mai m chương ba trăm sáu mươi bảy vẫn lạc vực sâu tự nhiên cổ kính hai ẩm ẩm toàn bộ tính mịch tinh không đột nhiên bắt đầu v ặ n mẹo một vòng kim sắc mặt trời đột ngột từ sâu trong tinh không từ từ bay lên b ó n g ánh kim quang lộ ra phá lệ trước mắt bản tôn khẽ n g n g đầu hai con đôi mắt phía trên tự dưng vỡ ra từng đầu khẽ hở cả vùng không gian hết thể nháy mắt biến mất chỉ còn lại có từng đầu tung hoành g i a o nhau đường cong mà kia vòng kim sắc mặt trời thì biến thành một thiếu niên gương mặt cái này rõ ràng chính là cổ kính kính linh gương mặt này mặc dù xem ra hấu nhỏ thậm chí là non n t nhưng là phía trên để lộ ra một loại trải qua mưa gió t a n thương ẩn ẩn lộ ra một loại khí tức cổ xưa mà trên trán hai đầu cao vài trượng m y trắng càng lộ ra vô s o n g đột ngột mà gương mặt này bên trên hai viên đồng tử màu vàng thì toát ra một trận ngoan lệ thân sắc từng tia từng tia hắc khí từ trong đó tràn đầy mà ra kiệt kiệt, kiệt. kính i ệ t k linh o a n độc nhìn về phía bản tôn không ngừng phát ra bén nhọn tiếng cười thật giống như có hai khối kim loại đang không ngừng ma sát đồng dạng trói thai chi cực c à n g có tia hơn tia màu đen khí thể từ trên người nó nổ tung mà ra như từng đầu to lớn xúc tu trong tinh không múa dẫn đến toàn bộ tinh không đều đung đưa bản tôn hờ hưng đánh giá kính linh trên mặt từ đầu đến cuối không có toát ra quản c h i một tia t h ầ n sắc giống như kính linh từ đầu đến cuối đều là không khí đồng dạng kính linh âm thanh cười một trận đột nhiên phát hiện bản tôn trên mặt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì t h ầ n sắc tiếng cười không khỏi đột nhiên n g ừ n g lại bản tôn hờ hững để nó cảm giác mình tựa như là một tôn t h ằ n g hề đồng dạng không khỏi cùng nộ dám can đảm xâm nhập địa bàn của ta đi chết ta muốn đem ngươi biến thành ta ăn thịt kính linh h é t giận d ữ một tiếng hơi trao đảo một cái trong một chớp mắt vô số đạo kim sắc quang mang bắn ra mà ra nếu là nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện những kim quang này cùng kính ma thúc phát ra tới hoàn thành khác nhau xem ra có một loại chất l ò n g cảm giác thậm chí có thể nói những này đã không phải là ánh sáng mà là từng k h ỏ a kim sắc vi mô kim loại hạt tròn từng đạo kim quang tản mát ra vô song sắc bén khí thức ẩn chứa một loại phá diệt hết t h ể ý chí、Xoẹt. kim quang lướt qua mấy ngàn k h ỏ a trôi nổi trong tinh không tinh thần trong chốc lát liền bị cắt thành vô số viên nắm đấm lớn tiểu nhân hình lập phương vô số viên tinh thần giống như từ xếp gỗ trồng chất thành đồng dạng ẩm vang tán loạn ra trong n g y mắt toàn bộ tinh giữa không trung liền dắt đầy từng khối lớn bàn nhỏ hồ giống nhau hòn đá bản tôn nhàn nhạt liếp nhìn một chút nhìn một chút nô ra đột nhiên hướng về phía trước ẩm ẩm một vòng màu đen gợn sóng từ bản tôn lòng bàn tay d ậ p d ờ n mà ra trong c h ư ớ c mắt ngay tại bản tôn trước người hình thành một cái trong suốt màu đen nhạt bán cầu thể mắt trần có thể thấy cái này bán cầu thể phía trên bỏ đ ầ y từng đạo nòng nọc đồng dạng hoa văn một cỗ thấu xương lanh ý tử trong đó lan tràn hẳn ra phụ cận không gian bên trong dâng lên trận trận băng lánh xương trắng ẩm ẩm ẩm từng đạo lợi kiếm đồng dạng kim quang không ngừng mà ám sát tại trong suốt bán cầu thể phía trên vang lên đao kiếm chém vào trên thuộc da thanh ẩm mà bán cầu thể phía trên cũng liên tiếp tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng nhưng là mặc cho những kim quang này như thế nào nhưng thủy trung công không phá được bán cầu thể cái lồng bảo hộ này Ly. kính linh nhìn thấy mình phát ra công kích thế mà đối bản tôn vô dụng lập tức bắt đầu cùng bạo hai đầu thật dài mày trắng cũng cùng loạn bay múa trong con mắt ẩn ẩn toát ra tia tia huyết sắc h u n g quang Về anh. trong một c h i ế mắt toàn bộ tinh không biến thành một mảnh kim sắc mà lúc trước gấm v đầy t từ ử khí từng khỏa tinh cầu cũng tách ra vô tận quan mang c u ầ n tinh nóng ánh giờ khác này phản phất toàn bộ tinh không đều sống lại ẩm ẩm một viên một viên tinh cầu bắt đầu di động xa xa nhìn lại vô tận hình thành vòng quanh kính linh xoay tròn hình thành một vài trăm tỷ bên trong tinh không vòng xoáy lộng lây tri cực trong một m hé khoảnh a khắc như vòi rồng liền quét ngang toàn bộ tinh r không mà hiện tại vòi rồng liền quét ngang toàn bộ tinh không mà hiện tại vòi rồng vừa mới đảo qua tinh không một khắc này vô số tinh thần nháy mắt cùng nhau dừng lại ngưng trệ giang giác giang giác tinh giữa không trung không ngừng có không lưu loát âm thanh âm vang lên khiến người tê cả ra đầu một màn xuất hiện những n à y tinh thần thế mà bắt đầu mọc ra từng khối sơn mạch lớn nhỏ kim loại lân phiến mỗi một khối kim loại lân phiến phía trên đều k h ắ c đầy người đầu lớn nhỏ phú văn tu kính linh hung tận chừng bản tôn một chút trong miệng đột nhiên g i ậ n quát một tiếng trong n g a y mắt những n à y mọc đầy kim loại lân phiến tinh thần lập tức liền ở trong hư không kết nối tổ hợp lại phản phất bọn chúng đều là một kiện nào đó vật phẩm linh kiện đồng dạng mấy tức về sau tất cả tinh thần toàn bộ biến mất hư giữa không trung xuất hiện một khối mấy trăm tỷ bên trong lớn nhỏ c phía trên b ò đầy tinh mịn v ả y rồng cùng hoa văn khiến cho cả khối cổ kính tản m á t ra một loại cao quý cùng khí tức cổ xưa xuyên t h ấ u qua bản tôn ánh mắt lý nghị ẩn ẩn phát hiện khối này huyên hóa ra đến cổ kính dáng vẻ cùng nó phía ngoài bản thể có chút khác biệt tựa hồ càng thêm hoàn chỉnh phía trên hoa văn cũng càng thêm rậm rạp chết chết chết kính linh hai mắt quét ngang cổ kính nháy mắt hướng phía bản tôn vừa chiếu vê anh một đạo kim bên trong mang ánh sáng đen mang bắn về phía bản tôn trong một chốc mắt vô số không gian sụp đổ sóng như hoa không gian mảnh vỡ bay khắp nơi múa một loại hát cá mỹ trí tràn ngập toàn bộ tinh không vô tận không gian bên trong bốc cháy lên kim ngọn lửa màu đen hình thành một mảnh tràn ngập tinh không mênh ngông b i ể n lửa hết thảy tất cả đều tản mát ra một loại trầm luân khí tức ba bản tôn trước người hơi mở hình cầu bị loại khí tức này sung lên trong chốc mắt tựa như một cái b ọ t khí đồng dạng phá vỡ đi ra bản tôn thân thể nhoáng một cái tránh ra lại có càng nhiều hỏa diễm hướng hắn bao trùm mà tới một đoá hai đoá ngàn đoá vạn những ngọn lửa này quả thực liền nhiều đến không thể thang số trên dưới trái phải từ từng cái phương hướng hướng bản tôn khép lại mà đến căn bản là không có biện pháp t r ố n g tránh chỉ có thể làm n l ạ k h á n g đ ắ n g bản tôn ánh mắt có chút ngưng lại nháy mắt liền hiện ra to lớn chân thân bốn cặp tre trời cánh chim nhẹ nhàng kích động cùng lúc đó bản tôn hai tay cũng bắt đầu tấp nập kết lên lần tới hô hô hô hư giữa không trung tự dưng xuất hiện gió lốc gầm thanh gạo thét từng mảnh từng mảnh trắng l o á n g tuyết bay bắt đầu giáng lâm mà càng vào lúc này bản tôn dưới chân tạo nên vô tận vận sóng diễn sinh ra một mảnh đại lục mê ngông Từng khối ccc ổ lao đĩa đã k h ô n từng mảnh từng mảnh chén lửa rội tắt trong biệt lửa những cái kia du động lại số kim loại hạt tròn tạo thành dây xích cũng đang không ngừng băng liệt đáng chết là sức mạnh cấm kỵ kính linh nhìn qua phía dưới không ngừng dập tắt hỏa diễm sắc mặt trở nên phát xanh nó sắc mặt có chút một do dự tiếp lấy đột nhiên h u n g á c liền nháy mắt nhắm hai mắt lại phảng phất đang nổi lên cái gì ước chừng ba hơi tà h ư u nó lại lần nữa mở hai mắt ra mà lúc này hắn kia hai mắt màu vàng nóng cũng đã biến thành màu đen đặc một loại thuộc về tà ác ác á m tự nhiên chi quang sắc mặt của nó hơi hơi trắng lên đôi mắt liền hướng phía bản tôn kích xạ ra hai đạo chỉ có n g ó n cái lớn nhỏ xạ tuyến cái này hai đạo xạ tuyến ác khí ung tùm phảng phất muốn để hết thể đều tử vong đồng dạng ô ô ô thậm chí liền ngay cả không gian bên trong đều chuyển ra tiếng khóc、Xoẹt. vừa rồi tại cùng kim h ắ t hỏa diễm đối kháng lúc còn chiếm dẫn lên gió đại lục giờ phút này c ư nhiên như thế yếu kém chỉ là trong chốc lát liền bị xả tuyến chỉnh tề cắt đứt vì ba phần bản tôn thấy thế có chút dừng lại ngón tay nháy mắt ở trong hư không một điểm hiện ra một cái thời không vòng xoáy liền muốn cất bước đi vào hiển nhiên bản tôn là chuẩn bị lần nữa xuyên qua thời không mà loại tình huống này lại là bản tôn tại gặp được không thể đối đầu đối thủ lúc mới có thể xuất hiện nhưng mà giờ khác này lại bất ngờ xảy ra chuyện a kính linh không biết vì cái gì đột ngột truyền ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà kia hai đạo kích xạ mà đến xạ tuyến cũng ẩm vang sụp đổ bản tôn thân thể đột nhiên dừng lại đáng chết phong ấn ta hận a ta hận a kính linh tấm kia tuổi nhỏ mặt giờ phút này lại hết sức và mẹo không biết lúc nào kính linh trên mặt bắt đầu nhiều mấy t r ư ơ n g cổ phát phụ triện cái này mấy tấm phụ triện phía trên điểm suýt lấy một tia huyền dòng máu màu vàng vô song huy áp từ những huyết dịch này bên trong lan t r ặ n hẳn ra bản tôn thân thể nhoáng một cái liền bay đến kính linh thân trước hắn căn bản cũng không có nhìn về phía kính linh hắn tất cả lực chú ý đều đã bị kia mấy tấm phụ triện phía trên huyết dịch hấp dẫn tự hồ cái này huyền dòng máu màu vàng trong mắt hắn s o một kiện cực đạo đế khi giá trị còn muốn lớn đồng dạng bản tôn có chút nô ra một chỉ không chút nghĩ ngợi hướng một tấm trong đó phụ t r i ể n phía trên t ơ máu điểm tới suy loại vật này cũng là ngươi có thể đụng chạm kính linh trông thấy bản tôn cử động không khỏi suy cười một tiếng trong mắt càng là toát ra hạnh thai rơi h ỏ a thân sắc vê anh bản tôn ngón tay vừa mới đụng chạm đến phụ cận trong nháy mắt phụ t r i ể n phía trên liền nổ tung ra một trận như mũi kim qua mang đem bản tôn hung hăng bắn bay ra a cùng lúc đó kính linh cũng lại lần nữa kêu t h ẳ n một tiếng hiển nhiên là phụ triện tích phát đối với nó cũng tổn thương rất lớn. b ả n tôn lại lần nữa bay đến kính linh thân trước ngón tay d ơ lên xem xét từng giọt huyết dịch từ trong đó thẩm thấu mà ra mà cùng bản tôn cùng hưởng tầm mắt lý nghị vẫn không khỏi giật này cả mình phải biết bản tôn hiện tại đã là bắt kiếp quân vương nhục thân cường độ cơ hồ vạn kiếp khó mài coi như là bình thường chúa tể dù cho đem hết toàn lực chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ bản tôn nhục thân phòng ngự chỉ có thể đối bản tôn linh hồn hạ thủ những n à y tơ máu đến tột cùng là lai、like、l ị c gì còn chưa có tiếp xúc thế mà liền có thể đâm bị thương bản tôn nhục thân bản tôn ngưng thần nhìn qua tơ máu một chút hai mắt đ ỗ n g nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa những cái kia vỡ ra hoa văn thế mà quỷ dị hôn éo từng đầu hoa văn tách ra vô lượng vô lượng bạch quang mấy tức về sau những cái kia hoa văn hoàn toàn biến mất biến thành từng hạt trong suốt hình t h i tinh thể mà không bản tôn khỏe mắt phía trên cũng thẩm thấu ra một tia như thủy tinh sền sệt xế huyết dịch đây là kính linh nhìn qua bản tôn tôn giờ phút này đang cùng một loại tối tăm vĩ lực cầu thong mà lại loại lực lượng này cũng không phải là lúc trước bản tôn xử suất sức mạnh cấm kỵ tận thế chi lực mà là một loại khác cao cấp hơn lực lượng mà loại lực lượng này để nó nghĩ đến đại đế bản tôn hướng phía huyền hoàng huyết dịch chừng một cái cả vùng không gian chớp mắt không ổn định đung đưa răng r ắ c răng r ắ c từng đạo vết rách giống như là mạng nhện vỡ ra vê anh nhận loại này vĩ lực k í c h phát phụ triện phía trên tơ máu cũng điên cuồng bắt đầu v n mẹo từng vòng từng vòng sóng gợn trong suốt từ phụ triện phía trên đời r a mấy tức về sau ở trong hư không hình thành hoàn toàn mơ hồ c h ẳ n g cảnh hàn phong gào t h é t trong thiên địa lơ lửng hai đạo mơ hồ t r n g cảnh h trong đó một tôn tay cầm cổ kính mà đổi thành bên ngoài một tôn thì tay cầm hoàng kim song giản mà tại cả hai phía dưới là một phương mênh mông rừng、rậm. hai cái này trên thân đều tản mát ra một loại duy ngã độc tôn đại thế phía dưới vô số hung thú bị cái này hai cỗ khí thế cả kinh chạy trối chết hình thành thủy t r i ề u đồng dạng thú t r i ề u một đoạn thời khắc hai người này cùng nhau k h ẽ động căn bản là nhìn không thấy giữa bọn hắn bất kỳ động tác gì chỉ là trông thấy cả phiến tiên h địa tối sầm lại một vòng hình tròn sóng xung kích dập dờn mà ra tiếp lấy liền thấy vô số tinh thần từ bên trên bầu trời rơi xuống mà phía dưới kia phiến diện tích s o một cái lục địa còn muốn lớn rừng rậm cũng đã chống không tan biến mất về sau hình ảnh tương đối mơ hồ chỉ là ẩn, ẩn có thể nhìn thấy khối kia cổ kính phân thành mấy mảnh hướng mấy xuyên tấu qua bản tôn ánh mắt thấy cảnh này lý nghị cũng đột nhiên giật mình lập tức liền nghĩ cho tới bây giờ khối này cổ kính hẳn là một bộ phân tàn phiến mà thôi mà những cái kêu huyền dòng máu màu vàng thì có thể là lớn máu của đế ẩm hình ảnh chỉ là duy trì mấy tức thời gian liền đã vỡ vụn cái này sao có thể kính linh khó có thể tin nhìn qua bản tôn căn bản là nghĩ không ra bản tôn thế mà có thể từ một k i ê u huyết dịch phía trên hoàn nguyên ra hình ảnh lần này ngay cả mình cân cước cũng bại lộ hình ảnh vỡ vụn về sau bản tôn ánh mắt chuyển rời đến kính linh thân bên trên bị bản tôn cặp k i a hào không một chút sinh linh cảm xúc con mắt tiếp cận dù cho đã từng kinh lịch vô số sóng gió kính linh cũng không tự chủ được có loại tê cả d a đầu hảo r á c người muốn làm gì kính linh không có phát hiện thanh âm của mình có chút run dày hoàn toàn cùng nó thân là cực đạo đế khí thân phận không tương xứng bản tôn cũng không để ý tới kính linh lời nói nó g tay hắn vô tình hướng phía kính linh một điểm một tia hào quang màu trắng bạc liền hướng kính linh kích bắn đi mà kính linh là bởi vì phong ấn tác dụng chưa tắn đi chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo tia sáng này rơi trên người mình anh, trong một chiếc trong một h ớ m mắt nhìn đạo tia n g này rơi trên n g ờ i mình trong vô tận thời không chi lực từ trong đó mạo s ư ơ n g phun ra ngoài rồi r ử a lấy kính linh ừ loại này thời không chi lực đối ta không dùng kính linh cười lạnh bắt đầu nó còn lo lắng bản tôn có cái gì khủng bố thủ đoạn không nghĩ tới thế mà chỉ là thời không chi lực thời không chi lực mặc dù cũng khủng bố khó lường nhưng là nó thân vì một kiện cực đạo đế khí khí linh tự nhiên cũng là uy năng kinh thiên tuy nói hiện tại chỉ là vỡ vụn khí linh nhưng có phải thế không chỉ là thời không chi lực liền có thể làm gì ngươi không nên buồn phí khí lực ngươi không làm gì được ta kính linh châm chọc nhìn qua bản tôn thiếu niên gương mặt phát ra như kim loại thanh âm bản tôn hờ hững liếc nhìn kính linh một chút lại lần nữa hướng về kính linh một chỉ Siêu. một chỉ này phía dưới một chút thủy tinh tinh huyết từ bản tôn ngón tay bắn ra lần này giọt máu tươi này cũng không phải kích xạ tại kính linh phía trên mà là bắn tiến vào đầu kia thời không thông đạo bên trong trông thấy bản tôn cử động kính linh bản năng có một loại cảm giác xấu tựa hồ sắp có cái gì nguy cơ đ ư ợ c kích Vâng. tinh huyết tiến vào thời không thông đạo nháy mắt cả cái lối đi đột nhiên chấn động một cỗ không hiểu ngân sắc vĩ lực sóng biển từ trong đó xông ra loại lực lượng này cho người ta một loại cực độ hư h o cảm giác đây là cái gì lực lượng đây không phải thời không chi lực kính linh lần này hoảng nó cảm nhận được mình hình thể ngay tại lòng l è o giống như sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ đồng dạng trên mặt hiển nhiên kinh khủng thần thái nó sợ hai hét dầm lên ta nguyện ý thần p h ụ bỏ qua ta bỏ qua ta nghe tới kính linh thanh â m bản tôn ánh mắt có chút ngưng lại bàn tay vung lên liền đem thời không thông đạo t ắ n đi hô nguy hiểm thật kính linh đại đại thở thở ra một hơi nó dùng ánh mắt kinh sợ nhìn qua bản tôn vừa rồi bản tôn triệu hoán đi ra loại lực lượng kia lấy nó kiến thức thế mà cũng không nhận ra được phải biết hắn thân vì một kiện cực đạo đế khí khí linh cho dù là một tôn đại đế muốn triệt để ma d ị nó muốn cần mấy、tháng. mà vừa rồi loại kia lực lượng vì dị lại chỉ là sung lên liền cơ hồ khiến nó hồn phi phách tán kính linh không dám có bất kỳ phản kháng ngoan ngoãn để bản tôn tại nó bản nguyên linh hồn bên trong reo xuống cầm chế mà liên tại bản tôn triệt để trưởng khống cổ kính n g á y mắt trong thạch thất kính ma cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giải thoát t h é t dài trên thân những cái kia giữ t ậ n kim loại lân giáp bắt đầu từng mảnh từng mảnh t ố i lui mà cổ kính nội bộ không gian bên trong bản tôn thân ảnh đột ngột nổ tan cũng hóa thành một đạo ý chí dòng lũ lui ra nhiều cảm ơn tông chủ trong thạch thất kính ma cảm kích giống lý nghị đi hành lễ mặc dù sinh tử của mình còn từ lý nghị trưởng khống nhưng là vô luận như thế nào lý nghị cuối cùng đem trên người mình gông s i ề n g giải khai từ đó về sau tiến giai chúa tể có hy vọng lý nghị mỉm cười nhàn nhạt gật gật đầu nói đến lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là hắn chẳng những nhận được một kiện cực đạo đế khí cứ việc cái này cực đạo đế khí là tàn tạ n g hơn nữa còn có bị đại đế huyết dịch phong vấn lại nhưng là dù cho rằng này cái này cổ kính uy lực cũng mảy may không thể coi thường căn cứ kính linh tin tức cái này cổ kính lại là tên là tự nhiên cổ kính mà lại đại đế huyết dịch cũng là một loại thu hoạch khổng lồ vẹn vẹn nhìn bản tôn đối này huyết dịch coi trọng trình độ vượt qua cổ kính bản thân liền biết ý chí trở về về sau bản tôn nhàn nhạt hướng lý nghị nhẹ gật đầu sau đó bàn tay vung lên liền đem cổ kính v ô bắt trong tay thân thể n h ó á n g một cái liền đã biến mất ở trong mặt thất bởi vì tự nhiên cổ kính phong ấn phía trên cho dù là bản tôn cũng không có năng lực để lộ muốn nghiên cứu trong phong ấn huyết dịch bản tôn cũng chỉ có thể ngay cả cổ kính cùng nhau mang đi đương nhiên lý nghị đối này cũng không quan tâm dù sao hắn chính là bản tôn bản tôn liền là của hắn đều giống nhau chúng ta ra ngoài đi lý nghị hướng đã khôi phục lại kính ma nói vâng tông chủ kính ma khẽ gật đầu trải qua sau chuyện này hắn đã không đối lý nghị có sâu như vậy mâu thuẫn đặc biệt là tại biết bản tôn thế mà thu phục cổ kính về sau hắn nhưng là biết cổ kính lợi hại dựa theo suy đoán của hắn cho dù là chúa tể cũng không có năng lực thu phục cổ kính như thường vừa suy đoán bản tôn uy năng tuyệt đối vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn đi theo dạng này người tiền đồ cũng chưa chắc liền kém hai người rất nhanh liền đi tới cổ vũ thành trung tâm đại điện bên trong gặp qua tông chủ giờ khắc này trên đại điện chính đứng bước sang tướng soái vũ phi hòa vừa thu phục m ư ơ i bốn lệnh tôn vương tổng cộng m ư ơ i bảy lệnh tôn vương có thể nói tụ tập dưới một mái nhà s á t bọn người hiếu kỳ đánh giá đi theo tại lý nghị kính ma thoát khỏi tự nhiên cổ kính trói buộc về sau kính ma hình tượng chẳng những đại biến liền ngay cả tự thân khí tức cũng phát sinh biến hóa rất lớn đây là kính ma lý nghị biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đơn giản giải thích một câu chương ba trăm sáu mươi chín mời b á t phương thịnh đại khánh điện một lý nghị long hành hổ bộ tại trên đại điện thủ tọa ngồi xuống ánh mắt của hắn đảo mắt một chút những cái kia vừa mới thu phục không lâu quân vương mới thần phục m ư ơ i bốn lệnh tôn vương phân biệt là hồng hà quân vương ôn nguyện quân vương sát diệ quân vương độc đồng quân vương bích triều quân vương vũ hoa quân vương trong h h Minh quân vương, tội ác quân vương, gai quân vương, Phong Hỏa quân vương, vũ quân vương, Phấn Hồng Chiến Thủ a Gai n Quân Vương, Quân Vương, Quân Vương, Quân Vương, Quân Vương, Quân Vương, Quân Vương, Vạn Ấn Quân Vương. Kim Tội Bùi Vũ t Ác đó ôm n g u y ệ t quân vương vũ hoa quân vương bùi gai quân vương còn có phấn hồng quân vương là nữ tính cái khác vì nam tính những n à y quân vương tất cả đều chỗ vu thất cướp cảnh giới lý nghị có chút hướng sạt phương hướng nhìn một cái sạt thân sắc k h ẽ động lập tức liền tiến về phía trước một bước trước hướng lý nghị vừa chắc tay sau đó mở miệng nói ra tông chủ cho đến bây giờ toàn bộ đông k u đã toàn bộ thần phục tại chúng ta vu thần tông phía dưới đ ó lấy Hắn lại đem một chuyện ú t chiến thứ ì n bên t hai chính t là ta chuẩn bị mời bắc phương mở một cái thịnh đại khánh điện lấy xác lập chúng ta vu thần tông tại minh vương châu uy tín chuyện thứ nhất tương đối đơn giản không có vấn đề gì m ẩm vậy, vậy ẩm minh vương châu đông bộ trên không một tòa cổ xưa thành trì ngay tại trong mây mù đi thuyền khổng lồ tường thành đụng nát một mảnh lại một mảnh tầng mây mà tại thành trì đằng sau thì đi theo lít nha lít nít h tu sĩ nhân số khoảng chừng mấy chục ngàn trăm triệu giống như đầy trời châu chấu che khuất bầu trời cái này lại chính là di chuyển bên trong vu thần tông đây chính là chúng ta đông khu về sau bá chủ vu thần tông đại đ ị a phía trên vô số tu sĩ n g ử a đầu nhìn qua máy bay bên trong cổ thành cùng lít nha lít nít h vu thần tông đại quân ánh mắt phức tạp thân là minh vương châu tu sĩ bọn hắn phần lớn là kiệt nạo người đại bộ phận phân hai tay đều nhuộm đầy huyết tinh nhưng là tại vu thần tông kia cường thế vô cùng chấn áp phía dưới bọn hắn không thể không cúi đầu bởi vì những cái kia không có cúi đầu giờ phút này đều đã hóa thành cho b dùng vô tận giết chóc ngạnh xinh xinh mở mình độc tôn địa vị rất nhiều khu vực còn có từng k i a từng k i a vết máu không có k h ô cạn tàn khốc c h â n áp vô tình tàn sát cuối cùng làm những tu sĩ này khuất phục cổ vu thành rất nhanh liền đi tới đông khu trung tâm chính là tòa kia thanh lơ lửng màu xanh sơn nhạc sở tại đ ị a n g â m một tiếng m a n h liệt long ngâm vang lên thanh giao chở lý nghị từ cổ vu thành bên trong quay quanh mà ra mấy vạn trượng dài thân thể tại trong mây trắng xuyên qua bay múa siêu siêu siêu kính ma cùng quân vương cũng từ cổ vu thành bên trong bắn ra bay đến lý nghị bên người lý nghị khoanh chân ngồi tại thanh giao sừng thú ở giữa đầu lâu có chút n h ấ c chuyển hướng phía đi theo tại cổ vu thành về sau đại quân vung tay lên trong n y mắt đại quân liền thối lui đến phủ cận ở ngoài ngàn dặm lúc trước cổ vu thành vẹn vẹn là từ một chút đất đá cùng phổ thông kim loại tạo nên m à thành mặc dù bản tôn ở trong đó là c ấ n rất nhiều cầm chế đủ để ngăn chặn ở thất kiếp quân vương một thời ba khắc công kích nhưng là trên bản chất cũng không phải là bảo vật gì lúc kia vu thần tông cũng còn chưa có thời lý nghị cũng không có làm sao coi trọng mà bây giờ vu thần tông làm toàn bộ đông khu bá chủ càng là có bản tôn tính ma cùng mười bảy lệnh tôn vương đại phái tự nhiên cũng muốn chú ý một chút mặt mũi bắt đầu đi lý nghị có chút hướng kính ma đám người nói kính ma bọn người hướng lý nghị gật đầu một cái nháy mắt liền bay ra ngoài mỗi người đều lơ lửng tại một cái phương vị đem chọn cái cổ vu thành bao vây lại kính ma cùng mười bảy lệnh tôn vương đồng thời kết tấn trong nháy mắt cả bầu trời gió nổi mây phun cổ thành phía trên xuất hiện một vài ngàn bên trong vòng xoáy chung quanh mấy trăm triệu công phòng trong thiên điệu tinh khí toàn bộ bị điều động m à tới ầm ầm vô tận tiên đ i ệ tinh khí hình thành từng đầu sơn mạch nguyên khí trường long gào thét mẻ múa kim mục thủy hỏa thổ cùng ngũ hành nguyên tố lần lượt hiệt đem cả phiến thiên địa đều chiếu dọi phải ngũ quang t ậ p s á c như mộng như ảo lý nghị kính ma còn có mười bảy lệnh tôn vương vung tay lên trong một chớp mắt vô số đạo lưu quang từ ống tay áo của bọn hắn chi bên trong bay ra mười màu lưu ly quên xuyên thổ thứ nguyên thạch đỏ t h â m nước suối vô lệ thanh mục oán hận ma sát thần cốt liệt hỏa tinh thần vương lá những này lưu quang rõ ràng là từng loại thiên tài địa bảo những vật này vô luận dạng nào xuất ra đi độ có thể dẫn phát gió t a m ư ơ máu mà bây giờ lại chỉ vì rèn đúc một tòa cổ thành ccc hư ma bọn n g ờ n giữa không trung từng đợt khói xanh lượn lờ dâng lên nóng bỏng tới cực điểm biệt lửa ngay cả không gian đều muốn thiêu đốt chung quanh thiên địa chiếu phản chiếu một mảnh vỏ bừng vô tận nhiệt độ cao khuyết tán ra đến mắt trần có thể thấy phía dưới từng mảnh từng mảnh đại địa đang không ngừng hòa tan g i a n g giác, g i a n g dắt tước chừng qua một thời gian uống cạn trung trà thả hưu cổ vu thành phía trên c ầ m chế rốt cục toàn bộ sụp đổ từng mảnh từng mảnh tường thành bắt đầu giống ngọn nến đồng dạng hòa tan siêu siêu siêu tại cổ vu thành hòa tan ngay mắt vô số phủ văn t ừ vờn quanh ở ngoại vi phủ văn trường hà bên trong bán ra là cấn vào thành hồ bên trong dầm dầm, dầm. trong n g y mắt những cái t i ế dung nhập cổ vu thành chân quý vật liệu bắt đầu tòa hào quang rực rỡ muôn t i ế n nghìn hồng vô tận tiên đ i ệ tinh khí từ thành trì phía trên vòng xoáy bên trong chạy ngược mà xu ầm ầm vô số ngũ thải tân phân cung khuyết diễn sinh mà ra mấy cái gần trăm bên trong phố dài xuyên qua trong đó cả tòa cổ thành trọn vẹn mở rộng gần trăm lần giống như một mảnh mênh mông thiên đ ỉ n h mà tại tòa này mới cổ thành bên trong cũng diễn sinh ra vô số cái tiểu thế giới đại lục mênh mông lấp l ó tinh thần quần quân trường hạ liên miên sơn nhạc khiến cho những thế giới nhỏ này sinh cơ bừng bừng thậm chí còn lấy trông thấy một cái tính m ị c h hắc cám địa phủ ngay tại hình thành tòa cổ thành này hoàn thành có thể coi như một cái cỡ nhỏ vũ trụ kính ma bọn người trọn vẹn luyện chế ba ngày tòa cổ thành này mới tuyên cáo luyện chế thành công mấy chục ngàn trăm triệu tu sĩ nhìn qua phía trên kia không ngừng c h á n phóng từng vòng từng vòng thải quan g cổ thành nói không nên lời rung động cả tòa cổ thành bởi vì dung nhập vô số chân quý vật liệu đã đạt tới thần ở cấp bậc pháp bảo cấp độ không nên xem thường tòa thành cổ này chỉ là thần chủ cấp bậc pháp bảo cấp độ lấy nó khổng lồ thể tích tăng thêm phía trên lạc ấn vô số cấm chế đủ để ngăn chặn ở một tôn thất kiếp quân vương ngay cả tiếp theo không ngừng mấy năm công kích liền xem như bắt kiếp quân vương cũng có thể ngăn cản mấy ngày Coi n ba trăm bảy mươi mời bác phương thịnh đại khánh điển hai rèn đúc xong cổ thành về sau lý nghị lần nữa hạ lệnh trong nhánh mắt mấy chục ngàn trăm triệu vua thần tông đại quân toàn bộ tham dự vào kiến thiết bên trong bất quá chuyện kế tiếp giao cho mười hai tổ vu bọn người là được lý nghị lại không cần nhiều hơn để ý tới bên trên cổ kiếm tông trung ương trong chủ điện kiếm phàm ngồi tại thủ tọa trí thượng hạ phương đứng vững mấy gánh vác cổ kiếm trưởng lão vu thần tông vu thần tông kiếm phàm đầu lâu cột xuống ngón tay không có thử một cái gõ lấy chỗ ngồi tay vị chuyền r a đốc đốc đốc thanh âm phía dưới số tên trưởng lão cũng yên lặng không nói gì từng cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế từ khi nhìn thấy kính ma bị bản tôn tùy tiện đánh tan một màn kia về sau kiếm phàm trong lòng vẫn bình tĩnh không được phiền vô cùng nói một chút vu thần tông tình huống hiện、tại. kiếm phàm đột nhiên n g n g đầu hướng phía dưới mấy vị trưởng l ã o nói trong đó một vị đầu bạc mày trắng trưởng l ã o tiến lên một bước chi tiết bẩm b á o nói tông chủ vu thần tông đã nhất thống toàn bộ đông khu hiện tại đang tiến hành tông phái di chuyển được rồi đi kiếm phàm nghe tới tin tức này không biết thế nào trong lòng liền một trận tâm phiền trực tiếp hướng vị trưởng lão này cơ cơ cũng không để cho nói tiếp là n g ư ơ i muốn ta nói nhưng lại không để ta nói tiếp vị trưởng lão này trong lòng âm thầm một trận đoán thẩm nhưng cũng biết kiếm phàm chính khí trên đầu có chút vừa chắc tay liền lui xuống đúng vào lúc này bên ngoài đi tới một cái kiếm tông đệ tử tại kiếm phàm trước mặt một gối m ộ t quỳ mở miệng nói ra tông chủ bên ngoài có một vị v u thần tông sứ giả tới chơi cầu kiến tông chủ v u thần tông sứ giả kiếm phàm một trận kinh ngạc v u thần tông sứ giả tới gặp mình làm gì mời hắn bảo kiếm phàm trầm ngâm một chút đối tên đệ tử kia nói vâng tông chủ tên đệ tử này khẽ không người liền lui ra ngoài mấy tức về sau tên đệ tử kia dẫn một tôn tu sĩ tiến vào đại điện mà tu sĩ này lại chính là vũ hoa quân vương vu thần tông vũ hoa quân vương gặp qua kiếm phàm tông chủ vũ hoa quân vương có chút hướng về kiếm phàm chắp tay nói vũ hoa quân vương ngươi kiếm phàm hai mắt đột nhiên lộ hà n quang thanh âm lạnh như băng nói lý nghị gọi ngươi đến đây có chuyện gì vũ hoa quân vương cũng không để ý tới kiếm phàm thái độ bàn tay một phen lấy ra một tờ mạ vàng thích mời đưa cho kiếm phàm nói tông chủ chuẩn bị cử hành lập tông đại điện mời kiếm phàm tông chủ tụ lại kiếm phàm nhàn nhạt dò xét một chút trên tiếp mời nội dung trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ s á c ý lạnh lùng đối vũ hoa quân vương nói thử khánh điện ta tất nhiên sẽ đi vậy liền cảm ơn kiếm phàm tông chủ nề mặt vũ hoa quân vương có chút vừa chắc tay liền cất bước đi ra đại đ i ệ n tông chủ lý ngh vũ hoa quân vương ly mở về sau trên đại điện mấy vị trưởng lão t ỏ mò hướng kiếm phạm dò hỏi chính các ngươi xem đi kiếm phạm lạnh lùng nói một tiếng đem tiếp m ờ i hướng những trưởng lão kia ném đi sau đó thân thể nhoáng một cái liền đột một biến mất cùng lúc đó băng đế thành tinh thần thiên cung ngự hồn ma tông phi tiên núi chiến thần tông c h â n long tông cùng minh vương châu bên trong vô số lớn thế lực nhỏ đều nhận vu thần tông mời đương nhiên mặt đối thế lực khác nhau phái ra sứ giả cũng khác biệt băng đế thành dạng này nhất lưu thế lực phái g a là quân vương nhị lưu thế lực phái g a là thánh tôn tam lưu thế lực phái g a cũng chỉ là thần chủ rất nhanh chuyện này ngay tại toàn bộ minh vương châu truyền bá ra vô số tu sĩ đều đang suy đoán v u thần tông mục đích cũng có rất nhiều tu sĩ âm thầm chờ mong lần này trong đại điện xuất hiện một tia ngoài ý m u ố n mấy ngày sau vô số đạo lưu quang thẳng đến v u thần tông mà đến có chút thuận gió n g ự mây có điều kiện hung thú có lướt sóng hành tẩu có ngự kiếm phi hành trong lúc nhất thời toàn bộ đông khu náo nhiệt vô song trên bầu trời khắp nơi đều là bóng người vô số đạo lưu quang tiến vào đông khu về sau liền hình thành từng đầu ngũ quang thập sắt dòng lũ mà vô số đầu dòng lũ lại tại một lần nữa chế tạo cổ v u ngoài thành mặt hội tụ vào một chỗ cực giống Hải lúc này cổ vu thành phía dưới đã từ lâu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn nguyên lai bởi vì chiến đấu mà hủy diệt khu vực giờ phút này một lần nữa trải rộng từng tòa cao lớn cổ phát sơ nhạc n mà tại muôn vàn dây núi ở giữa thì điểm s u y ế t lấy từng mảnh từng mảnh cung điện chính đang tỏa ra lấy thải quan g cổ vu thành cùng phía dưới cảnh sát hợp lại cùng nhau phản phất giống như phiêu m i ệ u t i ê n cảnh không phải nhân g i a n cảnh sắc lý nghị đã muốn tổ chức khánh điện tự nhiên sẽ không qua loa xong việc ra lệnh một tiếng sạt bọn người ngay tại đông khu phía trên trinh lích vô số hiệu điệu tiên nữ đến đây vu thần tông làm dẫn đường mỗi khi một vị khách nhân đến đây liền sẽ có một vị tiên nữ từ cổ vu thành chi bên trong bay ra dẫn đầu nó tiến vào bên trong vô cùng náo nhiệt người tới dần nhiều mà lý nghị nhưng thủy trung chưa từng hiện thân đối với hắn mà nói trừ bảy thế lực lớn bên ngoài bình thường thế lực hắn lười đi để ý tới giao cho sạt bọn người xử lý là được giờ phút này lý nghị chính ngồi ngay ngắn ở một cái trong sảnh có chút thưởng thức một chén tiết kiệu đến rồi đ ỗ n g nhiên lý nghị hai mắt tinh quang loay lên nháy mắt liền đem chén rượu trong tay bông xuống thân thể n h o á n một cái liền xuất hiện tại cổ vu thành chủ điện định phong thư không có chút vặn vẹo đi kính ma còn có vũ hoa quân vương cũng xuất hiện tại lý nghị bên người trong một chốc mắt lý nghị liền xuyên tấu vô số nặng không gian nhìn thấy bảy mươi bảy tu sĩ mỗi một bảy đều có gần trăm người trong đó khoảng chừng hơn ba mươi lệnh tôn vương bảy thế lực lớn thế mà cùng nhau mà đến chẳng lẽ là muốn hướng ta thị huy a thấy tình huống như vậy lý nghị sắc mặt có chút lạnh lẽo thân thể nhoáng một cái liền biến mất tại mên chỗ kiếm phạm đạo hữu chúng ta dù sao cũng là đến ăn mừng làm như vậy có phải là quá mức hoặc là quá rõ ràng lang tiêu sắc mặt hơi lo nhìn xem kiếm p h ả m nói lang tiêu đạo hữu nghĩ nhiều cái này vu thần tông quả thật giã tâm bừng bừng hạng người vừa mới lập tông không lâu liền đã xưng bá đông khu nếu như chúng ta không cho nó một điểm uy hiếp nói không chừng hôm nào liền chạy tới công đánh chúng ta kiếm p h ả m trầm giọng hồi đáp b a n g đế thành l à ở sân cũng đồng ý nói kiếm p h ả m đạo hữu nói không sai cái này vu thần tông xác thực muốn uy hiếp một chút mới được để lý nghị cái thẳng này rõ ràng minh vương châu bên trong hay là bằng vào chúng ta bày thế lực lớn vi tôn trừ lang tiêu bên ngoài những người khác nhẹ gật đầu hiển nhiên đối vu thần tông địch ý không tiểu nhìn thấy cổ vu thành c à i bóng kiếm phạm bọn người tương h ô gật đầu một cái bảy b ư y tu sĩ đồng thời phóng xuất ra mình khí tức trên thân c u ầ n bạo khí thế hội tụ vào một chỗ hồng thủy đồng dạng hướng vu thần tông lan tràn mà đi bên trên cổ kiếm tông đến trúc băng đế thành đến trúc tinh thần thiên cung đến trúc kiếm phạm đám người thanh nhâm lôi cuốn lấy c u ầ n bạo khí thế chuyển tiến vào cổ vu thành bên trong thành trì bên trong tu sĩ còn tốt có cổ vu thành t r i t tiêu còn có thể chịu được kiếm phạm đám người liên hợp áp nhưng là chưa tiến vào thành trì khách tới liền thảm một cái bị ép tới đông ngược lại bưỡng tỉnh như phong trung kính thảo là bảy thế lực lớn vô số khách tới nhìn qua kiếm p h ả m đám người thân ảnh trong lòng có chút nghiêm nghị đặc biệt là nhìn cái này tình thế rõ ràng là ý đồ đến bất thiện bởi vậy từng cái tu sĩ đều cẩn thận tùy thời chuẩn bị kỹ càng tránh né hoặc là chạy trốn miễn cho thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn h ừ lý nghị nhìn qua kiếm p h ả m đám người làm sắc mặt càng thêm băng lãnh âm thầm liên hệ câu thông bản tôn thân thể chấn động nháy mắt liền có một cỗ kinh thiên khí thế bay thẳng mà ra cùng lúc đó kính ma mấy người cũng lần lượt phóng xuất ra khí thế của mình cùng lý nghị khí thế chuyển hợp lại cùng nhau hai cỗ khí thế ở trong hư không va chạm nháy mắt liền phát sinh kinh thiên nổ lớn mấy trăm bên trong hư không tất cả đều hóa thành một mịn chẳng lẽ bảy vị đạo hưu hôm nay đến đây là chuẩn bị đối v ớ u thần tông tuyên chiến sao lý nghị sát ý uy nghiêm thanh âm từ cổ v u thành bên trong truyền gia ha ha ha lý nghị tông chủ nhạy cảm vừa mới bất quá là h i ể u lầm mà thôi ta cùng đến đây lại chính là chúc mừng v u thần tông thiên thu vạn đại hương thịnh vô song kiếm p h à m cười văn nói hắn hôm nay chủ yếu chính là vì hiện ra một chút bảy thế lực lớn lực lượng đồng thời chấn nhiếp một chút cái khác muốn nhìn về phía v u thần tông thế lực hiện tại mục đích đã đạt tới tự nhiên là thấy tốt thì đấy đương nhiên nếu không phải kiên kỵ bản tôn cùng k í n h ma tồn tại nói không chừng bọn hắn liền bắt đầu đ ộ c thủ lý nghị lạnh lùng hư một cái hắn kêu bên trong không biết kiếm p h ả m bọn người chỗ đánh chủ ý bất quá hôm nay là một cái đặc thù thời gian xác thực không tốt khai chiến mà lại hắn còn không có triệt để biết rõ ràng bảy thế lực lớn át chủ bài cũng không nghĩ tùy tiện đ ộ c thủ bảy thế lực lớn tại minh vương châu bên trong xưng bá nhiều năm ai biết trong tay bọn họ có hay không thủ đoạn đặc thù tỷ như cực đạo đế khí loại hình lý nghị hiện tại thân là một tông tri chủ gánh vác mấy trăm triệu hồng hoàng sinh linh tính mệnh rất nhiều chuyện đều phải cẩn thận cân nhắc đã như vậy bảy vị đạo hữu liền mời tiến vào đi lý nghị bàn tay vung lên cổ v u thành bên trong liền dọc theo một đầu mỹ luân mỹ hoán bảy sắc cầu vòng cầu kiếm phạm bọn người liếc mắt nhìn nhau liền đạp lên cầu v ò n g tiến vào cổ v u thành bên trong t o à này n cổ v u thành cũng thật không đơn giản kia chân long tông tông chủ thiết lân đánh giá cổ v u thành bên trong kia lít nha lít nhít cấm chế đôi kiếm phạm bọn người truyền tấm nói kiếm phạm bọn người nhìn qua cấm chế phía trên sắc mặt cũng là trầm xuống bất quá hiện tại đại điện sắp đến bọn hắn cũng chỉ là qua loa nhìn một cái liền không dành để ý tới nhìn thấy nên đến hầu như đều đến lý nghị thân thể liền đ ứng ở một cái sớm đã thiết trí tốt bên trên tế đàn hôm nay là chúng ta vu thần tông thành lập tới nay lần thứ nhất khánh điện rất cảm tạ các vị nể mặt đến đây cổ động hiện tại ta tuyên bố khánh điện bắt đầu nói xong lý nghị giơ lên một chén thiên tiểu uống một hơi cạn sạch phanh phanh phanh lý nghị âm thanh nhân thiết cứng rắn đi xuống cổ vu thành trên không liền tách ra vô số hoa mỹ pháo hoa những này pháo hoa toàn bộ từ pháp lực huyện hóa m à thành đem cả bầu trời chiếu dọi phải muôn tiếng nghìn hồng ngũ thải tân p â n cùng lúc đó Vũ Vi vực, Thần Tông phạm vi thống trị bên trong mỗi một Phạm khu bên mỗi cái đại ề huyền triều u xuất quang biểu đế quân! Đế quân! Đế quân! Liêu tấn cấp. một to trong Thành trong một tiếng thanh từ、Vũ、Thần Tông Trường thứ 9 Thánh tử, hiện khối kính, hiện chính chẳng cảnh. Hải Phi lớn bên bên vang lên. âm là cổ Vũ Vũ Đế Đế Đế đ điện tiến triển rất thuận lợi nửa đường cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sau một ngày đại điện kết thúc mà khách tới cũng dần dần tàn đi đương nhiên cũng có một bộ phân tu sĩ lưu lại tiến vào v u thần tông thông qua lần này đại điện v u thần tông trừ lôi kéo đến một bộ phân cường giả bên ngoài Chính chính c ò、so、càng càng càng Trung Trung lặng lặng tiếng tim c á đập từ cái này kén lớn bên trong truyền đạt mà ra trong thanh em này giấu dế một loại nào đó vật luật để người không tự chủ được hốt hoảng mà giờ khác này kén lớn phụ cận đứng đầy người từng tôn bóng người trên thân đều tản mát ra khí tức kinh khủng những người này theo ì n h thời gian trôi qua tiếng tim đập càng ngày càng nhanh mà hư không cũng bắt đầu gột dựa lên từng vòng từng vòng trong suốt gọn sóng từng tia từng tia vết nứt không gian như ẩn như hiện thứ chín thánh tử mất tỉnh mọi người mau tránh ra một tôn chúa tể mở miệng nói ra siêu siêu siêu những này quân vương hoặc là hoặc chúa tu ể đ ề không dám thất lễ, thân thể nhóng hóa thành anh, ngáy liền từng lưu quang bay đến ngàn trượng trượng bên ngoài. Và anh, những dám cái, một mắt tu lễ, lưu bay đạo sĩ này vừa mới bay khỏi màu xám kén lớn liền ẩm vàng phá vỡ đi ra một cỗ kinh khủng sóng xung kích va chạm mà ra lấy vòng tròn đồng tầm phương thức truyền bá ra vô số không gian đều vỡ vụn a sóng xung kích chưa lắng lại bên trong liền lần nữa lại chuyển ra một tiếng mãnh liệt thét dài toàn bộ đệ thập trọng không gian đều chấn động mấy tức về sau hết thể lắng lại một tôn gánh vác hai con mấy vạn trượng lớn nhỏ cánh chim màu tím yêu dị nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này yêu dị nam tử diện m ù c âm n u trên trán mọc ra hai con tử sắt x u ấ t g i á c cái này yêu dị nam tử toàn thân tản mát ra một loại vô tình khí t ứ c hắn kêu một đôi mắt càng là ẩn ẩn lộ ra ác độc gặp qua thứ chín thánh tử những cái kia quân vương cấp bậc tu sĩ bay đến cái này yêu dị nam tử trước mặt bá một cái không cần nghĩ ngợi liền quỳ xuống mà những chúa tể kia cấp bậc tu sĩ cũng có chút không người chào không sai người này chính là thánh tộc thứ chín thánh tử n g u y ệ t đế n g u y ệ t đế nhàn nhạt liếp nhìn một chút những cái kia một chân xuống tu sĩ, dùng một loại cao ngạo ngựa khi nói toàn bộ đều đứng lên đi vâng thứ chín thánh tử những tu sĩ này lần nữa không người chào lúc này mới đứng thẳng lên c h ừ ta ra còn có cái khác thánh tử tô tỉnh rồi sao n g u y ệ t đế trong con mắt toát ra không h i ể u t h ầ n sắc hướng về bên người tu sĩ hỏi một tôn chúa tể hơi một do dự tiến lên một bước nói khởi bẩm thứ chín thánh tử ngươi là người thứ nhất t h ứ c tỉnh cái khác tám tôn thánh tử còn trong trạng thái mê man ha ha ha t ố t phi thường tốt nghĩ không ra ta là cái thứ nhất t h ứ c tỉnh n g u y ệ t đế cười lên ha hả phảng phất cái khác thánh tử chưa t h ứ c tỉnh đối với hắn có lợi ích to lớn đồng dạng chung quanh quân vương cùng chúa tể đều chờ mặc thánh tử ở giữa cạnh tranh bọn hắn cũng không dám cuốn vào đi nếu không liền xem như chúa tể khả năng đều sẽ phấn thân váy q u ố t đặc biệt là những n à y thánh tử đều chiếm được lão tổ tông t y lễ mỗi một vị đều có cơ hội bước ra kiêm một bước cuối cùng vấn đỉnh trí cao vô thượng đại đế trí cảnh tùy tiện đắc tội trong đó một tôn sẽ thậm chí đi ngủ đều ngủ không được các người đem ta ngủ say những năm gần đây vĩnh hằng thế giới đã phát sinh đại sự toàn bộ nói cho ta n g u y ệ t đế hoành những tu sĩ này một chút dùng giọng ra lệnh nói những tu sĩ này cũng không dám g i diếm đem những năm gần đây phát sinh sự kiện trọng đại toàn bộ chi tiết m báo cuối cùng ngay cả đại lượng hồng hoang sinh linh hiện thân minh vương châu sự tỉnh cũng nói cho hồng hoang đ a m kia dương nhiệt thế mà hiện thân n g u y ệ t đế nghe đến đại lượng hồng hoang sinh linh xuất hiện tin tức cũng hơi lấy làm kinh hãi hắn n h i u nói các ngươi t r a được những người này là từ đâu bên trong ra sao không có chúng ta cơ hồ vận dụng tất cả con đường đều phát hiện không được những người này là thế nào xuất hiện bởi vậy chúng ta hoài nghi những n à y hồng hoang dương nhiệt có thể là ở thời kỳ đó bản thân phong vấn lại hiện tại mới phá phong mà ra ngược lại là bọn hắn thực lực có chút kỳ quái đại bộ phận p h â n đều thấp đến đáng thương thậm chí là ngay cả vĩnh hằng thế giới bên trong phổ thông tu sĩ cũng so ra kém một tôn mái tóc dài vàng lóng quân vương nói、ừ. đây cũng thật là là một kiện kỳ quái sự t ì n h theo lý thuyết những cái kia hồng hoang dương nhiệt thực lực hẳn là phổ biến đều rất cao mới đúng n g u y ệ t đế trong lòng cũng tràn ngập n g h i hoặc không nghĩ ra nguyên nhân trong đó tốt vô luận như thế nào chỉ cần bọn hắn là hồng hoang tộc nhân chính là chúng ta nhất định phải tiêu diệt từ địch đã ta đã xuất quan liền tự mình động thủ một lần n g u y ệ t đế hạ quyết tâm nói thứ chín thánh tử hồng hoang tộc là tại minh vương châu xuất hiện người rõ ràng minh vương châu là vị nào địa bàn chúng ta xuất hiện tại kêu bên trong không tốt lắm nếu không chúng ta hay là cùng lão tổ tông thức tỉnh rồi nói sau những tu sĩ này nghe tới n g u y ệ t đế muốn đích thân động thủ từng cái mở miệng thuyết phục minh vương châu như thế phiền phức n g u y ệ t đế trầm ngâm một chút ánh mắt h u n g ác thân thể n h o n g một cái phía sau liền đi ra một bóng người bóng người này trừ khí chất cùng n g u y ệ t đế có chút khác biệt bên ngoài cơ hồ giống nhau như lúc bắt kiếp đ ỉ n h phong tiếp cận chúa tể thực lực hẳn là đủ để đem bọn hắn san bằng hắc hắc san bằng bọn hắn về sau coi như tổn thất như thế một bộ phân thân cũng không có quan hệ thứ chín thánh tử anh minh nhìn thấy nguyễn đế chỉ là xuất động phân thần những n à y quân vương hoặc là chúa tể cũng không có phản đối nữa nguyễn đế âm lánh cười một tiế một ngày hắn đi. này thân khẽ cổ vu thành phía trên lại bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen vô tận cùng lôi thỉm điện tại trong mây đen xuyên qua ẩm ẩm tiếng vang truyền khắp chân trời giờ khắp này rất nhiều tại cổ vu thành bên trong tiềm tu tu sĩ đều bị kinh động Thánh tôn tác thần Trong mật thất pháp Nghị cấp bậc kiếp, là ai? là Lý động t h hai mắt ra, thân thể h i ê n n n mở mắt ra, ó nhiên xuất n thành trên không, ngẳng trên kia một thân ảnh từ cổ vu thành bên trong bắn ra đồng thời nháy mắt liền bay ra khỏi cửa thành bên ngoài hướng vu thần tông bên ngoài bay đi nguyên lai、like、là liêu phi lý nghị mỉm cười l i ề n hóa thành một đạo lưu quang đi theo về sau thần địch trấn nguyên tử minh hà mấy người cũng lần lượt xuất hiện hướng liều phi độ kiếp địa điểm bay đi về phần sặt cùng quân vương thì hứng thú giải rác chỉ là thả ra thần thức quét một chút phát hiện là thánh tôn pháp tắc thần kiếp về sau liền không có lần nữa để ý tới đen kịt mây đen chấn áp mà xuống từng đạo sơn mạch từ sắc lôi đỉnh cồn g bộ dồn sức đánh phụ cận mấy trăm ngọn núi cao toàn bộ hóa thành bột mịn liêu phi pháp tắc thần kiếp mặc dù cũng rất lợi hại nhưng lại xa còn lâu mới có được lý nghị biến thái như vậy càng không sánh được bản tôn khủng bố tại chánh thiên thần châu trợ g i ú p phía dưới liêu phi chỉ là nôn mấy mùm máu liền bình an vượt qua lần này pháp tắc thần kiếp chính thức tiến ra đến ngũ kiếp thánh tôn cảnh giới cái này thấy lý nghị có chút một mực cùng chẳng lẽ nhân phẩm của mình có vấn đề lý nghị âm t h ầ m đoán thầm nói chương ba trăm bảy mươi hai thời gian cực nhanh ung dung một triệu năm minh vương châu khoảng cách v u thần tông mấy trăm triệu dằm ngoài trong một vùng hư không đột ngột xuất hiện một đạo mấy trượng lớn nhỏ vết nước không gian chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên từ nước trong khe trôi ra người này lại chính là thánh tộc thứ chín thánh tử n g u y ệ t đế phân thân không nghĩ tới v u thần tông bên trong thế mà ẩn giấu đi đủ để so sánh chúa tể cực giả đáng chết những phế vật kia là thế nào thu thập t ì n báo ngay cả tin tức trọng yếu như vậy cũng không biết n g u y ệ t đế âm nhu trên mặt toát r a v ẻ t ứ c giận khoe miệng của hắn dần dần tràn ra một tia huyết dịch đỏ thám nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy cặp tia lanh khốc đến cực điểm m ắ t bạc trong lòng của hắn không khỏi có chút sinh ra một hơi khí lạnh cặp tia căn bản cũng không hẳn là sinh linh vốn có con mắt hắn âm lanh hướng vu thần tông phương hướng nhìn một cái thân thể n h o n g một cái liền hóa thành một đạo hữu ám sương mù biến mất vu thần tông lý nghị đứng ở bản tôn bên người toàn thân sắc khí hắn không nghĩ tới vu thần tông vừa mới sương bá đông khu không lâu liền có người vừa đến đây đánh lén thành t h ậ sao hắn tử quan sát kỹ một chút bản tôn tr có chút lôi cuốn lấy một tia lãnh ý hàn phong giống như quá khứ phất qua minh vương châu đại địa lướt qua núi cao xuyên qua rừng tùng từ v u thần tông đóng đô đông khu về sau trong t h á n g c h ố c ngàn năm đã qua cái này ngàn năm qua v u thần tông đối đông khu thống trị cũng đã triệt để củng cố phạm là đông khu tu sĩ không ai vừa chất vấn v u thần tông quyền uy mà v u thần tông rất nhiều tu sĩ cũng giải vây cách lý nghị che chở giống học biết bay lượn chim non đồng dạng bắt đầu một mình tấn công trời cao đến các cái địa phương đi lịch luyện đương nhiên đông khu còn có một chút vô cùng lớn biến hóa đó chính là tại v u thần tông cứng nhắc quy định phía dưới phạm là đông khu bên trong tu sĩ đều không có thể tại thành trì bên trong tiến hành c h é m giết nếu không đem nhận toàn bộ vu thần tông truy sát tại kinh lịch mấy lần giết gà dọa khỉ về sau quy định này cũng triệt để chứng thực xuống tới trong lúc nhất thời đông khu thình lình thành minh vương châu mảnh này hỗn loạn c h i địa nhất hòa bình địa phương là đại bộ phận phân cấp thấp tu sĩ tiên h đường mà đông khu tu sĩ số lượng cũng gấp kịch nhiều hơn vu thần tông cổ vu thành phụ cận một tòa núi cao phía trên núi này nhạt phía trên đứng sừng sững lấy một cái cao lớn cái đỉnh phụ cận còn có một đạo chiếu nghiêng xuống thác nước đoa đoa trong suốt bọc nước tại đầm nước phía trên nở rộ núi cao nước chảy cổ đình khiến cho đây hết thạy xem ra rất có tình thơ ý h o ạ lúc này lý nghị minh hà thông thiên liêu phi trấn nguyên tử còn có thần lịch bọn người xếp bằng ở trong đỉnh ăn uống linh đỉnh rượu ngon món ngon tiếng cười trợn trợn biết bao tiêu dao các ngươi thật muốn một mình ra ngoài lịch luyện sao lý nghị quan sát một chút những này ngày xưa bộ hạ đối thủ bằng hữu mang theo lấy một tia thương c ả m hỏi ha ha tông chủ chúng ta khoảng cách cảnh giới của ngươi nguyên lai càng xa lại không cố gắng chỉ sợ ngày sau đều không có ý tứ nói chuyện với ngươi thông thiên hào sảng nợ nụ cười những người khác cũng cười gật đầu đã quyết định đi lý nghị trong nội tâm thở dài một chút nhưng cũng biết không tiện ngăn cản dù sao mỗi người đều có con đường của mình muốn đi thông tin ê thần n ị c h liều phi bọn người là ngút trời kỳ tài từng cái trí tồn cao xa xác thực cũng không nên trói buộc tại đông khu cái này một mảnh nhỏ khu vực trong tin tưởng lấy những người này t h i ê n tư một khi ra ngoài sông sáo rất nhanh liền sẽ tại vĩnh hằng thế giới bên trong bộc lộ tài năng quát tháo phong vân chỉ là cố nhân rời đi tóm lại là có một chút nhàn nhạc không bỏ đã như vậy ta cũng không tốt lại ngăn chữ vị hôm nay từ biệt không biết ngày nào gặp lại ta lại cái này bên trong trước chúc các vị đại triển hoành đồ bằng trình vạn bên trong Lý n thiên g c hạ n g c không có tiệc không tan ước chừng khoảng một canh giờ thông thiên minh hà liêu phi chấn nguyên tử bọn người lần lượt đứng thẳng má lên hướng về lý nghị có chút chắp tay nói tông chủ cáo tử lý nghị ống tay nào vung lên toàn thân mùi rượu tắn đi cũng đối với mọi người nói chư vị tạm biệt này g sau gặp lại lúc nhìn các vị đã cảnh giới tấn thăng chấn nguyên tử bọn người khẽ gật đầu liền bay lên mà lên hóa thành từng đạo lưu qua n g hướng từng cái phương hướng rời đi một cô rượu đục tận h ơ n h o à n đêm nay đừng ngọc hàn ai lý nghị nhìn qua chấn nguyên tử bọn người đi xa thân ảnh khẽ thở dài một cái một chút thân thể đột nhiên nhảy lên liền hướng về cổ vu thành bên trong kích bắn đi mỗi người đều có mình truy cầu chấn nguyên tử bọn người giờ phút này đều đang vì mình truy cầu mà cố gắng mình tự nhiên cũng không thể lười biếng đối lý nghị mà nói vĩnh sinh là cuối cùng truy cầu mà tu luyện thì trở thành một loại chất nhất tu luyện đã là hắn truy cầu vĩ cũng là hắn hưởng thụ quá trình nếu là quá lâu không có tu luyện ngược lại sẽ cảm thấy tâm bên trong t r ố n g không luôn có loại không quen bởi vậy lý nghị cũng không lãng phí thời gian tại c h ấ n nguyên tử bọn người toàn bộ rời đi về sau đem v u thần t ô n g sự t ì n h giao cho sạt bọn người xử lý hắn liền lần nữa lại tiến vào bế quan bên trong liếp nhìn nước c h ả y về hướng đông mộ nhìn ngày lặn về tây nhân thọ bao nhiêu trôi qua như ánh bình minh lúc vô nặng đến hoa không tại dương nước c h ả y hoa rơi xuân đi vậy thiên thượng nhân gian lý nghị cái này vừa bế quan liền hoàn toàn quên đi thời gian trong t r ớ c mắt lại là một cái ung dung một triệu năm Ai, cuối cùng vẫn là không là trong h phá. ể lần nữa đột t m thất lý nghị một mực gấp đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra hắn hai ngón tay thành kiếm có chút ở trong hư không lấy điểm một đạo đen trắng c u ố n dao khí thể liền từ đầu ngón tay của hắn lượn lở mà ra đạo này đen trắng khí thể ở trong hư không huyễn hóa ra đủ loại dị tượng gió xuân mưa phùn mây đen lôi đỉnh cắt bụi bay múa xem ra nửa thật nửa giả như mộng như ảo nghĩ nghĩ lý nghị cũng cảm thấy mình có chút gấp cái này mấy triệu năm qua hắn đã từ một tôn hôn nguyên tu sĩ ngay cả tiếp theo tiến g i i đến ngũ kiếp thánh tôn loại tốc độ này mặc dù không thể nói sau này không còn ai chỉ sợ cũng được cho xưa nay chưa từng có tại vĩnh hằng thế giới bên trong tu sĩ kêu mỗi một lần tiến dài không phải trải qua mấy triệu năm thậm chí mấy triệu năm mình thở dài nếu là bị tu sĩ khác biết sợ rằng sẽ lập tức gây nên trúng nổ nghĩ đến cái này bên trong lý nghị mỉm cười liền đứng lên bàn tay có chút vung lên mật thất cửa đá nháy mắt mở ra bước chân khé động liền bước ra ngoài gặp q u a đế quân một mực đóng tại ngoài mật thất vầy v ù thần tông tu sĩ bỗng nhiên nhìn thấy lý nghị thân ảnh hơi kinh hãi nháy mắt liền một chân quỳ xuống cùng tình hướng lý nghị hành lễ lý nghị khẽ gật đầu bàn tay vung lên cách không đem bọn hắn đỡ dậy tiếp lấy liền hướng c ổ vu thành trong chủ điện bay đi tông chủ tông chủ tông chủ sắt tướng soái kính ma đều không có bế quan quân vương tại biết lý nghị xuất quan tin tức về sau lập tức đổi u tới trong chủ điện sắt người đến nói một chút vu thần tông những năm này tình huống đi lý nghị uy nghiêm ngồi tại thủ t ọ a phía trên ánh mắt nhìn về phía sắt nói vâng tông chủ sắt có chút vừa làm vai trào nói từ tông chủ hạ đạt vu thần tông bên trong phạm l à đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh giới tu sĩ đều muốn đi ra ngoài lịch luyện mệnh lệnh về sau chúng ta vu thần tông bên trong thực lực bắt đầu đột bay manh tiến vào cái này t r ă m mười ngàn năm qua khoảng chừng hơn một tỷ tu sĩ đột phá đến hôn nguyên cảnh giới về phần đột phá đến đại la kim tiên c h u ẩ n thánh các loại cảnh giới nhiều vô số kể mà thiếu chủ thạch trung kiếm mười hai tổ vu huyết n g ụ c ngũ tổ còn có thập điện diêm la mấy người cũng lần lượt đột phá đến thần chủ cảnh giới lý nghị nghe tới thạch trung kiếm bọn người đột phá đến thần chủ cảnh giới trong lòng có chút vui mừng bất quá nhưng lại nằm trong dự liệu bởi vì thạch trung kiếm đám người điều kiện tu luyện là tại quá tốt coi như rất nhiều thế lực lớn đệ tử cũng không sánh nổi bọn hắn tại trước khi bê quan lý nghị liền đem thần chủ cảnh giới bí mật toàn bộ chuyển cho bọn hắn càng quan trọng chính là lý nghị vận dụng vô số thánh tôn hải cốt tinh hoa đối bọn hắn tiến hành rèn luyện còn có sặt cùng quân vương không ngừng chỉ điểm làm đến bọn hắn tích lũy vô song hùng hồn cứ như vậy đột phá tự nhiên là nước chạy thành sông bên trên cổ kiếm tông cùng bảy thế lực lớn những năm gần đây có cái gì động tĩnh lý nghị kế tiếp theo hỏi sắt không có cái gì động tĩnh quá lớn phản phất bọn hắn đối với chúng ta vu thần tông quật khởi không quan tâm đồng dạng. không có động tĩnh lý nghị khen nhữ mày một cái cảm thấy có điểm gì là lạ nhưng lại không có, có mơ tưởng bởi vì dù cho suy nghĩ nhiều cũng vô dụng binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chính là chương ba trăm bảy mươi ba thiên địa d ị biến hoàng hà sâu không sáng sớm đỏ n h ạ t bên trong mang theo ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống minh vương châu thiên sơn vạn thủy phía trên rất nhiều ngủ say một đêm tiểu động vật mới vừa từ trong ngẫu t h ứ c t ỉ n h nhưng mà một ngày này nhất định là không tầm thường một ngày bên trên bầu trời không biết chừng nào thì bắt đầu nổi lên gió lốc từng mảnh từng mảnh giống như núi tầng mới bị xua đổi đến nhanh chóng hơi a n đông giữa thiên địa xuất hiện một tiếng vang thật lớn toàn bộ minh vương châu đều chấn động từng mảnh từng mảnh khô h é o lá cây xô、so、xô -so xoạt -so xoạt từ cây cối bên trong bay xuống chuyện gì xảy ra toàn bộ minh vương châu tu sĩ đều bị cái này âm thanh đột mà lúc nào tới tiếng vang kinh động từng cái bay lên mà lên ánh mắt tứ phương đó là cái gì một tôn tu sĩ kinh hô một tiếng đột nhiên hướng phía bầu trời một chỉ đã thấy một đạo mấy tỷ tỷ bên trong kinh thiên hoàng hà từ vô tận nơi xa lấy một loại khoa trường tốc độ vượt ngang mà đến m ê n ngông cuộn cuộn phiêu miệu bắt ngát trong một chớp mắt liền xuyên qua toàn bộ minh vương châu bầu trời ầm ầm vô tận nước s ô n g rội rửa lấy hư không vận đục thủy triều bài sơn đ ả o hải khí thế kinh thiên cả phiến thiên địa đều tại chấn động chỉ là trong c h ư ớ c mắt toàn bộ minh vương châu trên không liền biến thành một mảnh đại dương màu vàng thế nào xem xét lớn đất ở dưới đại dương mênh mông ở trên lộ ra vô cùng quỷ dị tất cả minh vương châu tu sĩ nhìn thấy cái này rung động một màn đều trở nên trợn mắt hốc mồm đây là tình huống như thế nào Ghi. Nhưng người ngây người hoa chưa đình chỉ, mọi người ở đây ngây người thời biến mọi điểm mà, đây ở chỉ gặp từng đạo màu đen cái bóng từ đại dương mênh mông bên trong chui r a dương nhanh mỗi b ư ớ t h u n g q u a n g t ấ t hiện đây là hoan hồn những này toàn bộ đều là hoan hồn một tôn thần chủ nhìn qua những cái kia cái bóng kinh hô một tiếng t thế mà là hoan hồn thấy cảnh này tu sĩ không khỏi cùng nhau hít một hơi lanh khí một tôn h o a n hồn không đáng sợ thậm chí mười triệu tôn h o a n hồn đều không đáng sợ nhưng là phía trên h o a n hồn lại đâu chỉ là trăm tỷ ngàn tỷ mười triệu trăm triệu mà lại những này hoan hồn mỗi một vị đều tản mát ra một loại cực đoan ngang ngược khí t ứ c vừa nhìn liền biết không đơn giản xa không phải bình thường đoan hồn có thể so sánh nhìn qua phía trên đầy trời hoan hồn từng cái tu sĩ không khỏi tê cả ra đầu li vô số hoan hồn cùng giống toàn bộ minh vương châu đều bầm vang m à động vô tận hoa n khí bắt đầu hướng phía đại địa c h ú t xuống ừ m lý nghị nhìn qua những cái kia c h ú t xuống hoa n khí bàn tay vung lên vu thần tông trên không liền xuất hiện một cái trong suốt lồng ánh sáng đem o a n khí ngăn cách bên ngoài hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng sặt bọn người hỏi cái này là chuyện gì xảy ra sắc tướng x o á i vũ phi hòa người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu biểu thị không rõ ràng tông chủ có lẽ ta biết đây là tình huống như thế nào kính ma trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư t h a nhưng âm Minh có chút kích động nói, động v ơ Châu cho có cái chính thuyết, đều truyền bên trong cho tới nay tới một cái thuyết, đó chính là cách minh triệu ă m o ặ c là lâu dài hơn thời gian, Minh hơn vương cảnh sẽ xuất hiện m ộ thời lần. n ư Vương n Minh Cảnh hiện g là, h xuất t gian cũng không phải cố định nó chỉ là khả năng về xuất hiện có đôi khi hoặc là sẽ tại mười triệu năm bên trong liền ngay cả tiếp theo xuất hiện hai lần có đôi khi phải kể trăm triệu năm cũng không xuất hiện một lần ta nghĩ lần này có thể là minh vương cảnh muốn xuất hiện minh vương cảnh s á t bọn người cùng nhau kinh hô một tiếng từng cái trong mắt đều toát ra kinh động thân sắc lý nghị có chút suy tư một chút liền tìm được minh vương cảnh tư liệu minh vương cảnh Tại t o à nhưng là linh hồn nhưng lại hết lần này tới lần khác vô so trọng yếu vĩnh hằng thế giới bên trong Không bởi vậy có thể thấy được hoàng tuyền hồn tinh loại bảo vật này gây nên bao nhiêu người điên cuồng bởi vậy mỗi một lần minh vương cảnh hiện hiện đều sẽ dẫn phát một trận gió thanh mương máu minh vương cảnh bên, trên cổ kiếm tông bên trong kiếm phàm ánh mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời phía trên đại dương màu vàng đồng thời minh vương châu bên trong phàm là biết minh vương cảnh tu sĩ giờ khác này đều cảm xúc bởi à n h t r vì minh vương cảnh x u ấ không i thế giống với vẫn lạc vượt sâu cái này cùng tuyệt địa nó mặc dù hung hiệu khó lường nhưng là đối tu sĩ cảnh giới nhưng không có yêu cầu thậm chí là một tôn kim tiên cũng có thể là từ trong đó thu hoạch được kinh thiên cơ duyên bởi vậy tới người đặc biệt nhiều đương nhiên trong này nhưng không có chúa tể bởi vì minh vương châu là không cho phép xuất hiện chúa tể đây là thiết tác nếu không định sẽ vẫn lạc h ư ớ n g chi đến chúa tể trình độ linh hồn đã cực kỳ lớn mạnh đối tu luyện cơ hồ cũng không có ảnh hưởng bởi vậy những chúa tể kia cũng sẽ không vì một chút không dùng chi vật đến đây mạo hiểm hh minh vương cảnh ta đến rồi vô số tu sĩ bên trong một tôn hơi có vẻ hèn mọn tặc mi t ử nhãn tu sĩ đang khắp nơi trôi loạn người này lại chính là danh s ư ơ n g tiêu giao đạo tôn nam cung bắc cái thằng này ừ m lão bất tử nói ta lần này sẽ đi đại vận nghĩ đến ứng sẽ không phải phạm sai lầm nam cung bắc điêu trách móc vài câu thân thể n h ó á n g một cái liền bay vào minh vương châu bên trong vu thần tông bên trong m à thất t lý nghị bàn tay vung lên hai chiếc quan tài băng từ nó ống tay h áo bay ra trong đó một cỗ trong quan tài băng nằm một tôn ung dung hoa quý nữ tử khác một bộ thì nằm một tôn lõe g a vô tận phật quang hải nhi lại chính là nữ hoa cùng chuẩn đề hai người lần này ta sẽ tiến vào minh vương cảnh nhìn vận khí của các ngươi là tốt là xấu nếu là ta tìm tới hoàn t h i hồn tinh c h ẳ nói g những thực ta lực của c thể t ế n ngươi cũng tỉnh cũng này thêm một thể bước, các có lại, coi lại, là vị đến ồ n hương một phần tâm ý. Lý Nghị g một tâm lầm bầm một tự t ý. Lý i g vung bàn tay lý ê n lần nữa đem hai chiếc quan tài băng thu vào. Nói đến, l hai đem chiếc thu tải vào. nghị mang theo cái này hai chiếc quan tài băng cũng có mấy trăm mười nghìn năm trong đó hắn đã từng nhiều lần tìm kiếm chữa trị nữ hoa cùng chuẩn đề linh hồn phương pháp lại vẫn luôn không có tìm được cho dù là bản tôn xuất thủ cũng vô dụng bởi vậy vẫn chỉ h o a n xuống tới lại không nghĩ rằng hiện tại liền có một cái cơ hội tại trước mắt mình đương nhiên lý nghị sở dĩ chịu mạo hiểm tiến vào minh vương cảnh bên trong tuyệt đối sẽ không không lại bởi vì nữ hoa cùng chuẩn đề nguyên nhân nói đến hai người này cùng hắn vẫn tồn tại nhất định khe hở đâu lần này nguyện ý xuất thủ xin giúp đỡ bất quá tiện thể mà thôi chủ yếu vẫn là vì tăng cường mình thực lực hoàng hà xuất hiện về sau minh vương cảnh sẽ tại ngày thứ bảy mới sẽ mở ra mà bây giờ chỉ là mấy ngày trôi qua minh vương châu bên trong tu sĩ liền dòng g ã nhiều một sơn nhạc phía trên sông lớn bên trong cổ mục ở giữa khắp nơi đều là tu sĩ vô số tu sĩ đều tại vì minh vương cảnh mở ra mong mỏi ngay lúc này lại có ít tôn người á o đen xuất hiện minh vương châu bên trong một ngày người mặc đ này g cùng g n trời có chút sáng lên trên bầu trời đại dương màu vàng liền xuất hiện di động vô tận nước biển tại bên trên bầu trời mãnh liệt xoay tròn rầm rầm thủy chiều âm thanh ẩm vang lượt vòng minh vương châu khu vực trung tâm bắt đầu xuất hiện một vài ngàn bên trong lớn nhỏ vòng xoáy minh vương cảnh muốn mở ra trong nháy mắt vô số tu sĩ kinh hô lên nhao nhao nhảy lên hóa thành từng đạo lưu qua n g hướng vòng xoáy phủ cận bay đi cái này bên trong là ta thánh quang điện địa bàn nó hơn tu sĩ hết thể cút cho ta mấy ngàn toàn thân gánh vác quang dực tu sĩ vây quanh một tôn kiệt ngạo bắt kiếp quân vương tại vòng xoáy phủ cận một cái ngọn núi phía trên hạ xuống cậy mạnh đối trước kia chiếm lĩnh đỉnh núi tu sĩ tiến hành xua đổi chúng ta tới trước dựa vào cái gì tặng cho người cửa một tôn thần chủ không cam lòng thánh quang điện bá đạo mở miệm phản bác dựa vào cái gì thánh quang vị kia bắt kiếp quân vương cười lạnh, đột nhiên nô ra một ngón tay. không chút nghĩ ngợi hướng phía tôn kia thần chủ điểm tới a tôn kia thần chủ kêu thả một tiếng trong nháy mắt liền nổ vì vô số khối mảnh vỡ nó hơn tu sĩ nhìn thấy một màn này trong lòng sinh ra sợ hãi im lặng không nói lui xuống mà cái này như một màn này hiện tượng tại vòng xoáy phụ cận từng cái đỉnh núi đều có trình diễn từng cái to lớn thế lực cường hành o đem tu sĩ khác x u a đổi độc chiếm địa bàn ẩm ẩm đông nhiên bầu trời xuất hiện một mảng lớn bóng người lại chính là bảy thế lực lớn cùng nhau mà đến kiếm phàm lã nguyệt là ở sân bọn người thình lình liền ở trong đó nhưng là khiến người kỳ quái là tại kiếm p h à m đám người bên người còn có sách tôn thân mặc h ắ c bảo thần bí tu sĩ mà lại kiếm p h à m bọn người còn lần lần lấy mấy người kia cầm đầu bảy thế lực lớn đến đến rồi vòng xoáy phụ cận vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn bảy thế lực lớn liên quân hoặc lộ ra kính sợ hoặc lộ ra cửu hận hoặc lộ ra hiếu kỳ liền ngay cả đã sớm đến thánh quang điện loại này thế lực giờ phút này cũng lộ ra một tia cẩn thận biểu lộ cũng không phải bọn hắn liền sợ bảy thế lực lớn mà là cái này bên trong chúng quy là địa bàn của người ta tại cái này bên trong vô luận là nội tỉnh hay là nhân số chính mình cũng không bằng người ta mà lại bọn hắn là đến cầu cơ duyên mà không phải đến kết thù n h ư không cần thiết cũng sẽ không đắc tội bên trên cổ kiếm tông những n à y túi đầu r á n những người này chính là minh vương châu mạnh nhất thế lực một cái mây khói tràn ngập trên đỉnh núi một người mặc hoa lệ hồng y nữ tử mở miệng hỏi nó trong thanh â m ẩn ẩn lộ ra một loại xem thường mà cái này nữ tử áo đỏ bên người một vị thị nữ hồi đáp khởi bẩm thiếu chủ quá khứ những thế lực này đích thật là minh vương châu mạnh nhất thế lực nhưng là những năm này lại xuất hiện biến cố nói bọn hắn mạnh nhất cũng đã không đúng a chẳng lẽ lại xuất hiện một cái có thể cùng bọn hắn đối kháng thế lực nữ tử áo đỏ hiếu kỳ nói thị nữ mỉm cười nói thiếu chủ nói không sai minh vương châu đông bộ địa khu hơn một triệu năm trước đột ngột c u ộ t khởi một cái tương đương cường thế thế lực vũ thần tông cái thế lực này đã xưng bá đông khu mà lại nghe nói cái thế lực này bên trong vẫn tồn tại đủ để so sánh chúa tể cường giả cái gì so sánh chúa tể cường giả người không có gà ta nữ tử á o đỏ trước kia còn có chút lơ l ễ n bây giờ lại giật nảy cả mình thuộc hạ câu câu là thật những chuyện này đều là thiếu chủ trong lúc bế quan phát sinh thiếu chủ chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết thị nữ kính cần nói so sánh chúa tể cường giả nữ tử á o đỏ tự lẩm bẩm một tiếng t vâng nên n g tông chủ kính ma sắt còn có hoa rơi ba vị này quân vương đại hỷ mà những cái kia nghe tới muốn lưu thủ quân vương thì thần sắc có chút một bực lý nghị trầm ngâm một chút thần thái nghiêm túc đối tướng xoáy cùng lưu thủ quân vương nói các người muốn hay không ngủ rũ ta tìm được hoàng tiền hồn tình tự nhiên sẽ lưu các ngươi một phần lần này minh vương cảnh hiện thế toàn bộ minh vương châu tụ tập các phương tu sĩ ta sợ tại ta tiến vào minh vương cảnh về sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn các ngươi nhất định phải đề cao m ộ ư ơ i hai phân cảnh giác phạm là đông khu xuất hiện bất kỳ dối loạn hết thể giết chết tướng x o á y bọn người hơi xứng sở cũng biết chuyện nghiêm trọng lập tức toàn bộ đều nghiêm túc gật gật đầu Tốt, chúng ta gật thân thể mắt thành. chúng cổ Nghị hướng kính khẽ nháy người ma ba người khẽ gật đầu. Thân thể nháy mắt bay ra đi. đầu, lâu đem Lý vũ hôn nguyên cảnh giới trở lên toàn bộ xuất trinh lý nghị thanh â m nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vu thần tông đông đông đông trong một chớp mắt hơn mười vạn nói thân ảnh màu đỏ ngỏm từ vu thần tông các n õ ngách bắn ra tại lý nghị trước mặt hình thành một cái hình vương quân trận gặp qua đế quân huyết n g ụ c ngũ tổ tiến lên một bước một chân quỳ xuống ầm ầm phía sau bọn họ huyết n g ụ c thành tu sĩ cũng bá một cái toàn bộ quỳ xuống lý nghị ánh mắt quét qua nhàn nhạt gật gật đầu nói xuất phát phá ngâm thanh dao thân thể ố n g h o lập tức liền hướng phía vòng xoáy phương hướng kích bắn đi vu thần tông tu sĩ cũng đến rồi vị kia xếp bằng ở màu xanh dao long phía trên chính là v u thần tông tông chủ lý nghị mà bên cạnh hắn phân biệt là hoa rơi quân vương cùng xa quân vương à còn có một tôn không biết danh tự quân vương v u thần tông nhưng là có thể cùng bảy thế lực lớn chống lại thế lực à lần này minh vương châu mạnh nhất thế lực đến đầy đủ vòng xoáy phụ cận vô số tu sĩ nhìn qua cuối cùng d á n g lâm lý nghị một đ o à n người từng cái nghị luận ấm Kiếm Phạm, Hừ, Lã Nguyệt, là Nguyệt, ở sân bọn người nhìn q u mỹ là ở sần có chút hướng tôn này người áo đen chắp tay thứ chín thánh tử nói không sai người này chính là v u thần tông t r ư ở n g không giả chớ nhìn hắn chỉ có thánh tôn cảnh giới nhưng là người này lại đã từng mấy lần thi triển ra bắt kiếp đ ỉ n h phong thậm chí là tiếp cận chúa tể chiến l ự c không sai hắc b à o nhân này chính là n g u y ệ t đế phân thân bất quá lần này hắn không phải một người xuất hiện mà là mang đến ba tôn bắt kiếp đ ỉ n h phong quân vương n g u y ệ t đế âm lánh cười một tiếng thánh tôn cuối cùng vẫn là thánh tôn coi như hắn phát huy ra chiến lược mạnh mẽ hẳn là mượn nhờ ngoại vật mà thôi khẳng định số lần có hạn mà lần này ta liền muốn hắn v u thần tông toàn toàn toàn chín thần tông tông chủ khoa siết s u định nói không sai có t h ư chín thánh t ử tại lượng bọn hắn cũng lật không nổi cái gì vợ sóng nguyễn đế có chút mỉm cười một cái từ chối cho ý kiến vị kia chính là vu thần tông tông chủ nữ tử á o đỏ nhìn qua lý nghị hiếu kỳ nói nàng không nghĩ tới vu thần tông trưởng khống giả thế mà là một tôn thánh tôn thị nữ đáp chính là người này thiếu chủ là hắn thanh quang điện tu sĩ trông thấy lý nghị thân ả n h sắc mặt đột nhiên biến đổi lý nghị lưu cho bọn hắn ấn tượng thực tế quá sâu sắc liền xem như lý nghị biến thành cho bọn hắn cũng có thể nhận ra chỉ là lại trăm ngàn không nghĩ đến lại lần gặp gỡ lúc lý nghị lại đã trở thành thánh tôn hơn nữa còn trưởng khống một thế lực khổng lồ cái này sao có thể thánh quang điện vị k i u bắt k i ế p quân vương nhữ mày nhìn qua lý nghị bất quá hắn ngược lại là không có giống cái khác thánh quang điện tu sĩ đồng dạng kinh ngạc trong mắt hắn lý nghị hay là một tôn sâu kiến thánh tôn làm sao vậy thánh tôn tại hắn mặt đồng dạng phải chết huynh đệ là lý nghị huynh đệ trốn tránh trong đám người nam cung bắc cái thằng này giờ phút này cũng chừng lớn hai mắt tựa hồ ban ngày thấy ma đồng dạng không có đạo lý à lấy đạo ra ta kia cái thế vô song thiên tư cho tới bây giờ cũng tam tiếp thần chủ mà thôi hơn nữa còn là nhà bên trong láo bất tử trợ giúp giới mới đạt tới loại cảnh giới này hắn làm sao tiến cảnh lại nhanh như vậy đâu nam cung bắc khó có thể tin biểu m ô i nói sắc những người này theo thứ tự là cái gì thế lực ngươi nghe được thế nào lý nghị xếp bằng ở thanh giao phía trên ánh mắt quét ngang vòng xoáy phụ cận tất cả thế lực sắc có chút cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ nói tông chủ căn cứ chúng ta những ngày này phái ra thám tử thăm dò được tin tức bao quát vu thần tông ở bên trong hiện tại cái này bên trong hết thệ có tám cái thế lực lớn nhất phân biệt là bên trên cổ kiếm tông nhóm thế lực liên quân mây khói châu tu sĩ phong hỏa châu tu sĩ nước lam châu tu sĩ thánh quang điện tu sĩ còn có ba cái bắt kiếp quân vương lãnh đạo thế lực sắt vừa nói một bên đem những thế lực này chỗ đỉnh núi chỉ cho lý nghị nhìn trong đó liền bao quát nữ tử á o đỏ chỗ cái kia đỉnh núi mà cái này nữ tử á o đỏ lại chính là đại biểu mây khói châu thế lực lý nghị cũng đối mây khói châu phong hỏa châu nước lam châu cái này ba cái lục địa có hiểu biết bởi vì cái này ba cái lục địa đang cùng minh vương châu d i p d ư ớ i mà lại trưởng khống phong hỏa châu chúa tể đã t ừ chính là minh vương châu tu sĩ、ừ. lý nghị ánh mắt theo sạt chỉ điểm di động đang nhìn bên trên cổ kiếm tông nhóm thế lực l i ề n c ó lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện kiếm p h ả m cùng bên người thân số tôn người áo đen sắc mặt nháy mắt lạnh l é o sắc ngươi truyền lời trở về nói cho tướng xoáy bọn người gọi bọn hắn làm tốt đề phòng b ả y thế lực lớn có điểm gì là lạ lý nghị ánh mắt tại kia sách tôn người áo đen trên thân dừng lại một chút đối sẵn nói sắc nhẹ gật đầu hắn mặc dù kỳ quái lý nghị vì cái gì tại bàn giao tướng xoáy bọn người sau lại muốn một lần nữa nói một lần nhưng lại cũng không có hỏi nhiều thi hành mệnh lệnh chính là ha ha thật sự là oan ra ngó hẹp nghĩ không ra bọn hắn cũng tới đến minh vương châu lý nghị ánh m khi nhìn đến thánh quang điện tu sĩ về sau trong đôi mắt hàn quang nổ bắn ra tông chủ làm sao rồi hoa rơi quân vương phát giác lý nghị dị trạng đôi mắt đẹp ngưng lại hướng về lý nghị dò hỏi kính ma cùng cũng tò mò nhìn về phía lý nghị ha ha nhìn thấy ngày xưa cựu nhân lý nghị cũng không d ầ u diếm trực tiếp đem hắn cùng thánh quang điện ở giữa đã phát sinh sự tình nói ra chương ba trăm bảy mươi năm tuyệt đối cường thế chính là muốn giết người tông chủ có muốn đi lên hay không đem bọn h ắ n diệt kính ma hai mắt hàn quang l o i lên hướng lý nghị hỏi lý nghị chấm ngâm một chút liền khẽ gật đầu hắn cho tới bây giờ đều là thờ phụng có thù tại chỗ liền báo tuyệt đối sẽ không lề mà m lề mề đương nhiên đây là đang thực lực đầy đủ thời điểm mà bây giờ lại rõ ràng chính là một cái cơ hội rất tốt lúc này không độc thủ chờ đến khi nào nhìn thấy lý nghị g ầ t đầu kính ma sắt vũ hoa ba người nháy mắt liền bay đến thánh quang điện chỗ trên đỉnh núi không c u ầ n bạo khí thế trực tiếp chấn áp mà hạ đây là vu thần tông quân vương bọn hắn muốn độc thủ đến tột cùng là cái kia thế lực làm tức giận bọn hắn kính ma bọn người vừa độc thủ nháy mắt liền thành cả cái khu vực tiêu điểm vô số tu sĩ toàn bộ ánh mắt tập trung đến t h á n h quan điện tu sĩ lúc nào cùng v u thần tông kết thủ rồi kiếm phạm bọn người kinh ngạc nhìn qua lý nghị trong lòng tràn ngập nghi hoặc bất quá bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy v u thần tông cùng thế lực khác lên xung đột cứ như vậy bọn hắn liền có thể kiếm tiện nghi đương nhiên ôm loại tâm tính này không chỉ là kiếm phạm bọn người coi như cái khác một chút thế lực cũng là đánh lấy cái chủ ý này bản g quan lý nghị minh vương cảnh liền muốn mở ra chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn đ ộ n g thủ cam tâm khiến người khác làm ngư ông thanh quan điện tôn kia bắt kiếp quân vương tức giận hướng phía lý nghị quát ngư ông cái kia cũng muốn bọn hắn có loại thực lực này mới làm được thành ngư ông lý nghị suy cười một tiếng cường thế vô song mà đối với thánh quang điện bắt k i ế p quân vương nói ta hôm nay chính là muốn giết n g ư ơ i thật bá đạo t r u n g quanh vô tận tu s i nghe tới lý nghị lời này trong lòng âm thầm r ú lên l i ê n ngay cả những cái kia trước kia hạ quyết tâm kiếm tiện nghi thế lực cũng bởi vì lý nghị cường thế tạm thời kiểm chế xung động trong lòng lý nghị nói không sai có thực lực mới có thể làm được n ư ô n g nếu không chiếc khả năng chính là mình mà vu thần tông có thể lấy một tông c h i lực đối kháng minh vương châu bảy đại nhất lưu thế lực hiển nhiên xa xa không chỉ là chút thực lực ấy thật ma n h o là chúng ta thánh quang điện tôn sợ các n n g ư ờ t a thánh quang điện sợ các người a thánh quang điện bắt tiếp quân vương sắc mặt lạnh leo bàn tay vung lên một cỗ màu trắng dòng lũ ánh sáng liền xung kích mà lên vê anh kim sát quang đám cùng màu trắng dòng lũ nháy mắt đụng vào nhau một cỗ to lớn sóng xung kích nổ tung lên từng mảng lớn không gian vỡ vụn màu bạc trắng không gian m ả n h vỡ hướng tứ phương k í c h sạn phu cận thế lực nao nhao kết lên vòng phòng hộ lấy chi ngăn cản dư ba xung kích hai người đối oanh một chút lần liền cùng lúc bay lên vô tận t r o n g cao không ẩm ẩm một kim một bạch hai viên ánh sáng long ánh cầu tại t r o n g cao không không ngừng va chạm bởi vì hai người đều là bắt kiếp quân vương nó bạo phát đi ra chiến l ư c có thể xưng khủng bố mắt trần có thể thấy không gian chính lấy hai người giao chiến địa điểm làm trung tâm vỡ ra vô số đạo sơn mạch đồng dạng thô to đen nhánh khe hở đồng thời những n à y khe hở đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp cực nhanh hướng phương xa bỏ m à đi tứ ngược không gian phong bạo tại hủy diệt lấy hết thảy nếu không phải phía dưới có rất nhiều thế lực dùng pháp lực đem phiến khu vực này định trụ chỉ sợ giờ phút này phiến khu vực này cũng sớm đã hóa thành phế tích Giết!、Sát、cùng vũ hoa cái này, hai vua vương cũng đứng Quang xuống, ngông năng lượng cái hai đối với núi Điện vinh Sắt trên Thánh Tu sát Sĩ này đỉnh vũ vua hoa mà ở mê hoa rơi hai vị quân vương công kích ngăn cản được tiếp lấy bốn người cũng bay đến trong cao không thánh quang điện lần này hết thể đến năm lệnh tôn vương một tôn bắt kiếp quân vương bốn tôn thất kiếp quân vương hiện tại tôn kia bắt kiếp quân vương cùng hai tôn thất kiếp quân vương đang cùng kính ma cùng người đại chiến còn lại hai tôn quân vương g i ữ t ậ n cười một tiếng liền hướng lý nghị phương hướng bay tới ha ha bên cạnh ngươi mấy vị quân vương đều đã đang chiến đấu ta nhìn hiện tại ai còn có thể cứu trợ ngươi cái này hai tôn quân vương coi là ăn chắc lý nghị làm cười ha hả ha. hai cái này ngu xuẩn kiếm phạm cùng người không lời nhìn qua thánh quang điện cái này hai tôn quân vương một à người, người, tôn tôn người, người trong đó có chút chịu không được minh vương châu bản thổ tu sĩ ánh mắt tức giận hướng lý nghị quát mặt khác một tôn quân vương ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy không đúng phi hành thuật bên trong thân thể âm thầm rơi xuống nửa qua thân vị thật sao lý nghị hài hước nhìn thánh quang điện cái này hai tôn quang điện cái t c y hai tôn quang điện cái này hai tôn quang điện cái n à hai tôn quang điện cái này hai tôn quang điện cái này hai tôn quang điện cái này hai tôn quang điện cái này hai tôn quang điện cái này hai tôn quang sáu đạo tản ra băng lãnh sát khí quân vương từ trong đó cất bước mà ra lại chính là hồng hà quân vương ô n n g u y ệ t quân vương sát diệp quân vương c h í n thủ quân vương vạn ấn quân vương bùi gai quân vương sáu người gặp qua tông chủ hồng hà quân vương bọn người đ ố i lý nghị chắp tay hành lễ mà thánh quang điện tôn kia bay thẳng mà đến thất kiếp quân vương thì bám ộ t cái ngừng lại nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại lý nghị bên người sáu lệnh tôn vương kinh ngạc đến ngây người hai đôi sáu thế này còn đánh thế nào lúc này hai người bọn họ rốt cục hoàn toàn minh bạch những ánh mắt kia hà nghĩa nơi này chính là minh vương châu lý nghị sân nhà sẽ thiếu khuyết nhân thủ a Cái nhìn à y a hai kia ngang, i liền người đối hồng hà quân vương đám người nói. Giết. tôn trong phát tức trốn mất thịt. mắt quét tuân tông quân vương lòng nghĩ dạng. Nghị ánh Hồng quân vương Cần mệnh lệnh. n lập làm Lý khổ, Hà chủ h đám bỏ Đem thấy lý nghị sát ý uy nghiêm hồng hà quân vương cùng ngay từ đầu ra t ử thủ hồng hà quân vương bàn tay vung lên một đầu kéo dài mấy triệu bên trong màu đỏ trường hà từ trên chín tầng trời c u ộ n c u ộ n m à xuống khí thế h ù n g trắng ông n g u y ệ t quân vương thì thân thể mềm mại vô néo mái tóc bay mùa ở giữa trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên tối đen một vòng trong sáng trăng khuyết xuất hiện chính thủ quân vương thì gào thét một tiếng trực tiếp hiện ra giữ tợn chân thân liền khoả như núi cao lớn nhỏ đầu lâu phân biệt phun ra h n g thủy xương độc h ỏ a diễm băng tuyết lôi điện kim băng gió lốc cùng các loại s á t khí kinh thiên mà s á t diệp quân vương cũng đưa tới đầy trời lá rụng b ù i gai quân vương chỗ đứng đều là mọc đ ầ y gai nhọn dây leo mà vạn ấn quân vương càng là huyên hóa ra trùng đ i ệ p phương ấn hồng hà quân vương b ọ n người vốn chính là trưởng khống một phương tự đầu mỗi người đều là thất kiếp quân vương bên trong người nổi bật mà thánh quang điện cái này hai tôn thất kiếp quân vương cũng chỉ là bình thường quân vương mà thôi hiện tại sáu tôn thất kiếp đỉnh phong quân vương đồng thời xuất thủ cái này hai tôn quân vương kia bên trong là đối thủ thậm chí có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung chỉ nghe thấy oanh minh một tiếng thánh quang điện hai tôn quân vương nháy mắt liền bay ngược mà xuống hung hăng nện ở đại điệu phía trên lưu lại dưới hai con hố sâu to lớn tông chủ hai người kia xử lý như thế nào hồng hà quân vương thân thể n h ó á n g một cái liền đem thánh quang điện hai tôn đã không có chút nào phản hố chi lực quân vương giống như chó chết sắp tới giết rút ra trí nhớ của bọn hắn về sau đem n ụ c thể của bọn hắn phong tới hóa cốt hồ bên trong lý nghị nhàn nhạt quét hai người này một ch là lý nghị chuyên môn vì rút ra các loại năng lượng tinh hoa mà kiến tạo một cái ao nước bên trong bày ra vô số trọng cầm chế còn lâu dài dùng quân vương cấp bậc chân hỏa thiếu đốt đủ để hòa tan quân vương thực thể cái này ao nước có thể nói là vu thần tông trọng địa là chuyên môn vì những cái kia tinh anh tiến hành rèn luyện địa phương vâng hồng hà quân vương đáp lại một tiếng bàn tay đột nhiên hung hăng đập vào hai người kia đầu lâu phía trên từng nét đùa chú từ lòng bàn tay lan tràn mà ra a cái này hai tôn quân vương cảm nhận được khoan tim kịch liệt đau nhức từ trong cổ hạng phát ra thê lương gạo thét mà hồng hà quân vương không quan tâm tên h minh ể vương châu tu sĩ còn tốt loại tình huống này thấy nhiều mà những cái k ê n gọi lai、like、tu sĩ nhìn thấy một màn này thì có chút hít một hơi lanh khí đi giúp kính ma bọn hắn hiện tại minh vương cảnh sắp mở ra không muốn kéo dài quá lâu mau chóng đem bọn hắn ấn diện lý nghị đối hồng hà quân vương đáng người nói vâng tông chủ hồng hà quân vương bọn người khẽ gật đầu liền hướng phía vũ hoa sắt hai vị quân vương địa phương chiến đấu bay đi chiến đấu không chút h u y ề n n i ệ m cùng vũ hoa sắt hai người đối kháng hai tôn thánh quang điện quân vương bị nạnh xinh xinh đánh nổ máu đỏ tươi mưa từ không trung hắt vây mà h ạ mà vừa lúc này kính ma cùng thánh quang điện tôn kia bắt kiếp quân vương chiến đấu cũng tiến hành đến cuối cùng trước mắt ánh sáng vô lượng kính thư giữa không trung truyền ra một tiếng gầm thét đột nhiên xuất hiện vô số khối kim s ắ c tấm gương những này tấm gương không phải là tròn hình cũng không phải hình vông mà là hiện ra một đem thanh cổ kiếm hình dạng ẩm ẩm vô số khối kiếm trạm tấm gương hội tụ thành p h thiên cái địa nước lũ cực lớn gào th bên trên bầu trời viên tia quả cầu ánh sáng màu trắng tại cái này kim sắc dòng lũ s u n g kích phía dưới chỉ là ngăn cản số khác liền triệt để sụp đổ vô số khối nhỏ vụn khối thị sen lẫn từng tia từng tia vết máu như mưa phùn đồng dạng từ trong cao không vải xuống tới tông chủ may mắn không làm được mệnh kính ma thân thể đột nhiên xuất hiện tại lý nghị bên người hướng lý nghị chắp tay nói lý nghị không nói gì thêm chỉ là hài lòng gật gật đầu cái này kính ma thật mạnh kiếm phàm là ở sân lãng nguyệt b ọ i người còn có nữ tự áo đỏ những này ngoại lai cường giả toàn bộ đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua kính ma bọn hắn cũng đều là bắt kiếp quân vương tự nghĩ cùng thánh quang điện bị kêu bắt kiếp quân vương không sai b ư ợ c nhiều đã kính ma có thể như thế dứt khoát đem tôn kia bắt kiếp quân vương giảo sát tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn người này không ra năm triệu năm tất nhiên sẽ tiến vào chúa tể cảnh giới n g u y ệ t đế nhìn một cái kính ma đôi kiếm p h ả m đám người nói cái gì kiếm p h ả m bọn người cùng nhau giật mình bọn hắn tự nhiên chi đạo n g u y ệ t đế không cần thiết l ừ a bọn họ cứ như vậy liền thật khả năng lần này nhất định không thể để cho kính ma sống sót kiếm phản bọn người liếc mắt nhìn nhau đều ngầm hạ sát tâm tông chủ hồng hà quân vương tại đem thánh quang đ hướng lý nghị có chút vừa chắc tay các ngươi trở về đi lý nghị hạ lệ hồng hà quân vương bọn người cũng không nhiều lời nháy mắt liền xé rách không gian mà đi chương ba trăm bảy mươi sáu đâm máu cầu gỗ tàn khốc giết chóc hồng hà quân vương bọn người dù nhưng đã rời đi nhưng là kia một mảnh m ấ p mô đại địa lấy cùng bên trên chính đang chạy lấy cốt cốt máu chạy đều chứng minh vừa rồi kia một trận tàn khốc tàn sát lý nghị uy nghiêm nhìn quanh một chút ánh mắt chiếu tới rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không dám nhìn thẳng hắn hiển nhiên là bị vừa rồi một màn kia hộ dọa mà những cái kia vừa rồi đè nén xuống nội tâm xúc động tu sĩ giờ phút này cũng đang âm thầm may mắn. tông chủ minh vương cảnh bên trong hung hiểm dị thường nhược quả đem bọn hắn toàn bộ mang vào lời nói chỉ sợ chí ít sẽ vẫn lạc một nửa kính ma quan sát một chút sau lưng huyết ngục thành đại quân đối lý nghị nói lý nghị nghe xong lời này lông mày liền nhữ lại những tu sĩ này đều là vu thần tông c ố t cán vẫn lạc một nửa giá quá lớn hắn trầm n g â m một chút trong lòng có chút một suy nghĩ quay người đối huyết ngục ngũ tổ nói chờ chút minh vương cảnh giới mở ra thời điểm huyết ngục thành tu sĩ có một phẩy không không không tôn cùng ta đi vào liền có thể cái khác ra lệnh cho bọn họ về vu thần tông đi vâng, tông chủ, lúc này một đầu cổ lão cầu gỗ từ trong thông đạo kéo dài mà ra cầu gỗ cùng mặt đất ước chừng thành sáu mươi độ gấp chết nghiêng nghiêng hướng lấy phía dưới giò xét trong chớp mắt liền rơi xuống đại địa phía trên trên mặt đất tất cả tu sĩ tại vòng xoáy xuất hiện d ị động một khắc này l ự c chú ý liền toàn bộ tập trung lại ngưng thần n í n hơi nhìn lên bầu trời biến hóa đến bằng ức mà tính bảy tu sĩ trong cơ thể thế mà không có một chút tạc đông t h ẳ n g đến cầu gỗ rơi xuống đất phía trên một khắc này vô số tu sĩ mới o à n h động lên minh vương cảnh mở ra sông lên a cơ hồ là trong một chớp mắt vô số tôn tu sĩ liền từ trên mặt đất bay vọt lên giống như từng nhánh m ũ i tên đồng dạng hướng về cầu gỗ kích bắn đi minh vương cảnh mở ra thời gian là có hạn nói đúng ra là cho phép tu sĩ tiến vào thời gian là có hạn chỉ có ba khắc đồng hồ thời gian ngược quả tại cái này ba khắc đồng hồ bên trong còn có tu sĩ không có tiến vào bên trong vậy liền đại biểu cho tôn này tu sĩ đã đánh mất tư cách theo lý thuyết lấy ở đây rất nhiều tu sĩ tu vi thông qua một đầu nho nhỏ cầu gỗ ba khắc đồng hồ đại đại có hơn nhưng là tòa này cầu gỗ mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể đồng thời thông qua một trăm người mà ở đây có bao nhiêu người tối thiểu đều vượt qua một tỷ cứ như vậy thời gian liền khẳng định không đủ rồi chí ít có một nửa tu sĩ là không thể tiến vào trong đó bởi vậy minh vương cảnh mỗi một lần mở ra cũng sẽ ở cầu gỗ phía trên hương khởi một trận gió tanh mưa máu lan đi một tôn thánh tôn cười gần hoành phía trước một vị tu sĩ một chút lật bàn tay một cái lấy ra một đem hàn quang trường kiếm sau đó không chút nghĩ ngợi bộ tới a vị k i a tu sĩ chỉ là đến kịp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền đã bị kiếm khí cắt thành hai nửa huyết dịch đỏ thắm hắt vây tại cổ lão cầu gỗ phía trên chém giết vị k i a tu sĩ về sau vị này thánh tôn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút định xông về phía trước nhưng mà một đạo ánh đao đột ngột giáng lâm tôn này thánh tôn nháy mắt liền biến thành một đoàn thiên á t đi vào vừa mới bị hắn chém giết vị tia tu sĩ theo gót lan đi chết、giết. cầu gỗ phía trên mỗi thời mỗi khắp đều đang trình diễn lấy cực độ tàn khốc một màn từng tồn tu sĩ che giả m a n g mọc vì tiến vào minh vương cảnh những tu sĩ này sẽ đem hết thể ngăn cản ở trước mặt mình đồ vật c h é m g i ế t bất quá hơn mười hơi thở thời gian cầu gỗ liền đã nhuộm hết máu tươi vô tận huyết dịch hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ theo cầu gỗ chạy sôi mà xuống trên mặt đất hình thành một h ồ máu mà cầu gỗ phía trên một khi có thi thể hoặc là tu sĩ bay ra những cái kia bồi hồi tại bên trên bầu trời o a n hồn liền lập tức thành quần kết đội gào thét mà xuống tranh nhau chen lấn cắn xé những thi thể này hoặc là tu sĩ phát ra tiếng c lý nghị im lặng mà nhìn trước mắt tàn khốc một màn sắc mặt không đ ộ n g dung chút nào đông nhiên bàn tay hắn nhẹ nhàng hướng lấy thanh dao vỗ một cái thanh dao hiểu ý thân thể h ố n néo liền biến thành lớn bằng ngón cái nhỏ g h é vào lý nghị trên bà vai chúng ta cũng đi vào đi lý nghị hạ lệnh vâng tông chủ đ ế quân tính ma s ắ c vũ hoa b ọ n người còn có huyết n g ụ c ngũ tổ l ử a đi ra một phẩy không không không tu sĩ cùng đều lên trả lời một câu liền vây quanh lý nghị hướng cầu gỗ phương hướng bay đi nhuộng đường kính ma đi tới cầu gỗ trước đó lạnh lùng quắt to một tiếng chị bất quá những tu sĩ này giờ phút này đều đã giết đến b ỏ mắt trừ số ít phân tu sĩ bên ngoài đại bộ phận phân cũng còn chưa tỉnh táo lại đôi kính ma yêu cầu không để ý tới sẽ không kính ma ánh mắt lạnh lẽo cũng không còn quát lớn bàn tay hướng thẳng đến phía trước một bộ ầm ầm một đạo mấy trăm ngàn trượng dài k i ế m quang t r ù n g t r ù n g điệp điệp chút xuống a trong một chớp mắt vô số tiếng kêu thảm thiết này lên kia rơi cầu gỗ phía trên ngạnh sinh sinh bị kính ma bổ ra một đầu đường máu t h ậ t dài gây chi tàn cánh tay bay đến khắp nơi đều là lần này những tu sĩ kia rốt cục tỉnh táo lại từng cái mặt không có chút máu nhìn qua kính ma tự g i á d ự vào hướng cầu gỗ hai bên. lý nghị cũng không nói chuyện chỉ là khẽ gật đầu liền mang theo cả đám từ hết lộ bên trong xuyên thẳng qua hắn ẩn ẩn nhìn ra những tu sĩ này sở dĩ điên cuồng như vậy trừ phía trên nói tới mấy nguyên nhân bên ngoài hẳn là còn có một nguyên nhân đó chính là nhận tràn ngập ở trong thiên địa bàn khí kích thích bất quá những này đối lý nghị đến nói đều không có quan hệ chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn chính là những người khác thế nào hắn lười nhắc quản g mà cùng lý nghị một đám trôi qua về sau c ầ u gỗ phía trên một lần nữa trở nên phân loạn bắt đầu đương nhiên nếu là có những cái tia cường hành thế lực muốn thông qua bọn hắn cũng tự g i á tránh ra một con đường rất nhanh lý nghị bọn người sẽ xuyên qua cầu gỗ tiến vào vòng xoáy trong thông đạo lý nghị bọn hắn một bước vào thông đạo trong chớp mắt liền có một cỗ lực lượng đem bọn hắn bao trùm tiến hành không gian na z i chờ bọn hắn khi xuất hiện lại người đã ở một mảnh bắt ngát đất bằng phía trên lúc này lý nghị nhìn quanh một chút hắn phát hiện sạt chỗ cho mình nói kêu mấy phe thế lực cũng toàn bộ đều đến chỉ là đang nhìn hướng về thượng cổ kiếm tông nhóm thế lực liên c ó lúc nhưng trong lòng n g uồng phí sinh ra một chung cảm giác xấu bởi vì hắn phát hiện một mực theo sát tại kiếm p h à m cùng bên người thân bốn tôn người áo đen giờ phút này lại có hai tôn không biết tung tích đồng thời biến mất còn có băng đế thành lạ ở sân chân long tông thiết lân còn có ngự hồn ma tông kêu to trời lý nghị cũng sẽ không khởi dại coi là mấy người kia vẫn lạc tại cầu gỗ phía trên bọn hắn rời đi nhất định là có âm lưu gì cẩn thận kiếm p h à m bọn người bọn hắn có thể sẽ đối với chúng ta bất lợi lý nghị đối kính ma đám người nói kính ma cùng trong lòng người âm thầm r u lên liền nhấc lên cảnh giác xem ra lý nghị như hồ đã phát hiện không đúng rồi kiếm phảm thời khắc đều đang chú ý、lý、nghị tự nhiên phát giác lý nghị biến hóa ừ phát hiện lại làm sao vậy phát hiện đồng dạng phải chết cái này bên trong chính là hắn nơi t ă n g thân lãng nguyệt lạnh g i ọ n g cười nói tốt, hiện tại còn không phải động thủ thời khắc mọi người theo kế hoạch hành động trước lấy được minh vương cảnh bên trong hoàng tuyển hồn tinh lại nói có thánh tộc hai vị đạo hữu tại hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta lang tiêu nói hiệt, hiệt, hiệt, lánh hưu không sai, có chúng ta ở đây. Tử vong của hắn chú định, tâm đi lấy hoàng、tuyển、hồn tinh là được. Kiếm bọn người cười, tiêu nói sai, tiên đi một cái hai tôn ta tử tâm tuyển âm đen nợ nụ lăng vong áo đạo đây, là lấy có của ở ba ọ n hắn c ũ trăm ràng hai bảy mươi bảy hoàng tuyền kiểu nạn g học ba sáu trăm năm mươi máu đào châu ba khác đồng hồ chớp mắt liền qua rất nhiều thực lực tương đối hơi thấp tu sĩ tại may mắn tiến vào minh vương cảnh về sau lập tức liền rời đi truyền tống đến địa phương phía trước từng cái phương hướng tìm kiếm cơ duyên lý nghị bọn người thì nhắm mắt chớp mắt lặng yên đứng ngay tại chỗ đối tu sĩ khác rời đi không lý không hỏi mà sở dĩ sẽ như thế là bởi vì lý nghị bọn người đang đợi tiếp xuống một trận trọng đầu hí. căn cứ kinh nghiệm của di vãng minh vương cảnh bên trong lại chia làm hai bộ phân bộ thứ nhất phân ngay tại lúc này mắt thường nhìn thấy khu vực cái này một bộ phân mặc dù cũng có hưng hiểm nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút cho dù là hôn nguyên tu sĩ sống sót cơ hội còn là rất lớn bộ hai phân thì là hoàn g t u y ề n k i u nạn một nạn quỷ mượn quan hai khó ly h ồ n khe ba khó bạch cốt điện bốn khó âm u biển năm khó đống cắt đ á n mạc sáu khó đoạt mệnh trận bảy khó thi cốt thành tám khó cách một thế hệ thông đạo k i u nạn vĩnh hằng thành cung đã xưng là k i u nạn tự nhiên cũng liền hung hiểm khó lường mặc dù không thể cho ra nói cụ thể pháp nhưng là căn cứ nhiều lần ghi chép tính ra bộ hai phân độ khó chí ít là bộ thứ nhất phân gấp trăm lần trở lên quân vương vẫn lạc trong đó k i a là chuyện bình thường đương nhiên bộ hai phân ẩn tàng cơ duyên bảo vật cũng xa hoàn toàn không phải bộ thứ nhất phân c ó thể so sánh thậm chí có thể dùng cách biệt một trời để hình dung mà lại bộ hai phân cũng không phải muốn tiến vào liền tiến v à o cái này cần bằng chứng mà lý nghị, bằng chứng. lý nghị bọn người ước chừng chờ đợi thời gian một chén trả tả hưu hư giữa không trung đột nhiên vẩy xuống một mảnh điểm sáng Ở đây tu sĩ từng sĩ bởi vậy tất cả mọi người không có ngăn cản mặc cho tôn này bắt kiếp quân vương đem một viên máu đào châu nắm trong tay ta chỉ lấy một viên ta chỉ lấy một viên trước sau lại có mấy mười tôn thất kiếp hoặc là bắt kiếp quân vương lấy một viên máu đào châu những này quân vương đều là cô đơn một người không thuộc về bất kỳ thế lực nào đối với loại tình huống này tất cả mọi người lựa chọn ngầm đồng ý lại nói ở đây không thuộc về bất kỳ thế lực nào quân vương cũng không n h i ề u toàn bộ cộng lại cũng bất quá mấy chục vị mà thôi một người một viên tương đối ba nghìn sáu trăm năm mươi k h ỏ a mà nói ảnh hưởng không lớn ta cũng chỉ lấy một viên lúc này một cái thánh tôn đỉnh phong tu sĩ phi thân lên hắn cũng muốn học những cái kia quân vương đồng dạng lấy tay hướng một viên máu đào châu trộc tới muốn chết nên giết làm cản nhưng mà hắn đụng phải đãi nộ cùng phía trước những cái kia quân vương cũng như khác biệt chỉ nghe thấy một mảnh gỡ trách tiếng vang lên bên trên bầu trời bỗng nhiên ra trước vô số đạo đao quang kiếm quang t i ê n quang thần quang cái kia thánh tôn đỉnh phong tu sĩ cuối cùng ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền đã bị mọi người v à n h sắt thành tạt bã thánh tôn cùng quân vương bất quá t r ê n l ệ n h một cảnh giới địa vị khác biệt bởi vậy có thể thấy được chút ít những cái kia đồng dạng đang muốn bay người lên cướp đoạt máu đ ả o châu thánh tôn nhìn thấy một màn này một mực từ đỉnh đầu lạnh tới chân ngọn mờn toàn thân không ngừng rút rụi hư cũng không nhìn một cái mình là thân phận gì bất quá một tôn thánh. hơi cường t r á n g một điểm sâu kiến mà thôi cũng dám ở ta cùng trước mặt cướp đoạt máu đào châu kiếm phàm nhìn qua hư giữa không trung cuối cùng tung bay lấy một k i a với vụ thanh âm lạnh như băng cười khẩy nói những cái kia không quy thuộc bất kỳ thế lực nào thánh tôn nghe nói như thế không khỏi lên cơn giận dữ chỉ là tình thế còn mạnh hơn người lại giận lại hận cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh áp chế lại những này thánh tôn có chút dò xét một chút lý nghị khoe miệng m ộ t khổ nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một trận lý khuất đồng dạng là thánh tôn thế nào tranh lệch liền lớn như vậy chứ người ta chẳng những có tư cách lấy được máu đào châu hơn nữa còn khẳng định là dưa phân những này máu đào châu bên trong cường thế hơn một phương. Tốt, hiện tại cũng không có người không liên quan mọi người thương lượng một chút làm sao phân đi phong hỏa châu thế lực bên trong bắt kiếp quân vương mở miệng nói ra hiện nhiên hắn đã tự động đem những cái kia không phải thế lực người toàn bộ xem nhẹ tôn này quân vương tên là ngàn lửa quân vương là phong hỏa châu chúa tể phong hỏa chi chủ thủ hạ một viên manh tướng làm người cực kỳ cường thế bao quát lý nghị nữ t ử áo đỏ kiếm p h à m bọn người ở tại bên trong đều không có phản đối khẽ gật đầu không tốt cứ như vậy liền không có ta phần ngày đó lớn vận khí liền muốn như vậy bạch bạch xói mòn một tôn dấu ở đạo tu sĩ bên trong thần chủ con mắt nhanh như chớp trực truyện người này chính là nam cung bắc cái thằng này vốn là chuẩn bị thừa dịp mọi người tranh đoạt thời điểm đục nước béo cỏ nhưng là hiện tại nản lửa quân vương một đề nghị lập tức liền đem hắn cách ly ra ngoài cũng nhịn không được nữa lão đại rốt cuộc tìm được ngươi những năm gần đây ta một mực tìm ngươi tìm thật tốt khổ nam cung bắc gào khan một tiếng vung ra chân liền hướng lý nghị phương hướng chạy đi bàn tay bẩn thịu trưởng cứ như vậy hướng lý nghị bắt tới ngươi là ai kính ma đột nhiên ngăn ở nam cung bắc trước người ánh mắt quét ngang lạnh lùng quát lão đại là ta a là ta a đã từng cùng đồng cam cộng khổ nam cung bắc c ngươi sẽ không như thế tuyệt tình đi nhanh như vậy liền đem ta cái này người cũ quên nam cung bắc nhìn thấy kính ma đem hắn ngăn lại sợ kính ma động thủ đem hắn diệt hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy kính ma ngạnh xinh xinh đem một tôn bắt kiếp quân vương diệt s á t mình tiểu thân bản thế nhưng là chịu không được d à y vỏ thế là càng thêm dùng sức yêu uống kiếm phạm bọn người ánh mắt cổ q u á i nhìn qua lý nghị không biết hắn từ kêu bên trong nhận biết như thế một tôn thực phẩm hơn nữa còn làm cho như thế thân mật sắt đám người sắc mặt co lại co lại muốn cười lại không dám cười kìm nén đến k ó chịu lý nghị khỏe miệm giật một cái xúc nhưng cũng nhận ra nam cung bắc cái thằng này đến đôi kính ma nói để hắn tới lão đại huynh đệ, ngươi quả nhiên không có quê ta nam cung bắc cảm kích nước mắt linh chạy tới xe rách lấy lý nghị áo bảo này thành em gọi một cái d é o rắt t h ẳ n g thiết t ố t tiến lặng một chút đi lý nghị thực tế chịu không được cái thằng này có chút khé quát một tiếng nói mặc dù dạng này nhưng là có thể tại cái này bên trong gặp được nam cung bắc lý nghị trong lòng vẫn là rất cao hứng dù sao nam cung bắc cũng coi là mình tại vĩnh hằng thế giới bên trong kết giao cái thứ nhất bằng hưu mặc dù tương hô ở giữa hữu nghị chỉ là so trang giấy dày một điểm nhưng lại cũng khó được không phải Nam Cung bị ắ khắc c cũng chốt, hiện phân n g biết tại thời trâu h là lý dưa máu mấu đảo nam ó i liền biết nghe lời phải yên trở lại. chuyện, cũng hắn nghe tĩnh yên n Bị trở cung bắc đánh gãy ngàn lửa quân vương có chút khục một tiếng gây nên chú ý của mọi người lần nữa trở lại lúc đầu để tài thảo luận nói chúng ta bảy phương thế lực lớn nhất bình phân trong đó ba phần tư còn lại từ còn lại thế lực phân phối như thế nào không được kiếm phàm còn có vị kia nữ t ử á o đỏ gần như đồng thời mở miệng phản đối bọn hắn làm sao có thể đồng ý bình phân đề nghị này kiếm phàm cho là mình cái này một phương thế lực mạnh nhất dạng này phân quá thua thiệt mà nữ tự á o đỏ cũng cảm thấy mình đủ mạnh hơn nữa còn có được một trường kinh thiên át chủ bài cũng không chịu đồng ý các ngươi muốn như thế nào ngàn lửa q u â n vương hai mắt quét ngang lạnh lùng nhìn xem kiếm p h à m cùng nữ t ử háo đỏ nói về phần thế lực khác im lặng nhưng không nữ g lý nghị cũng hơi hơi hiếp c ả mắt l ặ n g lặng mà nhìn xem sự tình phát triển ai cũng không biết hắn tại nghĩ một thứ gì bên ta mạnh nhất đương nhiên phải lấy nhiều nhất kiếm p h à m bên người một tôn người áo đen cười lạnh một tiếng thân thể chấn động một cô c u ầ n bạo khí thế xông lên trời không cùng lúc đó một vị khác người áo đen cũng đứng thẳng mà ra cả người vòng quanh từng đạo thể lòng trạng lam sắc hòa diễm rất có ư thế cái này mọi người ở đây sắc mặt đột nhiên biến đổi bọn hắn đến không phải bị trên người hai người này k i a bắt kiếp đỉnh phong khí thế vụ sợ mà là hai người này phóng xuất ra khí tức dị thường cổ quái thế mà thời khắc tại ảnh hưởng chung quanh tự nhiên phát t á c các ngươi là ngàn lửa quân vương phảng phất nghĩ đến cái gì hậm hực lui xuống mà kia nữ tử áo đỏ giờ phút này cũng không lên tiếng nữa nhìn về phía cái này hai tôn người áo đen trong ánh mắt ẩn ẩn toát ra k i ê n kỵ đã hai cái này bài danh phía trên thế lực đều không nói lời nào thế lực khác cũng im lặng không nói gì chúng ta liền lấy một phẩy năm không không khỏi đi nghĩ đến thừa nửa dưới cũng đầy đủ các người phân tôn t i a đầu tiên mở miệng người áo đen nhìn thấy mọi người tựa hồ bị hắn uy hiếp ở đồng dạng cười ngạo nghễ mới mở miệng liền muốn một nửa bàn tay tìm tòi liền đem một phẩy năm không không khỏa máu đào châu h ú t n h ấ ế p tới mọi người gặp hắn như thế qua p h ầ n tất cả đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ ngàn lửa quân vương trên tóc tự dưng ra thiêu đốt ra một đám lửa mà kia nữ t ử áo đỏ giờ phút này cũng mắt phượng hàm sát bất quá mọi người hiển nhiên đều phi thường k i ê n kỵ mặc dù lửa giận lại từ đầu đến cuối không ai ngăn cản càng không ai đọc thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn hơn một nửa máu đào châu h lúc này một tiếng thanh â m đột ngột văng lên chỉ thấy lý nghị tiến lên một bước người lạnh đối kính ma nói cho ta chặt đứt hắn m o n g bớt vâng tông chủ kính ma lạnh giọng cùng một chỗ bàn tay hoành không hết thảy trong chớp mắt một khối mấy trăm trượng lớn nhỏ kiếm chặng cổ kính liền bay tư tung mà ra kim quang bắn ra bốn phía xuyên thủng vô số không gian hung tợn hướng áo bào đen bàn tay người tránh qua một chút cũng không lưu tỉnh n g ư ờ i dám người áo đen làm sao cũng không nghĩ ra lý nghị sẽ ở loại tình huống này phản đối khiêu khích quyền uy của mình mà một chút khiến liền không lưu mảy may chỗ trống thế mà muốn đem một cái tay của hắn lưu lại hắn pháp kính ma tu vi chỉ từ người áo đen nguyên lai、like、bàn tay kiềm chế địa phương xảy qua cắt ra một đầu thật dài vết nước không gian mà kia một phẩy năm không không khỏa máu đào châu cũng một lần nữa bay đến không trung các ngươi chẳng lẽ nghĩ cùng chúng ta khai chiến mặt khác một tôn người áo đen lạnh như băng nhìn chằm chằm lý nghị nói màu đen đại bảo phía trên thỉnh thoảng toát ra từng đoá từng đoá thể lòng trạng hòa diễm tùy ngươi lý nghị không hề n h ư ợ n g bộ chút nào mà nhìn chằm chằm vào người áo đen một tia cực ít cực ít ý chí chi lực tràn vào đến cánh tay trái bên trong thân thể đột nhiên tràn ra ngoài ra một tia hủy thiên diện địa khí thức phụ cận không gian tại kéo kẹt kéo kẹt rung động bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ chương ba trăm bảy mươi tám trong ủy môn quan tăng hồn cong lên lý nghị tùy ý trả lời một tiếng hoảng sợ khí thế từ nó trên thân tràn đầy mà ra giống như cao cứ tại cựu thiên tri thượng thượng cổ thắt xuống rộng rãi hùng trắng vô cùng m i mông tia hai tôn người áo đen thân bên trên phát ra khí t ứ c tới so sánh kiến càng lây cây khác nhau một Mọi người tại c hai ỗ chúng n vị sứ giả chúng ta hay là tạm thời nhịn xuống một hơi này dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đợi chút nữa lại lấy tính mệnh của hắn đi kiếm phàm ánh mắt có chút ngưng lại khoe miệng khẽ nhúc ních hướng hai tôn người áo đen truyền thống nói cái này hai tôn người háo đen có chút kiên kỵ nhìn lý nghị một chút hướng kiếm phàm gật đầu một cái m u ợ n thanh m u ợ n khí l ù i xuống đương nhiên cũng không phải là bọn hắn liền thật bị lý nghị chấn n yếp nếu như đơn giản như vậy liền bị lý nghị chấn n yếp bọn hắn lại sao dám chuẩn bị xuất thủ đối phó lý nghị cũng chuẩn bị để lý nghị mất mạng tại đây bọn hắn tự nhiên cũng có mình nhận tàng thủ đoạn sở dĩ không động thủ bởi vì vừa động thủ về sau bọn hắn đem lâm vào một đoạn thực lực thung lũng kỳ nơi đây nhiều cường giả như vậy lâm vào thực lực thung lũng kỳ không thể nghi ngờ là đường đến chỗ chết nhìn thấy cái này hai tôn người á o đen tối lui lý nghị bật cười liền bay đến máu đảo châu trước đó tay phải tìm tòi hóa thành một con quang mang đại thủ đem bên trong một phẩy không một không khỏa máu đảo châu t r ộ p vào trong tay lúc trước người háo đen muốn lấy một nửa tất cả mọi người không có xuất thủ ngăn cản so người háo đen càng, càng càng cường thế lý nghị lấy được so người háo đen càng ít bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản đương nhiên muốn người khác không có ý kiến là không thể nào dù sao một phẩy không một không khỏa cũng là rất nhiều nhưng là lý nghị lại không thèm để ý ha ha đã khó như vậy p h ầ n ta liền thay các người phân y lý nghị lấy xong mình cần máu đảo châu về sau khỏe miệng có chút toát ra một tia treo thức ống tay tháo đột nhiên vung lên một đạo cồn u g phong c u ố n ngược mà lên nháy mắt liền đem còn lại máu đào châu đánh tan thành hơn mười phần hướng các cái thế lực bay đi mọi người tại chỗ hơi s ữ n g sở làm sao cũng không nghĩ ra lý nghị xảy ra một chiêu như vậy bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng không lo được cái khác vội vàng thi triển đạo pháp đem hướng phe mình kích xạ mà đến máu đào châu giam cầm mà tới ừ m phong h ỏ a châu mây k h ó i châu nước lam châu những thế lực này nhìn xem mình đạt được máu đào châu hơi xứng sở đều phát hiện là hơn hai trăm năm mươi khỏa tả hưu xem như lý nghị đem còn lại máu đào châu bình phân cho bọn hắn. bởi vậy cũng không có cái gì quá lớn bất mãn đặc biệt là những cái kia tương đối nhỏ yếu thế lực thế mà cũng nhận được mấy chục khỏa có thể nói niềm vui ngoài ý muốn lý nghị ngươi quá mức ngay tại mọi người đều không khác mấy hài lòng thời điểm kiếm phàm một phương này lại thịnh nộ c h i cực bởi vì bọn hắn đạt được cũng chỉ có chỉ là trường trắng khỏa so cái khác mấy lớn mạnh nhất thế lực ít hơn nhiều a ngươi đây là đối t a phân phối bất mãn rồi lý nghị cười như không cười nhìn một cái kiếm phàm đám người nói đã như vậy các ngươi hướng bọn hắn muốn trở về chẳng phải được ngươi kiếm phàm đột nhiên cứng lại muốn trở về hắn ngược lại là nghĩ nhưng là loại sự tình này hắn cũng không dám làm được nơi này mỗi một phương thế lực đều là không đơn giản đồng thời phải n h i ề u như vậy thế lực cũng không nghi ngờ là muốn chết kiếm phàm hận hận chừng lý nghị một chút cuối cùng chỉ có thể trầm m ặ t xuống chỉ là hắn sát ý trong lòng lại trước nay chưa từng có nồng đ ậ m lần này không giết lý nghị quyết không bỏ qua lý nghị cũng nhàn nhạt liếc nhìn kiếm phàm bọn người một chút lúc đầu như không cần thiết hắn là không muốn đem kiếm phàm bọn người đắc tội phải sâu như vậy dù sao không người nào nguyện ý tự dưng đất nhiều lên một cái tử địch nhưng là xuất hiện tại kiếm phàm đám người mấy tôn người áo đen lại triệt để, để lý nghị thay đổi chủ ý mặc dù không có triệt để xác định nhưng lý nghị lại chắc chắn cái này số tôn người áo đen cùng tập kích v u thần tông những người áo đen kia có quan hệ lớn lao chính yếu nhất chính là những người áo đen này thân bên trên phát ra khí t ứ c cùng trước đây không lâu tôn kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại v u thần tông bắt kiếp quân vương cùng loại hứa hồ lý nghị trong lòng cũng ẩn ẩn có loại cảm giác tựa hồ đang có một trận âm mưu muốn giáng lâm tại mình cùng v u thần tông phía trên mà trận này âm mưu hiển nhiên cùng kiếm phạm bọn người có quan hệ đây mới là lý nghị nhiều lần làm khó bọn hắn nguyên nhân bắt đầu đi lý nghị thu hồi ánh mắt đối v u thần tông mọi người lời nói trong n h y mắt một một n không tất khỏa máu đào châu gần như đồng thời từ lý nghị của người trong tay dâng lên bay đến cùng bọn hắn cái chán cao bằng địa phương sau đó sưu biết một tiếng máu đào châu dĩ nhiên đã dung nhập mọi người cái chán bên trong lần nữa nhìn lại chỉ thấy mọi người trên chán đều nhiều một đoá bích sắc hỏa diễm ấn ký ấn ký này phía trên ẩn ẩn tản ra một loại ba động kỳ dị có khó lường chi uy thấy tình huống như vậy ở đây rất nhiều tu sĩ vô luận làoán hận lại tốt may mắn lại tốt đều đem những n à y phân l o ạ n cảm xúc gáp c h ế xuống n h a o nhau bắt chước v u thần tông mọi người từ đầu ngón tay bên trong bước ra một giọt máu dung nhập vào máu đ ả o châu bên trong ầm ầm tất cả máu đ ả o châu đều hóa thành h ỏ a diễm â n ký một khắc này t hư không chấn động một c ỗ lực lượng thần bí gián lâm trong chớp mắt liền đem tất cả dung hợp máu đ ả o châu tu sĩ có lên chuyển rời đến một đầu màu vàng con đường trước đó lý nghị bọn người ngầm đầu xem xét thình lình nhìn thấy một cái cổ lão cửa đá vắt ngang tại cửa vào trước đó cái này p h i ế trên cửa dày đặc khí lạnh mà tại cửa đá hai bên thì treo mấy cái trung đồng hàn gió thổi qua g e n g e n g e n thanh âm liền nộn nặng lên không linh thanh thúy ánh mắt lại rời ánh mắt dừng lại tại một khối cửa trên trán quỷ môn u quan ba cái cổ lão văn tự lộ ra dị dạng trước mắt chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh leo đập vào mặt tất cả mọi người biết đây chính là hoàng tuyển cựu nạn bên trong thứ nhất khó quỷ môn u quan lý nghị đã từng thân là địa phủ luân hồi để quân đối loại này quỷ khí âm trầm địa phương tự nhiên không có nửa điểm khó chịu thậm chí có thể nói có chút trở về nhà cảm giác nếu không phải âm phủ một mạch tu sĩ cảnh giới phần lớn khá thấp dẫn bọn hắn tới đây ngược lại là không có gì thích hợp bằng lý nghị lẩm bẩm một tiếng liền dẫn đầu hướng về quỷ môn quan đi đến vu thần tông một đám tất nhiên là theo sát phía sau chúng ta cũng đi vào nữ tử áo đỏ gật đầu nói một tiếng cũng dẫn đầu mây khói châu đông đảo tu sĩ đuổi theo nó hơn thế lực cũng không cam chịu lạc hậu từng cái đi tới C -c -c -c. Lý Nghị đi đến quỷ môn quan trước đó, bàn tay đột nhiên hướng bên trong、đấy. trong ngáy đi đó, đột đầy, quỷ m tay trước một trận âm lánh hàn phong từ bên trong cửa thổi ra mà cái này trong gió lạnh hơi nước khá nặng đảo qua chỗ ướt xuống một mảnh mọi người cũng không do dự trực tiếp vượt qua đại môn tiến vào bên trong trong t h á n g c h ố c hoàn cảnh biến đổi mọi người đã tiến vào quỷ môn quan bên trong roi mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa khắp nơi đều nổi lơ lửng nồng đậm s ư ơ n g trắng thậm chí có một giọt một giọt giọt nước từ không trung rơi xuống thân thức vậy mà không thể mặc qua cái này s ư ơ n g trắng một tôn thánh tôn sắc mặt khó coi nói đám người ngay xong cũng nao nhau thả ra thần thức tiến hành thăm dò phát hiện quả là thế lý nghị nhúng mày âm thầm cảm thấy phiền thức liền h vâng ũ t h đế quân huyết mục thành mọi người trả lời một tiếng sau đó đồng thời bóp lên phát tấn từng cái thân thể bay lên huyết vụ hình thành một tôn mấy vạn trượng ma thần phát tướng thế lực khác cũng là như thế đều khai thác chấm dứt trận biện pháp chương ba trăm bảy mươi chín trong ủy mương quan tăng hồn cong lên mọi người vừa mới kết tốt trật pháp chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm từ phía sau lưng vang lên không khỏi cùng nhau hướng âm thanh âm vang lên địa phương nhìn lại chỉ thấy chỗ kia có một tôn tu sĩ ngã trên mặt đất nơi buồng tim bị mở rộng một cái lỗ to lớn c u ầ n c u ộ n huyết dịch từ vết thương vẫn ra nhuộm đỏ một chỗ người chết hai mắt t r ừ n g to lớn tràn đầy không c a m lòng chi ý tông chủ đây là một tôn thất kiếp quân vương sắc vẹ mặt nghiêm túc đối lý nghị nói ở đây tu sĩ bên trong cũng có thật nhiều người nhận ra tôn này quân vương diện mục chính là những cái kia không quy thuộc bất kỳ thế lực nào quân vương một trong mọi người im lặng im lặng Lúc này mấy ớ i rõ ràng n h tức h về sau lại lần nữa có tiếng kêu thảm thiết vang lên hiển nhiên lại có tu sĩ vất lạc lý nghị trong lòng một mảnh nặng nề hạ lệnh vua thần tông mọi người nghe lập tức đề cao cảnh giác nếu như phát hiện không đúng lập tức liền đem phương vị báo cáo ra vâng đế quân mọi người đáp lại nói tiếp qua mấy thức lý nghị bọn người ướp chừng tại trong xương mù trắng hành tẩu một phẩy không không không bước t à hữu trong xương mù trắng lại lần nữa chuyền ra kêu thảm mà lại lần này không phải một tiếng mà là liên tiếp mấy tiếng thậm chí còn chuyển ra bịch bịch thi thể rơi xuống thanh âm thời khắc nguy hiểm hiện tại mới chính thức đến ẩm lý nghị bọn người lúc hành tẩu vu thần tông phòng hộ trận đột nhiên lay động lập tức liền có tu sĩ truyền xuất ra thanh âm đông nam phương hướng có đồ vật tập kích、Z. trong chốc lát v u thần tông tất cả tu sĩ toàn bộ động thủ bắt đầu lơ lửng tại trên trận pháp phương ma thần pháp tướng đột nhiên gào thét một tiếng một con to lớn huyết thủ hướng đông nam phương hướng oanh k í c h tới kính ma sắt còn có vũ hoa ba tôn q u ầ n vương cũng hào không nương tay kim sát con kính gào thét vượt sâu cài bóng đầy trời tơ đông trực tiếp đem đông nam phương hướng xương trắng đánh nát vô số lợn l e trong x ư ơ n g mù trắng đầu tiên là vang lên một tiếng chói thai rít lên sau đó lại vang lên một tiếng bạo tạc lý nghị đi đến bạo tạc vang lên địa phương chỉ thấy trên mặt đất lưu lại ra một đầu khô các cánh tay cánh tay này phảng phất bị lột ra đồng dạng từng khối đỏ sầm cơ bắc bại lộ bên ngoài năm ngón tay rác phía trên mọc ra từng cây bén nhọn màu đen chỉ rác xem toàn thể đến cả cánh tay hiển đến mức dị thường giữ tợn khủng bố đây là một loại quỷ vật nghiêm túc quan sát một hồi cảm thụ một chút trên cánh tay khí tức lý nghị trong lòng đã có đáp án quỷ vật cùng âm hồn hoan hồn hoan hồn những này khác biệt bọn chúng không là sinh linh sau khi chết chuyển hòa đến mà là từ cực độ nồng đậm tà khí âm khí hoan khí cùng dựng dục ra đến một loại sinh vật trời sinh tính năng lượng hung tản loại sinh vật này lý nghị quá khứ tại hồng hoang trong địa phủ liền đạt qua bất quá trước kia những cái kia quỷ vật đều yếu nhược nhỏ tối đa cũng chính là kìm tiên trình độ căn bản cũng không có gây nên lý nghị chú ý mà cái này quỷ môn quan bên trong dựng dục ra đến quỷ vật lại là kinh khủng hơn nhiều thế mà một kích mà diễn sát quân vương chúng ta kế tiếp theo đi lý nghị thu hồi ánh mắt hạ lệnh kế tiếp theo trước tiến bảo biết dấu ở cái này trong x ư ơ n g mù trắng chính là quỷ vật hắn an tâm nhiều không biết mới là đáng sợ nhất đã biết rồi sẽ có biện pháp ứng phó a a a một đường tiến lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại vụ thần tông mọi người vang lên bên t a y ẩm vòng p ò n g hộ hơi lay động một chút Lần nữa có quỷ vật một kích. tiếng o n dùng bộ l ô pháp t i nóng rực miếng sắt rơi vào nước lạnh âm thanh âm vang lên vua thần tông tu sĩ mơ hồ có thể gặp đến một tôn bóng người màu đỏ trong nháy mắt bị lôi điện bốc hơi lôi đỉnh quả nhiên là những ngày quỷ vật khắc tinh lý nghị nhìn thấy kết quả hai lòng gật gật đầu lập tức hạ lệnh cải biến trận pháp ngưng kết lôi đạo trận pháp trong n g a y mắt một mảnh thật lớn huyết vân lơ lửng tại vụ thần tông mọi người trên không đạo đạo huyết sắc lôi điện tung hoành xuyên qua quả nhiên cứ như vậy lý nghị bọn hắn gặp phải quỷ vật giảm mạnh tại thế lực khác kêu thảm không thôi thời điểm bọn hắn bắt đầu tăng tốc trước tiến vào bộ pháp ước chừng qua sau nửa canh giờ lý nghị bọn người rốt cục sông ra xương trắng khu vực hô rốt cục ra đến rồi lý nghị có chút thở thở ra một hơi l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn một cái phía sau xương trắng lúc đầu hắn coi là mở ra lôi đạo trợ pháp hẳn là không có việc gì nhưng là ai tương đương tại trong quá trình này vậy mà gặp ba tôn vương giả cấp bậc quỷ vật bất ích ừ kiếm phạm bọn người thật vất vả hướng ra phía ngoài đã thấy đến lý nghị bọn người đã sớm chờ ở bên ngoài không khỏi hư lệnh một tiếng đặc biệt là nhìn thấy v u thần tông mọi người không có chút nào gây thương tích về sau sắc mặt càng là âm trầm như nước bọn hắn một phương này tại xương t r ắ n g khu vẫn lạc một tôn thất kiếp quân vương còn có hơn mười vị thánh tôn nếu không phải dựa vào hai tôn người áo đen đạo pháp quỷ dị chỉ sợ vẫn lạc phải càng nhiều lúc đầu bọn hắn còn chuẩn bị lấy nhìn v u thần tông cho hay đâu v u thần tông tiến vào bên trong chừng hơn một ngàn người mà lại đại bộ phận phân đều là hôn nguyên cảnh giới này làm sao cũng được vẫn lạc á i một nửa đi lại không nghĩ rằng không như mong muốn thế mà một tôn cũng không có vẫn lạc s ư ơ n g trắng phun trào ở giữa từng b ầ y tu sĩ liên tiếp từ trong đó v ạ c ra những thế lực này so kiếm p h à m bọn hắn thảm hại hơn lý nghị nghiêm túc quan sát một chút nữ tử áo đỏ phía kia vẫn là hai tôn thất kiếp quân vương phong hỏa châu một phương thì vẫn là ba tôn thất kiếp quân vương mấy cái khác thế lực cùng phong hỏa châu không sai b i ệ t lắm mà những tán tu kia bên trong càng là vẫn là một nửa quân vương ngược lại là trong đó bắt kiếp quân vương không có người vẫn lạc về phần vẫn là thành tôn các loại lý nghị không có đi số bởi như vậy xương trắng khu vực trong liền trọn vẹn suy yếu mọi người một thực lực tả hữ quả thật là quỷ môn quan nhìn thấy loại tình huống này vô luận là lý nghị. kiếm p h à m hay là tu sĩ khác đều không có, có tâm tư nghĩ một chút cái khác cái gì toàn bộ đều đang yên lặng đạ tọa mau chóng khôi phục pháp lực g e n g e n g e n mọi người ở đây đều tại q u a n h chân ngồi tính tọa thời điểm một trận đêm t hai tiếng chung chuyển đến thanh âm này loáng thoáng chợt xa chợt gần như gần như xa phiêu m i ể u đến cực điểm mà lý nghị bọn người chỗ hoàn cảnh cũng đột nhiên biến đổi rõ ràng là một mảnh mặt đất màu vàng lại đột ngột ở giữa biến thành một mảnh tiến cảnh đình đài lầu cát cầu nhỏ nước chảy cây liễu liên miên chim nước bịt nước càng có tia hơn tia khói mù lựa lộ ra như, như ảo mà tại đình đại ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo thân ảnh hiệu điệu tại hát hay múa giỏi không linh thanh thúy tiếng ca làm người say mê nhưng mà khiến người hoảng sợ là ở đây nhiều tu sĩ như vậy lại thoáng như chưa tỉnh tâm thần tự dưng bị kéo vào cái này mở c ả o thắng cảnh bên trong theo tiếng ca lên xuống một tia màu xám khí thể từ trên trời giáng xuống từ đông đảo tu sĩ thất khiếu bên trong chui vào nếu là nghiêm túc quan sát liền sẽ phát hiện cái này từng tia từng tia màu xám khí trong cơ thể thế mà ẩn giấu đi vô số tấm dữ tợn mặt quỷ khiến người dùng mình chương ba trăm tám mươi trong quỷ môn quan tăng hồn cong lên hạ mịt mờ tiên âm ở giữa t ừ n g k i a từng sợi màu xám khí thể tràn ngập trong mọi người đã có tu sĩ bắt đầu hô hấp rộn rợn đồng quang t ă n giã lý nghị kính ma s á t b ọ n người cái c h á n tất cả đều toát ra mồ hôi lẹ phù phù vu thần tông một vị tu sĩ đột nhiên đổ xuống đã hoàn toàn không có khí thức còn duy trì một k i a cứng đờ nụ cười mặt giờ phút này lại có vẻ hết sức quỷ dị mà cái này lại chỉ là bắt đầu không đến mấy tức thời gian vu thần tông một phương kiếm phà một m phương nữ tử áo đỏ một phương cùng ở đây tất cả thế lực cũng bắt đầu lục tục xuất hiện tu sĩ ngã xuống tình huống trong t r ớ c mắt ngã xuống liền đạt tới số hơn trăm người đương nhiên những này ngã xuống tu sĩ đại bộ phận phân đều chỉ là hôn nguyên hoặc là thần chủ cảnh giới tu vi quân vương thì một cái cũng không có g e n g e n g e n phiêu miệu tiên cảnh hoa đào bay múa tiếng ca lại càng thêm thanh thúy mà cái này trong tiếng ca thì ẩn chứa vô tận sắc cơ những cái kia tràn ngập ra sương mù xám trở nên càng thêm nồng đậm thậm chí huyễn hoa ra từng t r ư ơ n g mấy trượng lớn nhỏ m ặ t quỷ, tại đỉnh đầu của mọi người phía trên dữ tợn cười quái dị phù phù rốt cục tôn thứ nhất quân vương, đổ xuống, tôn này quân vương lại chính là nước lam châu một phương quân vương từ khi ngồi xếp bằng súng về sau lý nghị trong đầu vẫn hôn hôn đ ộ i đội lâm vào một trận trạng thái quỷ dị hắn luôn cảm giác đến cái gì không đúng nhưng lại từ đầu đến c u ố i nghĩ không ra cái gì thật giống như một cái xưa nay mơ h ồ người đồng dạng một đoạn thời khắc quên đi đem chuyện cần làm lại vô luận như thế nào đ ề u n g h ị không ra lúc này lý nghị cánh tay trái phảng phất cảm nhận được nguy cơ đồng dạng thế mà tự động phát sáng lên hát quang bùng lên một đạo thâm đen ma khí từ trong đó lan tràn mà ra dọc theo lý nghị thân thể một l ư ợ n l ờ nháy mắt liền đem những cái kia xâm lấn xương mù s á n toàn bộ thanh trừ cùng lúc đó cánh tay trái bên trong cũng phát ra một đạo ba động hướng tiến vào lý nghị trong thức hải Và anh! lý nghị trong thức hại đột nhiên vang lên một trận thích lịch phản phất có một đem dịu đang khai thiên tích địa đồng dạng đem tiêu mảnh hỗn độn triệt để bộ r a sinh sinh đem lý nghị tâm thần kéo về hiện thực đây là có chuyện gì ta không phải đang tính toa sao lý nghị đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn trước mắt đỉnh đài lầu cát điêu lan ngọc thế bằng tâm trí của hắn tự nhiên rất nhanh liền phát hiện đây là một mảnh huyết cảnh phá cho ta lý nghị trong miệng quát tháo một tiếng cùng bạo ý chí chi lực gào thét mà ra diễn hóa thành ngập trời hồng thủy vô lượng kiếm ánh sáng kinh thế lôi đỉnh đem trước mắt đỉnh đài lầu cát điêu lan ngọc thế còn như mây mỹ nữ toàn bộ đều không chút lưu tình gành vỡ đi ra h u y ế n cảnh phá diệt cảnh tượng trước mắt một thanh lý nghị nháy mắt liền mở hai mắt ra cơ hồ là cùng một thời gian kính ma nữ tử áo đỏ còn có hai tôn người áo đen cũng mở mắt t nhìn lên trước mắt đổ xuống một vòng thi thể lý nghị có chút hít sâu một hơi hắn nổi lên pháp lực hướng phía vua thần tông tu sĩ p h ẫ n n ộ quát kia là h u y ế n cảnh toàn bộ đều tỉnh lại cho ta nữ tử áo đỏ cùng người áo đen cũng bắt đầu kêu gọi phe mình tu sĩ trải qua ba người cái này quát một tiếng ở đây tu sĩ、si、rốt cục từng cái từ trong ảo cảnh tỉnh lại nhìn lấy trên mặt đất mấy trăm vị nằm xuống thi thể những tu sĩ này từng cái mồ hôi lạnh bên ngoài bước lên li một chúng tu sĩ vừa mới tỉnh lại hư giữa không trung liền truyền ra một đợt d í t lên lần này thanh âm cùng trong ảo cảnh khác biệt lớn vô song trói thai vô số màu đen tóc dài bỗng nhiên từ trên nền đất trôi ra như đầy trời tơ nhện đồng dạng hướng về mọi người rào sát m à tới hư lý nghị hư lạnh một tiếng bàn tay hướng phía dưới vỗ nháy mắt liền có một cái cổ phát thái cực đồ xoay tròn mạ xuống hung manh a n h kích trên mặt đất cùng lúc đó kính ma kiếm phàm nữ tử áo đỏ cùng ở đây tất cả tu sĩ toàn bộ đều điên cuồng hướng chạm đất dưới công kích ầm ầm vô số công kích giống từng khỏa rơi xuống thiên thạch đồng dạng cùng bạo nện ở trên mặt đất nhiều như vậy quân vương thánh tôn thần chủ hôn nguyên tu sĩ liên thủ e là cho dù là một cái lục địa cũng sẽ oanh kích phải ngàn kho trăm lỗ lại càng không cần phải nói những công kích này toàn bộ tập trung ở phía dưới phương viên hơn ngàn mét địa phương mắt trần có thể thấy một mảnh đại địa ngạnh sinh sinh bị năng lượng dòng lũ trô bốc hơi ly mấy trăm vị hất lên tóc dài khô lâu từ trên nền đất bay ra đại bộ phận phân đều tản mát ra thánh tôn khí t ứ c trong đó có hơn mười tôn thì tản mát ra quân vương khí t ứ c chỉ là những n à y khô lâu nháy mắt liền bị công kích dòng lũ bao phủ đặc biệt là đông đảo tu sĩ đều biết những n à y chính là sự kiện lần này đầu s ỏ về sau càng là liều mạng không đến một hơi thời gian tất cả khô lâu liền đã toàn bộ hóa thành m ộ t mịn đó là cái gì sắc mắt sắc bàn tay vung lên liền đem một viên từ khô lâu bên trong rơi ra hình thoi tinh thể bật tới đây là hoàn g tuyển hồ n tinh kính ma kinh hô một tiếng không nói hai lời cũng hướng không trúng khắp nơi kích xạ hình thoi tinh thể n ă m tới những người khác cũng không n g n ố c nháy mắt liền kịp phản ứng lập tức gia nhập vào hoàn tuyển hồn tinh c ư p đoạn cuối cùng lý nghị bên này c ư p được hơn hai mươi khỏa kiếm m phàng ộ trách b đoạt ơ n không ỏ được sẽ có nhiều người như vậy vì nó mà liên tục vẹn vẹn là hơn hai mươi khoả liền có thể sáng tạo ra hơn hai mươi vị thần chủ nếu như lại nhiều mấy khoả ta liền có thể lập tức đột phá cảnh giới lý nghị có chút cảm thán nói cùng lúc đó trong lòng của hắn âm thầm đánh giá một chút những này hoàng tuyển hồn tinh hẳn là đủ để khiến nữ hoa cùng chuẩn đề hai người thất tình đương nhiên hiện tại còn không phải lúc đế quân v u thần tông tu sĩ đi tới hướng lý nghị thi lễ một cái đứng lên đi lý nghị ống tay hào v u n g lên dùng pháp lực đem bọn hắn nâng đỡ sắc mặt có chút khó coi mà nhìn xem kia gần trăm vị ngã trên mặt đất v u thần tông tu sĩ thi thể những tu sĩ này đều là rất sớm đã đi theo hắn thậm chí lý nghị còn ghi nhớ trong đó rất nhiều tấm diện mục lại không nghĩ rằng vô thanh vô tức tại cái này bên trong vẫn l ạ hơn trăm vị ai lý nghị khẽ thở một hơi trong lòng nói không nên lời phức tạp kỳ thật khi tiến vào minh vương cảnh thời điểm hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có loại tình huống này xuất hiện nhưng là vì để những tu sĩ này đạt được lịch luyện hoặc là thu hoạch được cơ duyên hắn hay là dẫn đầu bọn hắn tiến đến đây là cái tàn khốc thế giới bất kỳ cái gì một k i a tiến bộ cơ duyên đều không d u n g bỏ lỡ nếu là một mực dừng bước không tiến cố thủ tự phòng kết quả cũng chẳng tốt hơn là bao cất k ỹ thi thể của bọn hắn đi thôi lý nghị cuối cùng nhìn một cái đối vua thần tông tu sĩ nói sau đó bước chân một bước liền hướng phía trước đi tới v u thần tông tu sĩ cũng không có nói thêm cái gì yên lặng đem những thi thể này thu liễm sau đó theo sát lý nghị mà đi kỳ thật, tại quỷ quan bên trong kinh lịch hai lần khó khăn chắc trở về sau trên đường đi không còn có cái khác phiền phức lý nghị bọn người rất nhanh liền đi tới cuối con đường lần này cùng lần trước khác biệt xuất hiện không phải một cánh cửa mà là sáu phiến cổ lão cửa đá song song mà ra cửa trên trán phân biệt viết ly hôn khe bạch cốt điện đống cắt đen mạc đoạn m ệ n h trượt âm u biển thi cốt thành rõ ràng là sáu tuyển một chương ba trăm tám mươi một cuối cùng lựa chọn tiến vào đống cắt đen mạc ẩm phát bảo không có chút nào gì thường nện ở trên sa mạc có chút lâm vào đen trong cát sáu phiến cổ lão cửa đá vắt ngang ở trước lý nghị lại tâm ý khó quyết thông qua nhiều mặt hiểu rõ hắn biết hoàng tuyển k i ể ạ n thực tế trừ quỷ môn quan vĩnh hằng thánh cung cái này hai quan là nhất định phải xông bên ngoài cái khác đ duy nhất xác định một điểm chính là cái này sáu quan bên trong ít nhất phải ngay cả tiếp theo thông qua trong đó hai quan mới có thể xuất hiện tại sau cùng cách một thế hệ thông đạo cùng vĩnh hằng thành cung bên trong đương nhiên bình thường mà nói chín thành sát xuất đều sẽ xuất hiện tại vĩnh hằng t h á n h cung bên trong cách một thế hệ thông đạo là minh vương cảnh bên trong kỳ quái nhất một quan cũng là tính nguy hiểm nhỏ nhất một quan cửa này cùng nó nói là mạo hiểm không bằng nói là một trận thiên đại tạo hóa bởi vì cách một thế hệ thông đạo có một loại không h i ể u dị lực lại có thể để người thức tỉnh kiếp trước đương nhiên cái này bên trong chỉ là bộ ngăn cách tỉnh mà lại ngươi còn thật sự có kiếp trước mới được nhược quả dấu ấn sinh mệnh của ngươi là một thế này mới thai n g é n mà thành kia tự nhiên là không có cái gì thức tỉnh tưởng tượng một chút một tôn tu sĩ nhược quả có thể thức tỉnh kiếp trước đem quá khứ đời đời kiếp kiếp sự tỉnh toàn bộ nhớ lại coi như hắn quá khứ nhiều thế đều là một tôn người bình thường cũng tất nhiên có thể t ừ ở bên trong lấy được rất nhiều thể nghiệm đối cảnh giới tăng lên có kinh khủng tác dụng đương nhiên nếu như ngươi kiếp trước là một phương cự đầu vậy liền thật sự có phúc trực tiếp hấp thu kiếp trước cảng nộ cảnh giới cấp tốc tiêu t h ă n g còn không cần lo lắng căn cơ vấn đề đây quả thực liền vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đáng tiếc là cách một thế hệ thông đạo chỉ có rất ít tu sĩ gặp được bình thường người mục đích cuối cùng chính là vĩnh hằng t h á n h cung đây cũng là cửa ải cuối cùng tại cửa này bên trong cất đặt lấy đại lượng hoàng tuyển hồ tinh t ự c phẩm thần tài tuyệt thế hư minh thậm chí còn có tàn tạ cực đạo đ ị khí bởi vậy, cửa này sức hấp dẫn không chút nào so cách một thế hệ thông đạo kém thậm chí càng máy liệt cái gọi là bảo v ậ t động nhân tâm một khi đạt được một kiện cực đạo đ ế khí đủ để khiêu chiến vật gốc nếu là những cái kia quân vương đạt được lập tức liền có thể ỵ vào đế khí uy năng cùng chúa tể bình khởi bình toạn đương nhiên đây nhất định muốn có thể luyện hóa mới được mà vừa vặn khiến người điên cùng là vĩnh hằng thánh cung bên trong cực đạo đế khí đều là quân vương c ó thể luyện hóa đây cũng là nhiều cường giả như vậy không để ý tính mệnh đến đây minh vương cảnh trọng yếu nguyên nhân một trong lại nói coi như không chiếm được cực đạo đ ế khí đạt được mấy món tuyệt thế hung binh ho c h ự c phẩm thần tài cũng là không sai lý nghị tại sáu phiến cổ cửa trước đó do dự không thôi thời điểm kiếm p h à m cùng nữ t ử áo đỏ mấy người cũng lần lượt đến nhìn qua cái này sau phiến cổ cửa cũng do dự ai được rồi nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết lựa chọn k i a m ộ t cánh cửa tốt lý n g h ị dứt khoát không nghĩ trực tiếp liền hướng phía ở giữa một cánh cửa đi tới lại chính là đống cắt đen mạc kính ma bọn người hơi xứng sở lập tức liền kịp phản ứng bước chân một bước đi theo、ừ. kiếm phạm nhìn qua chính đi vào đống cắt đen mạc bên trong lý nghị cắn một cái răng đối hai tôn người áo đen nói chúng ta tiến vào thi cốt thành đi cái này hai tôn người áo đen cũng không biết lựa chọn kia một cánh cửa tốt nhìn thấy kiếm p h à m đã quyết định chú ý lập tức liền nhẹ gật đầu trong trước mắt kiếm p h à m mấy người cũng đi vào cổ cửa bên trong thế lực khác thấy tình huống như vậy cũng không do dự nữa nhao n h a u bắt đầu chọn lựa một cánh cửa tiến vào đương nhiên bởi vì lý nghị cùng kiếm p h à m hai phe này biểu hiện được đều cường thế hơn bởi vậy không có thế lực đi theo phía sau bọn họ tiến vào giống nhau cửa bên trong ngược lại là cái khác cửa sẽ xuất hiện thế lực trùng điệp tình huống lý nghị bọn người khi xuất hiện lại một mảnh to lớn vô biên sa mạc đầu tiên đập vào mi mắt thế giới này hơi có vẻ hơi ảm đạm nhưng mà trong đó nhiệt độ lại cao c để người sinh ra một loại đặt mình và o hỏa lô cảm giác hô cồn phong thổi qua cuốn lên đầy trời đống c á t đen giống như một mảnh nghiêng nghiêng màu đen màn che khuất bầu trời hướng phương xa trải ra mà đi lúc này sa mạc trừ ngẫu nhiên phong thanh bên ngoài hiển đến mức dị thường yên tĩnh tựa hồ căn bản cũng không có cái gì h u n g hiểm thậm chí nếu là có nhà n tâm lẳng lặng t ư ở n g thức cái này bên trong vẫn có thể xem là một mảnh kỳ dị sa mạc phong cảnh nhưng mà lý nghị lại biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy có thể trở thành hoàng tiền cựu nạn bên trong một nạn cũng không có khả năng đơn giản nếu làm ì n h sơ ý chủ quan nói không chừng sẽ tại cái này bên trong toàn quân bị diệt nhưng cũng là có khả năng lý nghị lật bàn tay một cái cầm một kiện không biết lúc nào thu thập pháp bảo t h i ệ n tay liền hướng sa mạc bên trong thả tới thế mà không có có ngoài ý m u ố n lý nghị kinh ngạc nhìn một cái đen trong c ắ t pháp bảo khẽ nhớ mày một cái hắn trầm ngâm suy tư một chút lại lần nữa xuất ra một món pháp bảo ngón tay tìm tòi ngay tại trên đó nhỏ một giọt máu ngay tại trên đó nhỏ một giọt máu bất quá giọt máu này lý nghị cũng không có để nó dung nhập pháp bảo bên trong mà là vẹn, vẹn để nó bám vào phía trên đ ó lấy lý nghị liền lần nữa lại đem một món pháp bảo thả、tới. mắt xem pháp bảo hạ xuống phải càng ngày càng thấp liền muốn giống trước một món pháp bảo đồng dạng rơi vào trong sa mạc d ị biến một t h ở i một tiếng ầm vang mấy chục đầu to lớn đống cắt đen cánh tay từ trong sa mạc ló ra ầm vang nện ở pháp bảo phía trên ngạnh xinh xinh đem món pháp bảo này nện thành phân vụn quả là thế lý nghị nhìn qua những cái tia đột ngột xuất hiện đống cắt đen cánh tay trên mặt lộ ra một tia thoải mái t i ế u d u n g trong lòng của hắn âm thầm đánh giá một chút những cánh tay này l ự c sát thương đại khái là thần chủ trình độ cẩn thận một chút hẳn không có vấn đề đương nhiên hắn cũng sẽ không k ở dại cho rằng cả tòa đóng cắt đen ma chỉ có ngần ấy độ khó cái này bên trong vẫn chỉ là đống cắt đen mạc b i ê n giới bên trong khẳng định còn có càng khủng bố hơn đi như là đã xác định tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm lý nghị cũng không lề mà m lề mề m lập tức liền hạ đạt trước tiến vào mệnh lệnh vu thần tông tu sĩ lần nữa tổ hợp thành một cái cự đại t r ậ t pháp diễn sinh ra một quang t r á o đ e m mình bảo vệ ầm ầm lý nghị bọn hắn vừa tiến vào đen trong sa mạc cả tòa sa mạc lập tức liền chấn động mánh liệt bắt đầu phảng phất là từ ngủ say bên trong thức tỉnh đồng dạng từng mảnh từng mảnh cồn cắt chập trùng không ngừng vô số đầu to lớn đống cắt đen cánh tay từ trong sa mạc trụ ra phanh phanh phanh đầu thô to cánh tay liên tiếp nện ở lồng ánh sáng phía trên mỗi một lần đánh kích lồng ánh sáng phía trên đều tạo nên một tia gợn sóng đem những công kích này triệt t i ế u mất lý nghị đánh ra không sai ngoại vi những công kích này đều chỉ là tương đương với thần chủ trình độ căn bản là không phá nổi trận pháp phòng ngự nhưng mà theo lấy bọn hắn tiến vào lộ trình càng ngày càng sâu những cánh tay này công kích lại bắt đầu máy liệt từng bước phát triển đến tương đương với thánh tôn công kích mà lại số lần cũng càng ngày càng dày đặc dạng này không được chúng ta phải nhanh một chút tiến lên lý nghị nhìn qua từng cái gian nan thở vu thần tông tu sĩ lần nữa hạ lệnh hiện tại hắn mới rõ ràng nhận thức đến đống cắt đen mạc khủng bố công kích số lần thực tế nhiều lắm giống như từng cơn sóng liên tiếp thủy triều nếu không phải có kính ma sắt vũ hoa ba tôn quân vương ủng hộ cái lồng bảo hộ này chỉ sợ đã sơ phá vừa nghĩ tới vòng phòng hộ vỡ vụn về sau hậu quả lý nghị trong lòng liền sinh ra thấy lạnh cả người quyết định thật nhanh liều lĩnh lập tức tăng tốc hành trình thi cốt thành lúc này kiếm phàm bọn người giống một bang điên cùng chạy trốn chó hoang đồng dạng vung ra nhã tử đoạt mệnh phi nước đại chật vật phải không còn hình dáng nhưng là bọn hắn giờ phút này lại không lo được phong phạt gì bởi vì đằng sau chính bởi theo một mảnh đen nghịt cương thi không đáng sợ một đám cương thi cũng không đáng sợ nhưng là một đám đại bộ phận phân đều là quân vương cấp bậc cương thi vậy liền thật đáng sợ mà lại càng làm kiếm p h ả m bọn người khóc không ra nước mắt trong đó thế mà còn có mấy tôn cầm tuyệt thế hung binh cương thi đối đây bọn hắn đều muốn khóc cha chửi mẹ cái này còn có để cho người sống hay không cái khác mấy chỗ nan quan cũng là như thế từng cái tu sĩ đều gặp hung hiểm khó lường tình huống mênh mông vô bờ màu đen trong sa mạc lý nghị một đoàn người ngay tại g i n h g i t từng dây phi nhanh toàn bộ vòng phòng hộ hiện ra con toi hình dạng dầm dầm dầm. liên miên bất tuyệt cồn cắt gợn sóng đồng dạng chập trùng một đợt liên tiếp một đợt ngàn đầu vặn cái cắt chi thủ cánh tay không ngừng từ trong sa mạc trôi ra từng đầu tráng kiện hữu lực cưng cân thiết c ố t cùng dã thô bạo ầm ầm nện ở con thoi hình dạng vòng phòng hộ phía trên đủ để phá vỡ núi ngược lại nhạc vỡ vụn tinh thần lực lượng tác dụng tại vòng phòng hộ phía trên làm cho toàn bộ vòng phòng hộ ngã trái ngã phải phản phất giống như trong gió chi ngọn đ ế n tùy thời đều có trầm mặc nguy hiểm tình thế có thể nói h u n hiểm tới cực điểm đương nhiên trong quá trình này cũng không phải là không có thu hoạch những này đóng cắt đen cánh tay bên trong lận chứa một loại kỳ dị màu đen khoáng vật mỗi một cánh tay sụp đổ thời điểm những này màu đen khoáng vật liền sẽ rơi ra ngoài mà lúc này đây lý nghị bọn người liền sẽ thao túng lấy trận pháp đem những này màu đen khoáng vật tịch quân vào mặc dù bởi vì hiện tại tình thế khẩn cấp lý nghị bọn hắn cũng không có nhàn hạ đi nghiên cứu những này màu đen khoáng vật tác dụng nhưng lại nhưng cũng biết những này khoáng vật có chút không đơn giản bởi vì trên đường sạt liền thăm dò một chút lấy hắn thất kiệp quân vương thực lực thế mà không thể đem những này màu đen khoáng vật bóp nát cho dù là kính ma xuất thủ cũng ra chín phân lực mới khó khăn l loại này khoáng vật độ cứng thật là kinh người cho đến bây giờ lý nghị đám người đã thu lấy hơn một triệu khối màu đen khoáng vật gian nan treo chống lửa này lý nghị một đoàn người rốt cục tiến vào đống cắt đen mạc khu vực trung tâm vùng này là toàn bộ đống cắt đen mạc hung hiểm nhất địa vực từng đầu cắt c h i thủ cánh tay đã kinh biến đến mức giống viễn cổ thiên long đồng dạng trắng k i ệ n che khuất bầu trời phá thoái hư không tay không một kích chính là một đầu kéo dài mấy ngàn bên trong hư không được sâu mỗi một kích lực lượng đều đã tiếp cận quân vương cảnh giới như thế hung hiểm hoàn cảnh đổi là một tôn cô đơn thất kiếp quân vương ở đây khủng bố cũng sẽ ngạnh sinh bị rào sắt thành bột mịt c o nhưng t o mà tại lý nghị bọn hắn tại khu vực trung tâm khó khăn lắm trèo t r ố n qua một vòng cuồng phong bạo vũ lúc công kích toàn bộ sa mạc đông nhiên bình tĩnh bắt đầu từng đầu nhảy lên tại hư không cắt chi thủ cánh tay bắt đầu tán loạn hóa thành từng đợt cắt mưa hạ xuống nóng g i t gió nhẹ nhàng phất qua công tác cuốn lên một trận cắt chi gọn sóng phản phất giống như gọn sóng tựa hồ hết thệ đều đã quá khứ Bất quá trình này ngược lại là tương đương thuận lợi trên đường đi không còn có gặp đến bất kỳ chặt đánh tiến lên tốc độ trước nay chưa từng có nhanh bất quá khoảng một canh giờ lý nghị một đoàn người liền đã thấy sa mạc bên l ư ê n giới một mảnh mênh mông ốc đảo vắt ngang tại trước mắt mọi người trước đó không ra lý nghị bọn hắn sở liệu tại lý nghị bọn người ánh mắt nhìn thấy sa mạc biên giới thời điểm toàn bộ đống cắt đen mà cầm v a n g mà động hô hô hô vô số đạo nối liền đất trời gió lốc tự dưng xuất hiện gào thét thanh â m vang vọng tiên cung những n à y cơn lốc quét lấy đống cắt đen xoắn úp bên trên thẳng nhập vân tiêu đưa mắt nhìn lại phản phất giống như xoay tròn lấy c h ố n g trời chi trụ đỉnh thiên lập địa hào hùng khí thế rộng lớn tri cực cùng lúc đó càng có một cỗ m ê n mông u y áp cùng bạo bức ép tới cả phiến thiên địa đều tại đối lý nghị bọn người cùng đi bức bách để người khó mà thở mắt trần có thể thấy từng khúc hư không, tại cái này thiên uy phía dưới. h m vang mản á c vô số khối ô vương không gian mảnh vỡ dâng lên mà lên mênh mông hướng tứ phương r ũ n g mánh lao tới lý nghị bọn người giờ phút này sắc mặt tất cả đều trắng bệnh trải qua một trận cồn u g bạo xâm nhập về sau vốn là đã m ỏ i m ệ t không chịu nổi thân thể hiện tại càng là suy yếu vô song chịu đựng nhìn thấy vu thần tông bên trong rất nhiều tu sĩ đã lung lay mướn lắc lý nghị miệng quắt to một tiếng răng khét cắn bàn tay hư không gỗ liền đem một bộ phương pháp phân loại lực chuyển vào thân thể của bọn hắn bên trong kính ma mấy người cũng nao nha bắt trước không ngừng mà đem pháp lực chuyển lại tiến vào vu thần tông tu sĩ thể nội cũng may những tu sĩ này đều là đối ngoại lai lực lượng pháp tắc cũng sẽ không bài xích nếu không dù cho biết bọn hắn kiệt lực lý nghị mấy người cũng không có cách nào chỉ có thể làm nhìn xem đạt được lý nghị mấy người pháp lực chi viện về sau v u thần tông tu sĩ thân thể chấn động lần nữa khôi phục mấy phân cường thịnh trạng thái miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp tục chống đỡ lại nói tại lý nghị bọn người truyền lại pháp lực thời điểm vô lượng đống cắt đen bắt đầu từ trong sa mạc trôi nổi bắt đầu phản phất giống như một mảnh tre trời màu đen màn liên miên mấy triệu bên trong đột nhiên những này đen trong cắt thế mà kích xạ ra vô số đạo huyền diệu phu văn mỗi một đạo đều có phòng ốc lớn nhỏ tại những phủ văn này tác dụng phía dưới vô lượng đống cắt đen bắt đầu vây quanh những cái kia gió lốc chi trụ xoay tròn lấy từng cây xoắn ốc chi trụ làm căn cốt tiến hành tổ hợp từng mảng lớn sa mạc so xoắn ốc chi trụ thấu thệ mắt trần có thể thấy toàn bộ sa mạc cũng bắt đầu co vào bắt đầu bất quá mấy tức thời gian toàn bộ màu đen sa mạc liền dòng d ã co lại tiểu một tại lý nghị bọn người rung động đến cực đ i ể m trong ánh mắt một tôn t ử vô lượng đống cắt đen tổ hợp mà thành kính thiên cự nhân hiện hiện ra nay cự nhân toàn thân đen nhánh gân cốt cường tráng mắt như sao thần thân thể tốt so trụ trời nó lớn quả thực vì lý nghị chỗ ít thấy thậm chí, cho dù là lý nghị nhìn thấy những cái tia dùng pháp lực hoặc là thần thông huyện hóa mà ra pháp tướng cũng còn kém rất rất xa tôn này cự nhân lớn tiểu mười triệu trượng ngàn tỷ trượng một tỷ trượng cái này khó mà hình dung lý nghị bọn người đứng tại này đ ố n g cắt đen cự nhân phía dưới ngước đầu nhìn lên một mực từ dưới đáy theo đuổi mà lên ánh mắt thẳng đến chạm đến vân tiêu chỗ cũng vẹn vẹn nhìn toàn chín thành bắp chân mà thôi ngay cả đầu gối đều không có đến l i ê n ngay cả đống cắt đen cự nhân bàn chân độ dày cũng thoáng như một mảnh cao lớn tường thành lớn đến loại trình độ này lý nghị bọn hắn cũng chỉ có thể dùng rung động để hình dung phải biết dù cho huyễn hóa mà ra p h á p tướng to lớn tiểu cũng có nhất định hạn chế vượt qua trình độ nhất định liền sẽ khống chế không nổi nó bên trong chạy sôi p h á p lực tự hành tán loạn cái gì gọi là sâu kiến cùng voi khác biệt lý nghị bọn người giờ phút này xem như khắc sâu cảm nhận được không nói này đóng cắt đen cự trong thân thể ẩn chứa vô tận năng lượng vẹn vẹn là thể tích cho người áp lực cơ hồ liền khiến người không sinh ra chiến ý Giống,、thư、giữa không trung ngột ra một tiếng cổ lao gầm hết, bầu trời truyền thư đột một hết, đột ra lao bầu cổ toàn bộ đầu lâu trọn vẹn chiếm n ử a bầu trời trong trước mắt liền cho người ta một loại thiên đ ị a biến hẻm ảo giác hai con hắc q u a n g lấp l ó e con người phản phất giống như hai vầng mặt trời cái này to lớn đầu lâu có chút hô một hơi trong một trước mắt liền ở trong hư không hình thành một trận rít lên gió lốc trong lúc nhất thời khu mây đ ổ i nguyện cắt bay đã chạy cả bầu trời đều trở nên tối tăm mở mịt bắt đầu k h ô n g bố nhìn thấy như tình huống như vậy lý nghị cùng trong lòng người không khỏi thoáng hiện hai chữ này lý nghị khe t r o mày ánh mắt hướng kính ma quét tới tông chủ ta cũng không có nắm chắc chiến thần đó kính ma khỏe miệm toát ra một tia gắm chát lắc đầu đối lý nghị nói, trên thực tế đối mặt cái này đ ố n g cắt đen cự nhân kính ma trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị hắn đã tính toán một chút cái này đ ố n g cắt đen cự nhân hẳn là cùng mình đồng dạng đều là bắt kiếp đình phong nhưng mà tại đồng dạng cảnh giới phía dưới đ ố n g cắt đen cự nhân thể tích khổng lồ kia phía dưới ẩn chứa lực lượng lại không biết là hắn nhiều ít lần cho dù hắn tăng thêm thần quốc bên trong năng lượng cũng còn kém rất rất xa kính ma đều nói mình không có nắm chắc lý nghị sắc mặt lập tức liền đ ô trầm nhược quả kính ma đều không phải cái này đóng cắt đen cự nhân liền đối thủ càng không nói đến người khác chẳng lẽ lại muốn vận dụng loại lực lượng kia lý nghị túi đầu quan sát tay trái của mình bởi vì cái này tay trái quá thần bí lý nghị đã từng số trầm n g â m xuống tới nói thật nếu như không tất yếu lý nghị quả thực là một chút cũng không nguyện ý vận dụng trong tay trái lực lượng đội nghiên cứu đều phát hiện không được bí mật trong đó mà chưa biết đồ vật thường thường sẽ khiến người bất an cái tay trái kia cuối cùng chưa chân chính thuộc về mình tại không có triệt để hiểu do nó trước đó lý nghị không nguyện ý quá mức dựa vào trong đó lực lượng giống ngay tại lý nghị trầm n g â m ở giữa viên tia từ trong mây n ô ra dữ tợn đầu lâu đã đem lý nghị bọn hắn k h ó chặt ngang nhiên gào thét một tiếng trong chốc lát thiên băng địa liệt một đạo cự đại vòi rồng lôi cuốn lấy vô lượng đống cắt đen gào thét mà xuống phong nhận như lao đống cắt đen như kiếm ảm đạm bầu trời bị cắt đứt ra vô số không gian v ự c sâu hô k í n h ma hít sâu một hơi ánh mắt nháy mắt trở nên lanh khốc cùng là bắt kiếp đỉnh phong cảnh d ư ớ i cho dù ở pháp lực hùng hậu phương diện xa kém xa đống cắt đen tự n h â n hắn cũng không phải nhất định liền thất bại càng có thể h ư ớ n g dù cho bại hắn cũng tự tin mình có cơ hội đảo thoát bởi vậy hôn loạn tâm cảnh cũng dần dần khôi phục lại giếng cổ không gợn sóng tình huống tính ma tiền vệ trụ đột nhiên giống một con rồng lớn đồng rạng trong o à n thân gân xanh lộ o sa mạc n nháy mắt phát sinh kinh thiên địa chấn vô lượng kim quang đột ngột từ sa mạc chỗ sâu xuyên thấu mà ra chiếu rọi mười triệu bên trong càng vào lúc này kính ma phía trước liên tiếp hở ra từng tòa kim quang cửa lớn một cái tiếp lấy một cái mai cho đến thứ mười tòa những kim quang này cửa lớn cũng phi thường hùng trắng mặc dù so ra kém đống cắt đen cự nhân cao lớn nhưng cũng thẳng nhập vân tiêu c h i ế t thoái phía sau lý nghị thừa dịp này thời cơ khiến v u thần tông mọi người lui lại mấy trăm bên trong bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là bình thường tu sĩ có thể tham dự dù cho bị trong đó một đạo kình khí tác động đến v u thần tông tu sĩ bên trong chỉ sợ cũng phải chết tổn thương hơn phân n ữ a ẩm nói rất dài dòng nhưng là hết hệ tất cả cơ hội đều phát sinh trong n á y mắt gào thét mà dưới gió lốc đống cắt đen ẩm vàng cùng đứng vững mà lên kim môn đụng vào nhau thiên địa đột nhiên chấn động đệ nhất trọng kim môn bị gió cắt đụng nát vô lượng kim quang nổ tung hóa thành đầy trời quang vũ nhưng là cái này bao cắt tốc độ nhưng cũng rõ ràng dưới mặt đất hàn g một tầng về sau liên tiếp chín tiếng bạo tạc còn lại cựu trọng kim môn đã toàn bộ tuyên cáo vỡ vụn nhưng mà bao cắt uy lực nhưng cũng khắp nơi mới thôi tại vỡ vụn cuối cùng nhất trọng kim môn về sau lại vô dư lực bao cắt tách rời đống cắt đen rơi xuống mà dư phong lại cũng chỉ là đem kính ma tóc dài có chút cuốn lên giết kính ma lần này đánh đòn phủ đầu tại cuối cùng nhất trọng kim môn vỡ vụ n m é y mắt hai chân hung hăng nhìn xuống phương rất m ạ n h lực lượng xuyên vào sa mạc chỗ sâu nổ tung ra hai cái mấy vạn trượng sâu hô trời cả người cũng đã giống lưu tinh bắn ra giang d ắ c kim quang lại lên thư không đột nhiên vỡ ra hai bên một đem mấy triệu trượng kim sắc kiếm ánh sáng từ vân tiêu phía trên cắt mà xuống thoáng như khai thiên bổ đồng dạng vô tận biển mây từ giữa đó tách ra đồng thời cái này kim sắc kiếm ánh sáng càng ngày càng dài trong chốc lát từ mấy triệu trượng biến thành mấy triệu trượng vượt qua khoảng cách vô tận hung tận chém rết từ cự đầu to phía trên chém đầu mà xuống không đem đống cắt đen cự nhân chu sát quyết không bỏ qua nở rộ kiếm quang đem biển mây xé mở lộ ra đống cắt đen cự nhân kia k h ô người n g thân thể khổng lồ ầm ầm đống cắt đen cự đầu người sọ chỉ tới kịp vừa n h ấ t nháy mắt liền bị kim quang cự kiếm đánh t r ú n g một kích này chi lực to lớn vô s o n g đống cắt đen cự nhân toàn bộ thân thể đều đột nhiên chầm xuống trên cổ vỡ ra một đầu vượt sâu miệng lớn dầm dầm đống cắt đen không ngừng từ trong đó chảy ra chúng rồi lý nghị bọn người nhìn thấy một màn này trong lòng vui mừng cho dù là thân ở trong mây xanh k í ma trong lòng cũng có chút thở dài một hơi nhưng là hắn cũng không có dừng lại động tác trong tay. bởi vì cái gọi là thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i bắt lấy cái này trước mắt là qua khó được cơ hội tốt kính ma bắt đầu thi triển ra cuốn phong bạo vũ công kích bàn tay vung vẩy ở giữa một đạo tiếp lấy một đạo mấy vạn trượng kim quan g cự kiếm hoành không cắt xuống ở trong hư không nối thành một mảnh hiện ra một cái cự đại hình quạt hung hăng chạm tại đống cắt đen cự nhân lúc đầu trên vết thương Vâng âm âm anh, quang hiện lên, như xét đánh nhầm thanh nhầm văng lên, đống đen nhân kia tinh thần đầu lâu thế mà ngạnh xinh kia thế kim mà đầu lâu xét cắt cự Phang, đ i ê u t h ạ c h đ ầ u lâu từ trong mây xanh rơi xuống phía dưới trong sa mạc ném ra một cái hố sâu to lớn toàn bộ sa mạc đều hung hăng chấn động hô kính ma một bên ngắm nhìn đống cắt đen cự đầu kia đứt g â y đầu lâu một bên thở hồn hện vừa rồi kia một vòng ngay cả điểm công kích cơ hồ hao hết hắn tất cả pháp lực thể xác tinh thần mọi mệnh thắng lợi rồi sao lý nghị bọn người cẩn thận đánh giá rơi ở trên mặt đất đầu lâu đáy lòng y nguyên cẩn thận tông chủ xem ra kính ma đúng là thắng cùng mấy chục giây đều không có nhìn thấy trên mặt đất đầu lâu có bất kỳ động tích gì xác cao hứng đối lý nghị nói không hắn còn chưa có chết lý nghị bác bỏ sát thuyết pháp thần thái ngưng trọng chỉ vào cỗ k ê u y nguyên đứng thẳng lấy thi thể không đầu nói ta y nguyên có thể từ phía trên cảm nhận được uy hiếp trí mạng mà lại nhược quả cái này đ ố n g cắt đen hãng cự nhân bại lời nói thân thể của hắn hẳn làm ộ t lần nữa biến trở về sa mạc nhưng là cho đến bây giờ hắn cũng không có thay đổi về cái này đã nói lên chuyện này còn chưa hiểu rõ sợ là chúng ta đều có phiền p h ứ c nghe lý nghị lời nói sắp mấy người cũng một lần nữa trở nên ngưng trọng lên ta thăm dò một chút sắp đ ố i lý nghị nói một câu tiếp bàn tay hướng về phía trước tìm tòi huyên hóa ra một con mấy vạn trượng bóng tối lại thủ h ô n g m ạ n h hướng không đầu thân thể đánh ra không được ngay tại bóng tối đại thủ đập vào không đầu thân thể phía trên m á y mắt xa xác mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hắn cảm thụ nói đến lăn một vòng ngập trời cự lực chính xuyên thấu qua đại thủ phản chấn mà đến mà lại cái này trong sức mạnh ẩn chứa một k i a thần bí pháp tắc ba động quyết định thật nhanh s á t nháy mắt liền chặt đ ứ t cùng bóng tối đại thủ liên hệ nhưng là ngay cả như vậy thân thể của hắn y nguyên bị nạnh sinh địa chấn lui mấy trăm ước trong sa mạc trượt ra một đầu thật dài công ránh một tia huyết dịch đỏ thám từ nó khỏe miệng bên trong tràn ra không có sao chứ lý nghị bay đến sạt trước người lo lắng hỏi cảm ơn t ông chủ quan tâm vết thương nhỏ mà thôi sắt trả lời một câu về sau ngưng trọng đối lý nghị nói t ông chủ đoán được không sai chuyện này chỉ sợ vẫn chưa xong ta chưa từng đầu trên người mặt cảm nhận được mênh mông pháp lực ba động sắt lời nói mới vừa vặn nói xong đại địa liền ầm ầm chấn động hai người không đồng thời nhìn về phía viên kia to lớn đầu lâu lại phát hiện viên kia giữ t ậ n đầu lâu chính đang nhanh chóng hòa tan trong trước mắt toàn bộ đầu lâu liền biến thành một đoàn màu đen phụ văn hô một tiếng cái này đoàn màu đen phụ văn liền chui tiến vào không đầu trong thân thể giống một tiếng trầm mụn gào thét chưa từng đầu thân thể kia đứt gãy cái cổ chỗ phát ra từng đạo sa lưu từ đoạn trong miệng toát ra mấy tức về sau một lần nữa sinh ra một viên cùng lúc trước đồng dạng đầu lâu phảng phất cho tới bây giờ liền không có nhận qua tổn thương đồng dạng tông chủ làm sao bây giờ kính ma thân thể n h ó á n g một cái liền xuất hiện tại lý nghị trước mặt đắng chắc nói đối mặt cái này g i ế t không chết quái vật hắn cũng không có cách nào huống hồ dù cho có thể g i ế t chết chỉ sợ cũng không có vừa rồi cái chủng loại kia cơ hội lý nghị nhìn chăm chú lần nữa khôi phục trạng thái đống cắt đen cự nhân hai mắt một hàn âm thanh lạnh lùng nói đ á n h vô luận như đều muốn đánh chương ba trăm tám mươi b ố tiêu diện cự nhân thu la bảo vật lý nghị thần sắc ngưng trọng nhìn qua đống cắt đen cự nhân tay phải hướng về phía trước có chút tìm tòi thanh quang l ó a lên lại là đem thanh l i ê n cổ kiếm lấy ra ngoài các ngươi thối lui hắn xoay chuyển ánh mắt đối v u thần tông mọi người nói vâng đế quân v u thần tông tu sĩ cũng biết thực lực mình khá thấp tại cái này bên trong chẳng những giúp không được gì bay ngược lại sẽ trở thành chướng ngại bởi vậy lý nghị một chút lệnh bọn hắn lập tức liền bay đến ở ngoài mấy ngàn hàng giảm bắt đầu đi đợi đến v u thần tông tu sĩ rời xa lý nghị đối kính ma、sắc. vũ hoa ba người nói kính ma đám người sắc mặt nháy mắt nghiêm một chút hướng lý nghị nhẹ gật đầu、Giết. kính ma sắc, vũ hoa bàn a người dẫn đầu m đ ộ g tay h thể â n c ủ bọn hắn n h á m ắ t h ư như ớ n lên lên, giống g vọt h c i m ưng thỏ, nghiệt long đồng bù bắt thỏ, cá mập dò ạ xạ n g kích m lên trên da năm ngón tay có chút hướng vào phía trong một nắm trong một chớp mắt thiên địa tối sầm lại vô số tia sáng bị hắn tụ lại mà đến tại hồ khẩu chỗ ngưng tụ ra một đầu mấy trăm ngàn trượng thực chất kim sắc t r ư ờ n g tiên roi này phía trên trải rộng từng vòng từng vòng lớp vẩy màu và nóng như là g i n g như là rắn từng tia từng tia rung động vạt vẹo múa ở giữa ở trong hư không lưu lại từng đạo khắc sâu vết roi kính ma ánh mắt h u n g ác cánh tay vung lên trong chớp mắt liền hướng phía đống cắt đen cự nhân quật m à đi v ó n g roi chất động cuốn phong nhẹ nào thư giữa không trung bị nạnh sinh sinh rút ra một đầu mấy trăm bên trong đen nhánh vực sâu bất quá lần này đống cắt đen cự nhân cũng không có để kính ma đánh c h ú n g giống hợp thời đống cắt đen cự nhân kia tinh thần song đồng đột nhiên hướng kim sắc trường tiền t r ư ờ n g mắt liếc h é t giận giữ một tiếng biển mây lưu động không gian vỡ vụn một đầu xa cổ sơn mạch đồng dạng cường tráng cánh tay đột ngột từ trong mây đè ép mà g i không gian bên trong khắp nơi đều giống như mạng nhẹ kẽ hở cánh tay này vừa xuất hiện trong chớp mắt liền hóa thành một đầu ngang ngược kinh tiên cự mãng giữ tợn c h ủ n g bố h u n g ác hướng kim s ắ c trường tiên thôn tính m à tới cùng lúc đó ngay tại kính ma cùng đống cắt đen cự nhân lại lần nữa giao thủ một khắc này sắt vũ hoa quân vương hai người cũng không cam chịu lạc hậu sắt hai tay lẫn nhau cùng một chỗ hai mắt đ ỗ n g nhiên lóe ra yêu dị đen nhánh t ạ quang dưới chân đột một xuất hiện một đầu hắc cám vực sâu một đầu tản ra cực đoan khí tức t à ác bóng tối bỗng nhiên từ vực sâu bên trong leo ra phản phất giống như tới từ địa ngục các quỷ bóng ma này nháy mắt liền sạt hướng lên nâng lên theo sắt một chỉ b mà vũ hoa quân vương thì mắt phượng hàm sát hai tay m ư ờ i ngón như hoa sen nở rộ mà ra từng vòng từng vòng trong suốt gợn sóng từ trắng nón đầu ngón tay phía trên g ộ t rửa ra trên bầu trời trong một chớp mắt mây đen dày đặc lôi đ ì n h địa t i ể m dóc rách mưa lớn mưa to từ trong mây đen chiếu nghiên g xuống mảnh này hỏa lô đồng dạng sa mạc thế mà dưới lên mưa to mưa táng vũ hoa quân vương hai mắt ngưng lại tiêu trá một tiếng u n g t ù m tố thủ hướng về đống cắt đen cự nhân một chỉ trong n h á n mắt hư giữa không trùng chiếu nghiên xuống g i t mưa từng g ọ t nghiêng nghiêng hướng lấy đống cắt đen cự nhân kích bắn đi đồng thời những ngày gi Dần dần nở biến rộ ra, trong h h hóng ánh sáng long lanh nước, một loại không hiểu à n từng từng sáng long nước, nước bọt một tại bọt t đoá đoá loại lực, dị lưu u y nháy Một đoá, a i đ o mắt kính ma sắt vũ hoa ba người liền triệt để cùng đống cắt đen cự nhân đưa trước tay tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên thiên không vỡ vụn cùng bạo dư ba quét ngang bắt phương h ư không bên trên khắp nơi đều là to lớn lỗ thủng giống mặc dù đống cắt đen cự nhân đụng phải kính ma sắt còn có vũ hoa ba vị quân vương liên hợp vây công nhưng là song quyền nan địch tứ thủ tình huống cũng là áp dụng tại trên người nó đống cắt đen cự nhân phía sau lại lần nữa toát ra hai cặp xé trời đại thủ phân biệt hướng sắt cùng vũ hoa vỗ bắt mà đi sáu cái bàn tay khắp trời vũ hoa t à ác bóng tối kim sắc trường tiên công kích không ngừng mỗi một đạo công kích đều khủng bố tới cực điểm tùy tiện một đạo dư ba đều trong sa mạc lưu lại sâu danh sâu lý nghị không có động tác hắn ngưng thần quan sát lấy kính ma bọn hắn cùng đống cắt đen cự nhân ở giữa chiến đấu hắn nhìn ra được kính ma sắt vũ hoa ba người liên thủ trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng đống cắt đen cự nhân chống lại nhưng là một lúc sau liền khẳng định không được dù sao cho dù bọn họ ba người pháp lực điệp ra lên cũng so ra kém đống cắt đen cự nhân một cái này liền tuyệt đối thế yếu lý nghị tay trái vừa lật đem hơn mười k h ỏ a hoàng t u y ề n hồn tinh lấy ra ngoài vớt ve mấy lần có những ngày tinh thể hẳn là có thể trèo c h ố n g đi lý nghị sắc mặt hơi có chút chần chờ những n à y hoàng t u y ề n hồn tinh thể được không dễ không cần tới đột phá cứ như vậy tiêu hao hết khá là đáng tiếc hàn thoáng dừng một chút nhìn một cái đống cắt đen cự nhân lập tức hạ quyết tâm đối kính ma ba người quát các ngươi chuẩn bị tranh ra k í theo ma, sắc, a lý, lý, lý nghị một tia ý chí chi lực tiến vào trong tay trái hắn khi tức trên thân đột nhiên biến đổi một con đen nhánh tay trái hư ảnh từ sau lưng của hắn dâng lên đầy trời hư không đều vỡ vụn rút kính ma bọn người nhìn thấy lý nghị muốn xuất thủ liếc mắt như nhau nháy mắt liền xa xa né tránh đồng cắt đen cự nhân, nhân đại thủ tìm tòi che khuất bầu trời vỡ vụn tương cung k h ô n g tận hướng phía lý nghị chấn áp mà xuống rõ ràng là muốn đánh gây lý nghị thi pháp còn chưa đủ lý nghị toàn thân run dậy sắc mặt tái nhận g ó tay run dậy hướng lấy trận đồ một điểm ẩm ẩm ẩm t bên trên bầu trời hắc ám tay trái nháy mắt tăng vọt mấy lần một tia hoa văn lượn lờ mà ra lớn khiến không gian khoảnh khắc sụp đổ cồn bạo gió lốc quân xuống càng có một cỗ vô thượng uy áp từ trong đó lan tràn ra toàn bộ đống cắt đen mạc cũng bắt đầu chìm xuống bầu không khí trở nên một ngạt bắt đầu ngâm thanh niên cổ kiếm hít dài một tiếng tự động xoay nhanh mà lên nháy mắt nợ lớn gấp mấy vạn rơi vào hắc ám trong tay trái tông chủ hắn không có sao chứ vũ hoa quân vương nhìn qua lý nghị toàn thân run dày bộ dáng lo lắng nói kính ma sắt hai người không có trả lời cũng có chút cho mày t lão đại hắn làm sao làm đến khủng bố như vậy đồ vật nam cung bắt cái thằng này nhìn qua hư không bên trên hắc cám tay trái trong lòng âm thầm nghiêm nghị zhết lý nghị hai mắt bỏ b ầ m khó khăn gào thét một tiếng bàn tay đột nhiên bổ về đằng trước ầm ầm hư không chấn động phía trên hắc cám tay trái vung lên trong n h y mắt thanh niên cổ kiếm kích xạ ra mấy triệu triệu k i m quang ngang qua toàn bộ sa m ạ n xoắn nát vô tận biển mây giống giống giống vô số đầu kích động cánh thôn thiên thần hổ từ bên mông quần c u ộ n kiếm quang bên trong huyền hóa mà ra những n à y thôn thiên thần hổ cùng lý nghị bình thường huyền hóa mà ra khác biệt từng đầu trên thân thiêu đốt lên đen nhánh ma diễm thể trạng càng thêm to lớn mắt b ú c huyết quang tản mắt ra vô tận khí tức hủy diệt g i a n giác g g i a n giác g vượt ngang sa mạc kiếm khí trường hà lôi cuốn lấy vô số đầu ngang ngược thôn thiên thần hổ quét ngang mà đi trung điệp hư không hóa thành một mịt mắt trần có thể thấy đống cắt đen cự nhân đầu kia n ô ra mà đến cánh tay trong chấp mắt liền bị đụt nát côn bạo kiếm quang đen nhánh ma diễm ngang ngược th n g á y mắt liền đem đống cắt đen cự nhân cái kia khổng lồ vô biên thân thể báo phủ giống cả người vòng quanh hát sắc ma diễm đống cắt đen cự nhân táo bạo nhút nhảy thậm chí nằm xuống thân thể tại trên sa mạc không ngừng nhấp nô toàn bộ sa mạc đều ầm ầm địa c h ấ n chỉ là mặc cho cái này đống cắt đen cự nhân như thế nào nhấp nô trên người hắn ma diễm nhưng thủy t r ù n g không thể dập tắt đống cắt đen cự nhân dãy rùa nguyên lai càng yếu ước chừng qua mấy chục giây về sau rốt cục đình chỉ dãy rùa cả thân thể ầm vang mạ tán một lần nữa hóa thành sa mạc có bảo vật đống cắt đen cự nhân tán loạn thời điểm nó trong cơ thể kích xả ra mấy chục ngàn đạo quan mang, kính ma. sắc vũ hoa cùng vu thần tông b ọ n người đã sớm cùng giờ k h ắ c này bởi vậy bảo vật vừa xuất hiện bọn hắn liền ngao nhau, nhau dùng pháp lực huyện hóa ra một cái lưới lớn đem những ánh sáng này toàn bộ bao trùm về phần lý nghị hiện tại ngược lại là không đếm xỉa tới hội lần này bởi vì có hoàng tuyền hồn tinh kịp thời bổ sung duyên cớ linh hồn của hắn cũng không có bị hao tổn nhưng là nhưng cũng bởi vì gánh vác quá nặng tâm thần trở nên cực độ m ỏ i mệt bây giờ lại chính nắm chặt thời gian khôi phục kính ma bọn người thu lấy bảo vật về sau liền đi tới lý nghị thân biên hộ pháp cho ta nhìn một chút ta liền nhìn một chút nam cung bắc cái thằng này lúc này hai mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào kính ma trong tay một cái cổ phát giống như một vị lao sắc ma trông thấy mị hoặc chúng sinh nữ t ử đồng dạng nước bọt đều kém chút chảy ra cái thằng này cũng không biết da mặt là vật gì muốn chết muốn sống nắm kéo kính ma quần áo ồn á o trực hiếu luôn luôn có chút l á n h k h ó c kính ma ra mặt không ngừng run r u dậy nếu không phải biết nam cung bắc cái thằng này là lý nghị bằng h ư u hắn sớm đã đem nam cung bắc cái thằng này chém thành thịt muối làm sao lại có không biết xấu hổ như vậy người sắc vũ hoa cùng vu thần tông một đám tất cả đều dùng k i n h bị ánh mắt nhìn xem nam cung bắc lại nh cho ta sờ một cái đi thứ này hay là ta phát hiện sớm nhất đây này nam cung bắc liếm l á p mặt cầu khẩn nói k í n h ma sắt ước chừng nửa qua chừng canh giờ lý nghị sắc mặt dần dần khôi phục hưởng u ậ n hai mắt vừa mở liền tỉnh lại chương ba trăm tám mươi lăm vương giả thần binh gió lốc cái này là chuyện gì xảy ra lý nghị dương ra mắt đã nhìn thấy bị một đầu dùng pháp lực ngưng tụ ra quang chất dây thừng trói chặt lại nam cung so hơi s ư ơ n g sờ không hiểu hỏi k í n h ma、sắc. vũ hoa còn có vu thần tông đám người lại là co quắc một trận muốn cười lại không dám cười dám vẻ nhị được mười điểm vất vả ô ô ô nam cung bắc thân thể xê dịch mấy lần hai mắt không ngừng hướng lý nghị manh chừng phát ra nghẹn ngào thanh âm kính ma nhữ mày nhìn thoáng qua ngón tay một điểm nam cung bắc sợi dây trên người liền tán l o ạ n ra hô b ư ớ c t ừ ta nam cung bắc cái t h ằ n g này thật dài thở dốc một hơi tiên nhân dù cho khỏi phải hô hấp cũng được nhưng là hắn vừa rồi lại bị kính ma cầm cố lại hết thảy trừ thể chất bên ngoài trở nên cùng p h à m nhân đồng dạng bởi vậy khó chịu tới cực điểm kính ma không để ý đến nam cung bắc hắn lật bàn tay một cái liền đem mấy trăm khối màu đen khoáng vật cùng món kia cổ lao dao cho lý nghị tông chủ đây là vừa rồi thu tập được bảo vật lý nghị nhẹ gật đầu bàn tay tìm tòi liền nhận lấy ánh mắt quét qua sao hắn phát hiện k i a mấy trăm khối màu đen khoáng vật cùng lúc trước thu tập được hơn trăm vạn khối khoáng vật giống nhau ý hệt chỉ bất quá cái này mấy trăm khối phía trên nhiều rất nhiều mây văn mà lại màu sắc cũng càng thêm m t mà hiện tại vẫn không rõ bọn chúng tác dụng lật bàn tay một cái liền đưa chúng nó thả tiến vào không gian chữ vật bên trong sau đó lý nghị ánh mắt liền rơi vào cái tia cổ lao phía trên cái này hắn chỉ là có chút cảm thụ một chút nháy mắt liền bay đầu nhìn về kính ma trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm kính ma ngưng trọng gật gật đầu hai người hành vi trong ự n h một chốc o n mắt con tia cổ lão bên trong tách ra vô lượng thanh quang phá phất giống như một vòng màu xanh mặt trời cùng lúc đó bên trên bầu trời phong vân biến đạo từng đạo màu xanh phong trụ từ trên trời giang xuống xoắn nát vô số nặng không gian mà lý nghị bọn người càng là từ bên trong cảm nhận được một c ô vô cùng mênh mông h u y áp giống như một tôn trí cao thần chi tại nhìn xuống đồng dạng tâm thần nhận tầng tầng trọng áp nhìn thấy cái này thế mà có như thế b i lực lý nghị sắc mặt không khỏi vui mừng không nói hai lời từ đầu ngón tay bước ra một dọn tinh huyết kích x ạ tiến vào bên trong cái này tại hấp thu lý nghị tinh huyết về sau dần dần bình tĩnh trở lại cùng lúc đó một c ô tin tức chuyển tiến vào lý nghị trong thức hải nguồn tin tức này bao hàm lai lịch danh tự cùng m năng đương nhiên trong đó còn có một số cái khác tin tức lý nghị lúc này k h a n h chân ngồi xuống yên lặng đem trong này tin tức chỉnh lý thỏa đáng、Hồ. trên ư ớ c c thực i một t i gian n u ạ tế vương h h giả thần binh cũng không phải là đại đế vũ khí mà là chúa tể vũ khí chính xác đến nói là thuộc về những cái kia cơ hồ kham phá đại đế bí mật chúa tể vũ khí cả hai xác đ tại thuộc tính cùng trên kết cấu đều đạt tới hoàn mỹ trạng thái càng là tự thành theo điểm không cần ngoại lực ủng hộ liền có thể phát động công kích nhìn từ điểm này vương giả thần binh cùng cực đạo đế khí không kém nhiều giữa bọn chúng chính yếu nhất khác biệt chính là cực đạo đế khí đã được đến pháp tắc bản nguyên t ẩ y lễ khiến cho uy năng bạo thăng sinh ra chất biến sinh ra hoàn chỉnh khí linh mà vương giả thần binh không có thông thường mà nói có thể luyện chế ra vương giả thần binh c ự n giả g đều là có hy vọng vấn đỉnh đại đế bởi vậy vương giả thần binh số lượng cũng không có so cực đạo đế khí nhiều hơn bao nhiêu cũng là cực kỳ hiếm thấy chín mươi chín phần trăm chúa tể sử dụng vũ khí y nguyên không cách nào đạt tới vương giả thần binh cấp độ còn có một chút khác biệt chính là hoàn chỉnh cực đạo đế khí trừ đại đế bên ngoài những người khác là không cách nào thu phục bất kỳ cái gì mưu toan thu phục tu sĩ cuối cùng đều sẽ phải gánh chịu đến cực đạo đế khí phản vệ mà vương giả thần binh thì có thể trên thực tế đối rất nhiều cường giả mà nói vương giả thần binh cùng cực đạo đế khí cũng không có quá lớn khác biệt bởi vì cực đạo đế khí uy lực chân chính chỉ có đại đế mới có thể kích phát tại người bình thường trong tay kích phát ra đến uy lực cùng vương giả thần binh không sai bị lắm thậm chí vương giả thần binh kích phát ra đến uy lực càng thế mạnh bởi vì có thể thu phục đều là tản tạ cực đạo đế khí tại không thể kích phát đặc thù uy năng tình hôn dưới phát huy được uy ngược lại không bằng vương giả thần binh là lấy đối cường giả đến nói vương giả thần binh thậm chí so cực đạo đế khí còn muốn quý giá mỗi xuất hiện một kiện vương giả thần binh đều có thể tại vĩnh hằng thế giới bên trong nhấc lên vô tận huyết vũ mà lý nghị trong tay chính là một kiện vương giả thần binh mà lại là không có tàn tạ hoàn chỉnh vương giả thần binh tên là gió lốc từ tin tức bên trong lý nghị đã biết gió lốc chủ nhân đời trước là một tôn đã nhìn trộm đến đại đế bí mật đỉnh phong chúa t ể đáng tiếc người tôn chủ này làm thịt tại sung kích đế vị quá trình bên trong v ấ lạc về phần là thế nào v ấ lạc thì nói không tỉ mỉ trong đó chỉ là lưu lại rất nhiều không cam lòng cũng may vừa rồi đ ó n g cắt đen cự nhân gần như khôi l ỗ i không có luyện hóa cái này gió lốc nếu không phiền phức liền lớn lý nghị nghĩ đến cái này bên trong không khỏi âm thầm bôi một vệ t mồ hôi lạnh bất quá hắn cũng mơ hồ đoàn đến đ ó n g cắt đen cự nhân hình thành hẳn là cũng cùng gió lốc có quan hệ tốt pháp bảo lý nghị mỉm cười cầm trong tay gió lốc hướng lên n é m đi gió lốc liền quay tròn vây quanh lý nghị thân thể xoay tròn ngẫu nhiên còn đụng vào mấy lần lý nghị thân thể linh tính mười phần đương nhiên vẹn vẹn bằng vào một giọt tinh huyết lý nghị cũng chỉ là sơ bộ đem luyện hóa mà thôi muốn triệt để luyện hóa còn cần muốn thời gian dài ti lão đại ngươi đã có đầu kia tối om om cánh tay ngươi không thể đoạt người chỗ yêu a ngươi liền thương xót một chút ta đưa nó cho ta đi nam cung bắc cái thằng này quả nhiên là làm bằng s ắ t mặt nhìn thấy gió lốc tại lý nghị bên người bay múa mấy vòng mấy lúc sau nuốt nước miếng một cái vừa nôn kêu lên vừa nói còn dỗi ra hai tay hướng lý nghị đuổi ô m đi khúc khúc cái gì gọi là đưa nó cho ngươi vu thần tông mọi người nhất thời ho khan bắt đầu ra mặt co lại co lại Cút. lý nghị sắc mặt tối đen một cước liền đập tới đem nam cung bắc cái thằng này đ ạ bay ra đi thôi hướng cử hải tiếp theo xuất phát lý nghị đối v u thần tông mọi người nói tay vừa bấm ngón tay phát quyết đem không trung xoay tròn lấy gió lốc thu tiến vào trong thức hải sau đó dẫn theo mọi người hướng đống cắt đen mạc biên giới rừng rậm bay đi lão đại ngươi suy nghĩ thêm một chút nam cung bắc cái thằng này mới vừa rồi bị lý nghị đạp bay trọn vẹn hơn t r ă m bên trong giờ phút này một bên tại đội ngũ đằng sau bay lên còn một bên tiếp tục lấy gà o khan trước trên đường không có bất luận cái gì quánh nhiễu lý nghị bọn người tốc độ phi thường nhanh không qua mấy chục hơi thở thời gian liền đã bay ra đống cắt đen mạc tiến vào lục sắt trong rừng rậm lý nghị linh giác quét qua Lập t ứ chương liền p á t h ba trăm tám mươi sáu bạch cốt trong thành nữ tử tháo đỏ siêu từng đạo cái bóng như phi yến lướt qua trên rừng rậm không lý nghị một đoàn người rất nhanh liền xuất hiện tại bên trên tế đàn quá trình này cũng không có cái gì khó khăn chắc chở Một đạo quản thúc đạo bao quản xuống, phủ lập tức lý nghị một đoàn người hướng thẳng đến động tĩnh truyền đến phương hướng thẳng đến mà đi trên đường đi lý nghị bọn người nhìn thấy rất nhiều vỡ vụn bạch quất còn có một số đứt gây binh khí thậm chí còn phát hiện một chút còn chưa vết máu khô khốc hiển nhiên phiến khu vực này trước đây không lâu phát sinh cử chiến c vê anh ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén t r à t à hưu lý nghị bọn hắn chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng nổ mà cả tòa cổ xưa cung điện cũng tại run không ngừng mạnh liệt lay động động tĩnh lớn như vậy nếu không phải bên trong vùng cung điện này ra chỉ không hiểu vĩ lực giờ phút này chỉ sợ đã sớm hóa thành phế tích lý nghị cùng tốc độ của con người lại lần nữa tăng tốc lưu lại tầng tầng tàn ảnh lại lần nữa trải qua qua mấy chục hơi thở thời gian. lý nghị bọn người rốt cục đi tới chiến đấu hiện trường chỉ thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh đang cùng một bộ như núi cao lớn nhỏ bạch cốt tại cực chiến kinh khủng nguyên lực ba động càng quét b ắ t phương không gian bên trong khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết rách mà trên mặt đất cũng có gần trăm đạo thân ảnh tại cùng một mảng lớn cốt hải đang chiến đấu phụ cận còn n ằ m mấy chục cỗ chia năm xẻ bảy thi thể cốt cốt máu tươi trên sàn nhà chạy xuôi là nàng lý nghị đã nhận ra cái này nữ t ử áo đỏ chính là tới từ mây khói châu một phương thế lực nữ tự áo đỏ một phương lúc đầu tiến vào hoàng tuyển c ự nạn nhân số tiếp cận ba trăm vị bây giờ lại chỉ còn lại có hơn một trăm người những người khác không cần phải nói cũng là v ỡ lạc mà lý nghị từ hiện tại bên trong lại chỉ thấy mấy chục bộ thi thể bởi vậy hắn suy đoán nữ tử áo đỏ cùng nhóm người mình đồng dạng đều đã thông qua một quan đây là cửa thứ hai mà những tu sĩ、si、kia đại bộ phận phân chính là tại cửa thứ nhất bên trong v ỡ lạc vê anh nữ tử áo đỏ cùng cự hình bạch cốt cứng rắn chạm thử n g á y mắt tách ra cái này bộ bạch cốt cùng lý nghị bọn hắn tại đen trong sa mạc gặp được đống cắt đen cự nhân đồng dạng đều là bắt kiếp cảnh giới đỉnh cao nhưng là cái này bộ bạch cốt chỗ năng lượng ở chứa lại cùng bình thường bắt kiếp quân vương không sai bị lắm xa còn lâu mới có được đống cắt đen cự nhân mạnh. nữ tử á o đỏ cũng là bắt k i ế p cảnh giới đỉnh cao cả hai chiến lược sấp xỉ như nhau đến bây giờ đã kịch chiến không sai biệt lắm một canh giờ cũng khó phân thắng bại nữ tử á o đỏ lúc này cũng phát hiện lý nghị một bằng người nàng lông mày thoáng n h í u một cái trong ánh mắt toát ra một tia kiến kỵ mặt m à y bên trong c à n g là để lộ ra mơ hồ lo lắng lý nghị cùng nữ tử á o đỏ lướt nhau ý niệm trong lòng k h ẽ động mở miệng nói ra lý nghị thấy qua đạo hữu không bằng chúng ta làm qua giao dịch như thế nào nữ tử á o đỏ đôi mi thanh tú vẫn lên mỗi anh đào khẽ mở thanh âm nhẹ nhàng nói đạo hữu mời nói Ta c nữ g cùng ngươi chúng ngươi thông huống càng chúng Nghị cũng không có cái cốt, được còn có, lúc trước cửa cho khách khí, trực tiếp liền đưa ra yêu cầu của phó nói thể xuất thủ thủ bất đoạt vật ta một nhất một tình ta biết. tiếp định phải khí, mình. quá, sau muốn qua kêu yêu liên này nửa, liền n đưa đối ải Lý đem mẹ bảo về ra kỹ tử áo đỏ trong lòng hơi động l ự c chú ý đặt ở lý nghị yêu cầu thứ hai bên trên chỉ là có chút suy tư liền đã biết lý nghị đây là vì đi ra đường l u i suy nghĩ tu sĩ khi tiến vào cửa ải cuối cùng lĩnh h à n g thánh cung lấy được bảo vật về sau cũng không có tự động chuyển ra minh vấn cảnh mà là muốn dọc theo đường cũ trở về đương nhiên trong quá trình trở về những này nan quan bên trong sẽ không còn có trở ngại gì chỉ cần tại bên trên tế đàn truyền thống mấy lần là được bất quá thường thường lúc này sẽ xuất hiện một loại khác nguy cơ đó chính là giữa các tu sĩ tương hỗ tàn sát bảo vận động nhân tâm rất ít người có thể nhịn được mỗi một lần đều sẽ xuất hiện loại tình huống này bởi vậy nhược quả có thể sớm hiểu rõ từng cái nan quan đặc điểm cũng tiến hành bố cục như vậy tại cuối cùng này tranh đoạt hoặc là giết chóc bên trong rõ ràng liền chiếm cứ rất lớn ưu thế ta có thể đồng ý đạo hữu yêu cầu không qua đạo hữu cũng không thể nhỏ mọn như vậy cũng hẳn là đưa ngơi chỗ kinh lịch một cửa h ả kia tình huống nói cho chúng ta biết đi nữ tử áo đỏ đối lý nghị nói lý nghị trầm ngâm một chút nghĩ đến nữ tử áo đỏ ứng sẽ không phải mượn nhờ đống cắt đen mạc tình thế đối phó mình mà lại không có đống cắt đen cự nhân đống cắt đen mạc cũng không có cái gì có thể mượn bởi vậy cũng liền nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian ngắn hai người liền đã đạt thành hiệp nghị đ ộ n g thủ lý nghị đối sau lưng kính ma bọn người trầm dọ quát ầm ầm kính ma gật đầu một cái nháy mắt liền bay đi lên hoành không một bổ một mảnh hình vương lớn kính từ trong hư vô gào thét mà ra bá một cái liền hướng cự hình bạch cốt cắt mà đi cùng lúc đó Sắc. vũ hoa hai người cũng xuất lĩnh lấy vu thần tông mọi người thêm nhập phía dưới chiến trường cùng mây khói châu tu sĩ liên thủ hợp tác chém giết bạch cốt đại quân có vu thần tông tu sĩ gia nhập chiến trường tình thế nháy mắt từ rằng có tình huống hướng tu sĩ một phương nghiêng bạch cốt đại quân từng bước lui ra phía sau dần dần đi hướng sụp đổ mà quảng trường trên không kính ma cùng nữ tử áo đỏ hai người liên thủ cũng đem cự hình bạch cốt triệt để áp chế khói trắng lợn lờ nữ tử áo đỏ kiều trá một tiếng hai tay trong một chớp mắt liền bót mấy ngàn phát quyết hư không vang lên ầm ầm trận trận phiêu miệu vân khí chống rông sinh ra trong đó Chẳng có từ, từng đạo đen nhánh hơi khói từ bạch cốt trên thân bay lên bạch cốt khí tức tại thải sắc hỏa diễm tiêu lốt dưới không ngừng hạ xuống mà hình thể cũng tại dần dần biến tiểu kính ma vào lúc này cũng sự xuất sắc chiêu phất tay thưa không mỗi một cái góc đều xuất hiện một khối tấu kính khắp nơi đều là nhiều lắm nhưng ự c đếm k h hết. mà kính h thấu i k ma cùng nữ tử áo đỏ hai người phối hợp phải không chê vào đâu được vô luận cự hình bạch cốt như thế nào phản kháng đều trốn không thoát hai người liên thủ công kích ước chừng qua một thời gian uống cạn trung trà tà hữu tất cả bạch cốt đại quân h toàn bộ trôn bụi một cái hình tròn bệ đá từ dưới sàn nhà dâng lên phía trên đặt ở bốn loại vật phẩm ba quyển nổi lơ lửng kinh văn còn có mấy trăm khoả bạch cốt châu tử những này rõ ràng chính là cửa này bên trong bảo vật lý nghị nắm nhìn phía trên vật phẩm trong con mắt tinh quang lấp lóe t r ầ m dãi mở miệng đối nữ tử áo đỏ nói ta muốn hai quyển kinh văn bạch cốt c h â u tử một trăm k h ỏ a nữ tử áo đỏ nhúng mày n g ầ n đầu nhìn kính ma một chút nhìn nhìn lại có chút thâm bất khả chắc lý nghị mặc dù có chút không tình nguyện cuối cùng vẫn là đồng ý lý nghị qua phân yêu cầu nhất thời song phương cứ dựa theo dự định phân phối hướng bảo vật vố bắt mà đi chương ba trăm tám mươi bảy thần binh hạt giống bạch cốt kinh văn lý nghị cùng nữ tử áo đỏ hai người trong chớp mắt liền đem bảo vật dưa chia sông tất ba quyển kinh văn một quyển dung nhập lý nghị thể nội một quyển dung nhập kính ma thể nội còn có một quyển dung nhập nữ tử áo đỏ thể nội về phần những cái kia mấy trăm khỏa bạch cốt châu tử, thì bị lý nghị cùng nữ t ử áo đỏ phân cho riêng phần mình tu sĩ luyện hóa vê n h vê n h vê n h những cái kia ngay tại luyện hóa bạch cốt châu t ử tu sĩ trên thân đột n g ộ t buộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn từng cái gân xanh phản phất giống như rồng c ó sừng mắt trần có thể thấy từng đạo khí lưu màu trắng đang không ngừng cường hóa thân thể của bọn h ắ n ước chừng qua hơn mười cái hô hấp tả h ư u rốt cuộc cường hóa hoàn tất thật mạnh vu thần tông một tôn luyện hóa bạch cốt châu tự tu sĩ cảm nhận được thể nội kia cố mênh mông năng lực kinh hô mà lên thân thể chấn động phụ cận không gian liền chuyển ra trận trận khí bạo âm thanh Tôn tu trên thân thế mà tản mát thần thế. cốt tử tu、si、cũng dài mà lên, thế trên người tự nhiên tăng gọn, cho dù là thánh tôn cấp bậc tu、si、cũng cảm thấy mình thực một thang. hôn này nguyên cảnh nhưng nó Nó hân luyện cũng lên, người nhiên gọn, cũng mình là là, mà dài mà là hay châu sĩ sĩ sĩ chú khi hóa bạch khi cho ra cao lực lên giới, cấp bậc cởi cấp bậc cảm bậc dù đương nhiên đối quân vương cấp bậc tu sĩ、si、mà nói những n à y bạch cốt c h â u t ử tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy chỉ là xương cốt điều khiển tinh vi một phen bất quá cũng có thể đưa đến ra cố căn cơ tác dụng giá trị lúc này khác lý nghị nữ tự áo đỏ còn có kính ma trên thân đều tản mát ra từng vòng từng vòng ánh sáng lưu hòa mấy đạo bạch cốt văn tự lưu xuôi theo lấy thân thể của bọn hắn lợn lờ những văn tự này lưu tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí nhưng lại hết sức mơ hồ bất luận nhìn thế nào đều thấy không rõ kiểu chữ thần binh hạt giống lý nghị nhìn chăm chú trong thức hải một trăm hai mươi tám cái bạch cốt văn tự xem lấy trong đó chuyển ra ngoài tin tức trong lòng âm thầm kinh ngạc quyển kinh văn này không phải thần công đạo pháp cũng không phải bí thuật truyền thừa mà là một kiện thần binh hạt giống chỉ cần hoàn toàn lĩnh nộ cái này một trăm hai mươi tám cái bạch cốt văn tự thu lấy vô tận bạch cốt tinh hoa tổ hợp ra một mười tám lớp c ơ chế liền có thể luyện chế thành một kiện uy lực vô cùng lớn thần binh. về phần cái này uy lực đạt tới trình độ nào trong này cũng không có nói bất quá những này bạch cốt văn tự mỗi một cái đều vô song huyền ảo nghĩ đến cái này thần b i n h cũng tuyệt đối không đơn giản quan g mang thu lại lý nghị nữ tử áo đỏ còn có kính ma gần như đồng thời mở to mắt lý nghị kính ma hai người đều có chút mê hoặc mà nữ tử áo đỏ trong mắt lại rõ ràng mang có từng tia từng tia không che giấu được mừng d ỡ hiển nhiên nàng đối cái này thần b i n h hạt giống là có hiểu biết bất quá cái này là người khác bí mật lý nghị cũng không có hỏi thăm cùng gia minh vương cảnh về sau mình nhiều hơn nghiên cứu chính là lý nghị t h ò ra một ngón tay liền đem có quan hệ tại đen trong sa mạc tin tức truyền cho nữ tử áo đỏ nữ tử áo đỏ cũng tuân thủ lời hứa đem lên một quan nội dung truyền cho lý nghị đoạt mệnh trận lý nghị xem một chút nữ tử áo đỏ truyền đến tin tức có chút tìm hiểu một chút đoạt mệnh trận tin tức về sau liền đã tỉnh hồn lại trầm ngâm một chút trực tiếp liền xuất lĩnh vu thần tông mọi người hướng quảng trường trung tâm tế đàn đi đến nữ tử áo đỏ hơi xứng sở lại là không nghĩ tới lý nghị thế mà ngay cả chào hỏi đều không có đánh liền trước chính mình rời đi bất quá nàng cũng chỉ là ngạc nhiên một chút mà thôi trong chớp mắt liền an định tâm thần cũng xuất một đạo quang trụ bao phủ xuống lý nghị cùng nữ tử áo đỏ đám người đã nhưng biến mất chờ bọn hắn khi xuất hiện lại lại là xuất hiện ở một mảnh hồ nước bên bờ hô hô hô băng lãnh hàn phong từ mặt hồ lướt qua chống rông thêm mấy phần hàn ý màu vàng nhạt mặt hồ khói nhẹ lỡ lờ không chút rung động mà tại hồ nước trung tâm thì nổi lơ lửng một cái quang mang bắn ra bốn phía cung điện bay tới cái này rõ ràng chính là vĩnh hằng thành cung mặc dù vĩnh hằng thành cung đang ở trước mắt nhưng mà lý nghị hoặc là nữ tử áo đỏ bọn người lại không hành động thiếu suy nghĩ thậm chí sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng bởi vì bọn hắn tại cái này nhìn như bình tĩnh dưới mặt hồ cảm nhận được vô số đạo khí cơ mà lại mỗi một đạo khí cơ đều cực kỳ cường đại đại bộ phận phân đều đạt tới quân vương cấp bậc những này khí cơ hiện tại cũng như hồng thủy manh thu ẩn nút làm người ta kinh ngạc run sợ một khi lý nghị bọn hắn bước vào mặt hồ đối mặt sợ rằng sẽ là một đám quân vương công kích hung hiểm c h i cực thậm chí liền ngay cả hồ này bên trong nước đều cho lý nghị bọn hắn một loại tâm hàn cảm giác tựa hồ một rơi vào trong đó liền vĩnh thế trầm luân đùng dạng ngay tại lý nghị cùng nữ từ áo đỏ hai bảy người do dự không tiến lên thời điểm phụ cận hư không có chút v lại lần nữa xuất hiện hơn sáu trăm người ảnh lại chính là kiếm phàm bọn người cùng còn lại tu sĩ tất cả đều đến ba nghìn sáu trăm năm mươi người tiến vào hiện tại chỉ còn lại có một phẩy năm không không người không đến vẫn lạc nhân số đã vượt qua một nửa mà chờ thêm vĩnh hằng thánh cung cửa này lại không biết còn có bao nhiêu người lý nghị lực chú ý giờ phút này lại từ vĩnh hằng thánh cung chuyển rời đến kiếm phàm bọn người trên thân đã kiếm phàm bọn người đối với mình không mang hào ý như vậy chỉ sợ cũng mau ra tay kiếm phàm một phương mọi người cũng nhìn về phía lý nghị từng tia từng tia băng lánh sắc cơ tràn đầy mà ra ừ cảm nhận được kia không che giấu chút nào sắc cơ lý nghị hư l ệ n h một tiếng liền một lần nữa đem ánh mắt đặt ở vĩnh h à n g t h á n h cung phía trên vô luận như thế nào hay là trước lấy đến đại lượng hoàng tuyển hồn tinh lại nói dù sao hoàng tuyển hồn tinh chẳng những có thể lấy khiến mình thực lực lên cao một bậc thang cứu t ì n h nữ hoa chuẩn đề hai người còn có thể làm cho toàn bộ vu thần tông thực lực cấp tốc thuế biến đại lượng gia tăng thần chủ Hiện nhiên, kiếm phàm bọn người đối vĩnh hàng thánh kiếm người đối bọn cung cũng là đồ, có ý x t ô nữ g giờ? Quan sát một chút bên bờ tình thế, hướng、lý、Nghị âm nói. Lý Nghị chầm ngâm chủ, chút chầm chút, chỉ tình thế, làm Lý Lý là đáp lại một âm một một sao Sát sát quan bây bên bờ truyền nói. đáp cùng, cùng, cùng. nữ Kiếm phàm, nữ tử áo đỏ ngàn lửa quân vương bọn người nhao nhao làm ra cùng lý nghị đồng dạng quyết định đều là yên lặng theo dõi k ỳ biến tất cả mọi người không đốc đều không muốn trở thành thử q u â n cờ càng không muốn hy sinh chính mình thành toàn người khác mọi người liền trầm mặc như vậy xuống tới trọn vẹn qua một canh giờ đều không người nào nguyện ý xuất sức tiến vào trong hồ tiếp tục như vậy không phải biện pháp nữ tử áo đỏ nhúng mày cuối cùng đứng dậy nói với mọi người nói tình thế trước mắt chắc hẳn tất cả mọi người hết sức rõ ràng ai cũng không nguyện ý tiến vào bên trong nhưng tiếp tục như vậy lại không phải biện pháp đã chúng ta đã lựa chọn tiến vào cái này bên trong liền chú định phải bảo hiểm không thể cứ như vậy một mực rằng có nữa dạng này đối tất cả mọi người không có chỗ tốt không bằng mọi người chung cũng tiến vào mà lại vì nửa đường xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống ai như x u ấ t đôi đồng bạn độc thủ mọi người chung chu diện nói xong lời cuối cùng một câu nữ tử áo đỏ ánh mắt lẫm liệt quét ở đây tất cả tu sĩ một chút không biết là vô tình hay là cố ý hơi tại lý nghị cùng kiếm phản bọn người trên thân dừng lại một chút ta không có ý kiến lý nghị cũng hết sức rõ ràng tình thế bây giờ không nguyện ý lại mang xuống bởi vậy nữ tử áo đỏ cái này một đề nghị không chút nghĩ ngợi đồng ý đồng ý đồng ý ở đây tu sĩ đều hiểu dạng này chờ đợi không phải biện pháp vừa rồi sở dĩ không n ú c đ í c h chính là lo lắng cho mình thành làm quân cờ hoặc là bị người khác nhặt tiện nghi hiện tại đồng thời đủ tiến vào hơn nữa còn không thể tương hô độc thủ kia là không còn gì tốt hơn đương nhiên phía trước tiến vào trình bên trong như thế nào bảo tồn mình liền nhìn mọi người bản sự nghĩ theo dựa vào người khác bảo hộ lại là không thể nào đã mọi người cũng không có ý kiến như vậy chúng ta liền bắt đầu đi nữ tử á o đỏ lên tiếng lần nữa nói mọi người tất cả đều gật đầu một cái sau đó thân thể khẽ động liền hướng trong mặt hồ bay đi cẩn thận lý nghị âm thầm hướng vu thần tông mọi người nhắc nhở một tiếng cũng bắt đầu hành động chương ba trăm tám mươi tám mặt hồ sắc cơ thử vong con đường vê anh khi vừa mới có bóng người xuất hiện ở trên mặt hồ không thời điểm toàn bộ hồ nước trong một chiếc mắt sôi trào lên màu vàng nhạt nước hồ cuốn ngược m à lên hình thành vài trăm trượng của nước a cái thứ nhất bị hồ nước này nhiễm đến tu sĩ nháy mắt phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm h á n thể đồng hồ chi trong nháy mắt liền bỏ đậy tinh hồng phụ văn thế mà là từng đạo ác độc mền đền rủa những n à y nguyền rủa tại trước mắt bao người hóa thành từng đầu buồn nôn côn trùng điên cuồng đối tôn kia tu sĩ phệ cắn thậm chí còn chuyển ra răng rắc răng rắc thanh âm không đến thời gian một hơi thở tôn kia tu sĩ cũng chỉ còn lại có một đống đứt gây b ạ c h cuốt tán loạn rơi vào trong hồ nước t tất cả thấy cảnh này tu sĩ không khỏi hít một hơi lanh khí liền ngay cả lý nghị cùng kính ma bọn người cảm thấy một trận tê cả ra đầu vừa rồi vất lạc ũ n g không phải phổ thông tu sĩ mà là một tôn quân vương tại vĩnh hằng thế giới bên trong có được vô thượng địa vị một tôn quân vương. thế mà dễ dàng như vậy liền v ỡ lạc để người như thế nào chấn quyết định xuống được đến kính ma đem những người khác thu lại lý nghị sắc mặt nghiêm túc nói loại này hiểm ác hoàn cảnh lại để cho vu thần tông tu sĩ đi sông quả thực chính là thập tử vô sinh dù cho lý nghị thôi phát tay trái huy năng cũng giải không cứu kịp kính ma nhữ mày một cái nói tông chủ cái này minh vương cảnh giới đã ngăn cách ngoại giới liên hệ ta không có cách nào đem bọn hắn đưa đến ta thần quốc bên trong mà lại nơi này không gian có loại không h i ể u á c bách bởi vậy ta chỉ có thể lâm thời tạo ra một cái không ổn định không gian đến dung nạn bọn hắn cái không gian này nhiều nhất chỉ có thể duy trì khoảng một canh giờ n h ư ợ c quả vượt qua một canh giờ chúng ta còn không có thông qua mặt hồ không thể đem bọn hắn phóng xuất ra như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lưu lạc tiến vào không gian l o ạ n lưu cơ hồ lại vô hy vọng còn sống lý nghị nhìn một cái phía trước tràn ngập sát cơ mặt hồ ánh mắt ngưng lại nói mặc dù loại biện pháp này tồn tại nguy cơ nhưng là so với trước sông mặt hồ càng thêm an toàn nhận lấy đi v u thần tông tu sĩ cũng biết lý nghị nói là sự thật bởi vậy cũng lẳng lặng ở một bên chờ đợi kính ma khẽ gật đầu hai tay nháy mắt ở trong hư không bắt đầu huy động ngưng tụ ra từng đầu pháp tắt chi tuyến trong chớp mắt liền không gian bên trong mở ra một cái vài trăm phương viên không gian và o đi ống tay háo của hắn vung lên liền đem vu thần tông tu sĩ toàn bộ quyển tiến vào không gian bên trong làm xong đây hết thể về sau kính ma trên mặt đã tràn đầy mồ hôi xem ra tại cái này bên trong mở không gian cũng không phải là một chuyện dễ dàng t h ú n g chi hắn còn phải không ngừng dùng pháp lực duy trì lấy không gian ổn định đôi này thực lực của hắn cũng có nhất định ảnh hưởng đi ta nắm chặt thời gian tiến lên hiện tại chỉ có lý nghị kính ma sắt còn có vũ hoa bốn người khỏi phải lại phân lòng chiếu cố những cái kia vu thần tông tu sĩ nói tóm lại hay là nhẹ nhõm nhiều chỉ phải chiếu cố tốt mình là được bốn người nháy mắt giống như mũi tên đồng dạng kích xạ tiến vào trên mặt hồ không cứu ta a trên mặt hồ c h ố n g không tiếng kêu thảm thiết này lên kia rơi không ngừng có tu sĩ vẫn lạc từng cỗ tản mát bạch cốt bịch bịch rơi xuống tiến vào trong hồ nước những này vẫn lạc tu sĩ rất nhiều lệ thuộc vào những cái kia thế lực nhưng là bọn hắn thế nhưng là không có vu thần tông tu sĩ vẫn tốt như vậy những thế lực này cao tầng nhưng không nguyện ý tại nguy hiểm như vậy trước mắt giống kính ma đồng dạng đến vì chính mình gia tăng gánh vác chính mình cũng cô bất c ẩ p nơi nào có tâm tư chiếu cấu người khác lại nói mặc dù lệ thuộc cùng một cái thế lực nhưng là cuối cùng chết không phải mình bởi vậy những cái kia thế lực thấp tu sĩ tại trong mặt hồ đại lượng vẫn lạc quả thực tựa như rơi xuống thi mưa đồng dạng vê anh một đạo màu vàng nhạt cột nước c u ố n ngược mà lên nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái như núi cao lớn nhỏ l o n g đầu hướng lý nghị đánh tới lý nghị cũng không dám để cái này thủy tiếp xúc đến thân thể của mình hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy những tu sĩ kia hạ tràng hai tay của hắn mười ngon múa nháy mắt ngay tại mình ngoài thân ngay cả tiếp theo bố trí t ầ n mấy chục phòng hộ cấm chế cùng lúc đó bàn tay hắn tìm tòi thanh quang l ó i lên liền đem từ đèn trong sa mạc đ ạ t được vương giả thần binh gió lốc lấy ra ngoài cho tá nát lý nghị hai mắt một hàn nháy mắt đem pháp lực rót vào gió lốc bên trong trong nháy mắt gió lốc quan g mang đại tác vô số màu xanh phong chi nguyên khí tụ lại mà đến ngưng tụ ra một đêm mấy vạn trượng liêm nào ẩm vang đem long đầu xoắn á t vương giả thần binh chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra nếu là thôi động có thể cùng cực đạo đế khí chống lại hát thủ tay trái lý nghị chẳng những rất khó khống chế trong đó uy lực mà lại còn muốn tiêu hao đại lượng pháp lực cùng tâm thần trí lực mỗi một lần sử dụng hết cơ hộ đều muốn mà sử dụng gió lốc lý nghị liền có thể ở một mức độ rất lớn k h ô n g chế uy lực chuyển vận trình độ tiêu hao pháp lực cùng tâm thần chi lực cũng giảm mạnh lúc này cũng chỉ là sắc mặt trắng nhợt mà thôi tôi thiểu còn có thể ngay cả tiếp theo vận dụng sáu bảy lần đi xoắn nát l o n g đầu về sau lý nghị trực tiếp đứng tại gió lốc phía trên một đạo mấy trượng thu phong trụ từ gió lốc bên trong bay lên đem lý nghị phòng hộ ở tất cả kích xạ mà đến gió nước chưa tới gần liền đã bị phong trụ thổi ra trên thực tế dứt bỏ những n à y trong hồ nước gần chứa người liền rủa những n à y cột nước viễn hóa ra đến công kích cũng chỉ có thánh tôn trình độ mà thôi bởi vậy Chỉ sắt thì triệu hồi ra vực sâu bóng tối cả người dung nhập trong bóng tối tâm cũng không sợ những n à y nước hồ công kích mà vũ hoa thì càng là trực tiếp cũng không hái lấy vật gì phòng hộ bất kỳ cái gì kích xạ đến trước mắt nước hồ công kích nàng đều là một chỉ những n à y nước hồ ngưng tụ ra công kích liền ầm van g ma tán hóa thành từng đoá từng đoá trong suốt bóng nước tại bên người nàng xoay tròn trở thành phòng hộ bình chứa kiếm phàm nữ tử áo đỏ áo bào đen sứ giả ngàn lửa quân vương cùng cùng những tu sĩ này cũng cùng thi triển thần thông tránh đi nước hồ công kích đối bọn hắn những n à y đỉnh tiêm tu sĩ đến nói nước hồ công kích mặc dù lợi hại nhưng còn chưa đủ lấy đối bọn hắn cấu thành uy hiếp bọn hắn chỗ buồn tâm chính là t i ề m phục tại hồ dưới nước vô số khí cơ mọi người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm một đường trước tiến vào rất nhanh liền đi tới hồ nước trung tâm lúc này những cái kia ẩn nút khí cơ rốt c ụ c động Ấm, ẩm ẩm ẩm b ỗ n nhiên vô số đạo bóng đen vọt ra khỏi mặt nước như thực chất sắt khí điên cùng làm tràn toàn bộ phía trên hồ hư không sắt na vỡ vụn g i ố nếu g tê, biệt ly. loại Các khác i âm đ như t nói những quái vật này liên hợp lại cùng nhau khí thế để người nặng nề kiềm chế như vậy những quái vật này về sau bốn đạo đơn độc khí thế thì làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tại cái này bên trong quái vật phía sau ước chừng số ngoài ngàn mét tồn tại bốn tôn lanh khốc bóng người một tôn gánh vác trường kiếm bạch báo tu sĩ một tôn khe tựa vào một vầng loan nguyệt phía trên nữ tử một tôn chân đạp cự xa đại h á n còn có một tôn tay cầm t r ư ờ n g mâu tu sĩ áo đen bốn người này phân biệt đứng ở bốn cái phương vị bọn hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng ở đó bên trong không n ú c ních thân thể lại một cách tự nhiên tản mát ra phá thiên chi thế phản phất cả phiến thiên địa đều rung nạp không dưới bọn hắn đ ồ n g dạng hư không đang không ngừng bạt mèo chúa tể bốn người này đều là chúa tể k í n h m a giờ phút này lại cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại tại cái này bên trong gặp được bốn tôn chân chính chúa tể tại cái này đại đế không gian niên đại chúa tể chính là vĩnh hằng thế giới bên trong cao nhất kẻ thống trị cho dù là bắt kiếp đỉnh phong tu sĩ tại chúa tể trong mắt y nguyên so i như sâu kiến bọn hắn một người liền có thể thay thế đồng hồ tuyệt đối thế lực cùng thực lực tuyệt đối nhưng mà cái này bên trong lại đồng thời xuất hiện b ố n tôn không nói kính ma liền liền nhìn đến bốn người này kiếm p h ả m cùng nữ t ử áo đỏ bọn người nốc cái này sao có thể căn cứ quá khứ ghi chép minh vương cảnh mở ra nhiều lần như vậy đến nay cho tới bây giờ liền không có nghe nói sẽ có chúa tể xuất hiện hai t ô áo bào đen làm cũng lên tiếng kinh hô đối mặt chúa tể cho dù bọn họ nắm trong tay át chủ bài cũng không có chút nào lòng tin bởi vì trên lệch quá lớn không đúng bốn người này có chút không đúng giống như không là người sống đồng dạng nữ tử áo đỏ cẩn thận quan sát một chút về sau mở miệng nói ra lý nghị kính ma s ạ t bọn người lên nhau bọn hắn sớm liền phát hiện loại tình huống này kia bốn tôn chủ làm thịt trên thân căn bản cũng không có nửa điểm sinh mệnh k h í tức chỉ sợ sớm đã đã bị người ngạnh sinh luyện chế thành khôi lỗi là ai thu bút thật lớn tu sĩ khác một tỉnh táo lại rõ ràng cũng phát hiện bốn tôn chủ làm thịt tình huống nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một trận hàn ý thậm chí có chút không dám tin có thể đem bốn tôn chủ làm thịt ngạnh sinh sinh luyện chế thành khối lỗi cuối cùng muốn mạnh đến mức nào hẳn là là vị nào hai vị áo b à o đen sứ giả liếc mắt nhìn nhau đồng loạt nghĩ đến minh vương đại đế bọn hắn là thánh tộc bên trong cường giả tự nhiên sẽ không giống tu sĩ khác như vậy vô tri rất nhiều vĩnh hằng thế giới bí văn bọn hắn đều phi thường rõ ràng tăng thêm nơi đây lại là minh vương cảnh chỉ là có chút để nghĩ liền biết đây là minh vương đại đế thủ đoạn bất quá cái này lại khiến để bọn hắn càng thêm bất an quá khứ rất nhiều tu sĩ tiến vào minh vương cảnh thời điểm chưa bao giờ nghe nói xuất hiện loại tình huống này mà hai người bọn họ thánh người trong tộc vừa tiến vào lập tức liền xuất hiện biến cố tăng thêm minh vương đại đế đối thánh tộc luôn luôn không tốt thái độ cái này không khỏi để bọn hắn liên tưởng đến đây là minh vương đại đế châm đối bọn hắn thủ đoạn giống ngay tại lý nghị bọn hắn ngây người thời điểm trên mặt hồ quái vật đã bắt đầu phát động công kích phô thiên cái địa trôn vùi dòng lũ quân xuống hư không vỡ nát năng lượng bắn ra b ố n phía ngay từ đầu chính là kinh khủng sát chiêu chương ba trăm tám mươi chín đối mặt chúa tệ thủ đoạn đều ra động thủ lúc này lại nghĩ cái gì cũng không có dùng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh lý nghị ánh mắt quét qua phá không mà đến hủy diệt dòng lũ lập tức phát ra hạ lệnh công kích g i ế t kính ma nổi giận gầm lên một tiếng trong tay một kết phát quyết nó bên người xoay tròn lấy bốn khối phương kính lập tức bắn ra tụ hợp thành một đem kim quang lóng lánh cự kiếm đạo đạo phù văn lượn lở trong đó theo kính ma bàn tay vung lên cự kiếm liền gào thét mà ra nháy mắt bổ ra dòng lũ bốn người cấp tốc l i ế c mắt nhìn nhau nháy mắt liền tổ hợp lại kính ma phía trước lý nghị ở phía sau mà sạc vũ hoa hai người thì ở riêng hai cánh kính ma nháy mắt xử suất toàn lực h ư giữa không trung b ỗ n nhiên xuất hiện vô số khối tấm gương từng khối tấ mũi kiếm chỉ hướng về phía về trong ư ớ c quái Giết! vật. t r một chớp mắt tất cả kiếm trạng tấm gương toàn bộ gào thét mà lên ở trong hư không mãnh liệt xoay tròn hình thành một cái cự đại cái rủi ở vang hướng về phía trước chui vào trong nháy mắt không gian giống như là từ giấy đồng dạng tùy tiện bị xé nứt ra hình thành một đầu đường hầm to lớn những quái vật này mặc dù lợi hại đại bộ phận đều là quân vương cảnh giới nhưng là lại chỉ là thất kiếp quân vương cùng kính ma tôn này bắt kiếp quân vương một so trên l ệ còn là rất lớn h u ố hồ công kích lý nghị một phương cũng liền chỉ là bảy quái vật này bên trong một tiểu bộ phân m ạ thôi bởi vậy trong n h y mắt liền bị cái rùi chui ra một cái lỗ to lớn giống gào t h é t thảm thiết tiếng văng lên vô số đầu quái vật to lớn bị xoay tròn lấy cái rùi xoắn thành thịt muối toàn bộ cái rùi biến thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngỏm từng đầu gây chi tàn cánh tay từ trong đó vung ra a ta không cam lòng a trên mặt hồ tiếng kêu thảm thiết này lên kia rơi lít nha lít nhít tu sĩ bị dòng lũ q u a n h s á t thành tạt bã những tu sĩ này lúc đầu vẹn vẹn là ứng đối nước hồ công kích liền đã vô song phí sức hiện tại lại thêm những này vung tàn quái vật công kích quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sướng lập tức vẫn lạc rất nhiều màu vang nhạt nước hồ Giờ p một h tôn phiếm hồng, áo bảo n g đen h xứ giả cười lạnh một tiếng bàn tay vung lên một đầu mấy ngàn trượng màu lam hỏa xà gào thét mà ra phun ra hòa diễm trong một chốc mắt phía trước liền biến thành một mảnh vô biên biển lửa ngọn lửa màu xanh lam này lại dị thường kỳ quái tuy nói là h ỏ a diễm lại như là nước chảy mà lại cùng bình thường h ỏ a diễm khác biệt nhiệt độ thấp đến đáng sợ trong nháy mắt phía trước một mảnh quái vật liền toàn bộ biến thành từng tòa màu l a m băng điêu chết nữ tử áo đỏ m ặ t hàm sát hai mắt bắn ra vài t h ứ c h à o quang dưới chân tự sinh vân khí thân thể lắc lư ở giữa vô số chỉ lượn lờ lấy h à o quang chim bay huyện hóa mà ra những này chim bay từng con cánh chim k h ẽ dương thần thái nhàn nhã thoáng như d á n g chiều bên trong trở về nhà chim chóc đồng dạng nhưng mà những này chim bay lại rất có lực sát thương cứ như vậy xông lên trong t r ớ c mắt ngay tại những quái vật kia trên thân phá vỡ một cái lỗ máu từng vô số chống trận bị tiếng vang từ trên mặt hồ không truyền đạt mà xuống ngũ quang thập sắc công kích xẹt qua hư không cùng bạo năng lượng dòng lũ khắp nơi thứ ngựa cả vùng không gian bỏ đầy khe hở nước hồ đã đỏ thử vong kế tiếp theo. g i ế t Kính ma hai mắt đỏ bầm toàn thân pháp lực phồng lên hai tay hung hăng hướng về phía trước đẩy một tiếng ầm v a n g xoay tròn lấy cái rùi nháy mắt liền từ phía trước một tôn quái vật to lớn trong ngực xuyên qua. hô hô rốt cục thoát ly quái vật vây quanh vô luận là lý nghị kính ma sạch a y là vũ hoa tất cả đều khó khăn thở lên khí thô tới vừa rồi kia một trận chém g i ế t trừ lý nghị không có triệt để thôi động gió lốc cùng hát cám tay trái bên ngoài bốn người đã thủ đoạn ra hết giờ phút này có thể nói sức cùng được kiện. v ê n v ê n không lâu sau đó trong bảy quái vật lại lần nữa vang lên mấy tiếng to lớn bạo tạc một đám xương mão lớn bay lên kiếm phảm nữ t ử áo đỏ ngàn lửa quân vương nhóm thế lực cùng một chút đơn độc bắt k i ế p quân vương cũng v ẫ ra cẩn thận k h a đếm lập tức liền phát hiện trừ bỏ bị kính ma thu tiến vào không gian bên trong vụ thần tông tu sĩ lại lần nữa vẫn lạc trứng phân n ử a có thể nói cực kỳ thăng thiết hậu phương quái vật vòng vây đơn độc trong đó còn có thể trông thấy một chút tu sĩ ở trong đó dãy r u ộ bất quá chiếu tình thế trước mắt đến xem chỉ sợ cũng là giữ nhiều len ít bất quá giờ khác này lại không ai dám can đảm buông lỏng bởi vì vì mọi người đều rõ ràng chân chính nguy cơ chính ở phía trước. đối mặt bốn tôn chủ làm thịt không ai có thể bông lòng tâm tính lý nghị lật bàn tay một cái liền đem gió lốc thu vào nghiêm chỉnh mà nói gió lốc kích phát ra đến uy lực hẳn là cùng hắc cám tay trái kích phát ra đến uy lực tương đương nhưng là gió lốc lại chưa triệt để l u y ệ n hóa không phát huy ra vốn có uy năng tại như thế khẩn yếu thời khắc lý nghị tự nhiên là chuẩn bị vận dụng hắc cám tay trái uy lực đây cũng là thế tại tất nhiên kiếm phà một phương hai tôn áo b à o đen sứ giả liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu lập tức bóp lên phát huyết n h y mắt tế ra một trường cổ phác đạo phụ tới đạo phù này vừa xuất hiện thư giữa không trung liền gột dựa lên một tầng trong suốt gần sóng đạo đạo huyền ảo phù văn khắp nơi du động hai tôn áo bào đen xứ giả nhìn về phía đạo phù ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia đau lòng hiển nhiên đạo phù này là đồng dạng phi thường không thứ đơn giản mà lý nghị thì tại đạo phù này xuất hiện trong n h á n mắt con người đ ô n g nhiên co r ụ t lại ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đạo phù này phía trên một tia màu lam huyết dịch h ã n tại phong ấn tự nhiên cổ kính phù văn bên trong gặp qua huyền màu vàng đế huyết đối no ấn tượng tương đương k ắ c sâu bởi vậy hắn dám xác định cái này dòng máu màu xanh lam tuyệt đối là đế、vết. nữ tử áo đỏ sắc mặt có chút một do dự cũng lấy ra một đầu cổ xưa s ắ p phai màu màu đỏ dây lụa nói đúng ra đây là một nửa dây lụa một đạo vỡ tan lỗ hổng hành ở phía trên nhưng mà lý nghị con ngươi lần nữa lấy co lại trái tim mạnh mẽ nhảy lên cái này màu đỏ dây lụa thế mà là một kiện tàn tạ địa khí thật sự là gặp quỷ, vĩnh hằng thế giới bên trong mấy trăm triệu năm cũng sẽ không hiện thế đỉnh phong bạo vật bây giờ lại một vừa xuất hiện tại cái này bên trong lại thêm trên người mình gió lốc cùng hắc cám tay trái đ ạ bốn dạng hai tôn áo b à o đen xứ giả tại nhìn thấy nữ t ử áo đỏ trong tay dây lủi nháy mắt trong con mắt cũng không thể ức chế toát ra một tia nóng bỏng đồng thời còn có một tia ngưng trọng có được cực đạo đế khi nữ t ử áo đỏ không phải dễ dàng đối phó như vậy cho dù bọn họ đồng dạng có át chủ b à i cũng không dám nói thắng ngàn lửa quân vương bàn tay khẽ động cũng lấy ra một vật bất quá hắn lấy ra không phải bảo vật mà là một đám bị phong ấn lấy hỏa nhưng là lại không người nào dám xem thường cái này đám hỏa bởi vì phía trên tản g a chúa tể đặc hưu y năng tu sĩ khắc cũng lục tục hiện ra chính mình thủ đoạn mặc dù không có phía trước mấy người lợi hại như vậy nhưng là cũng rất là bất phàm. trong h ậ t tàng sự là ngày h n người n không có mắt liên qua một thời gian uống cạn t h u n g trà hậu phương những quái vật kia tiếng gào thét đã như có như không hiện trường mọi người cũng tận số đem lược chú ý thả tại phía trước bốn đạo nhân ảnh phía trên lại qua một khắc khi hậu phương thanh nhâm triệt để yên lặng thời điểm phía trước bốn đạo nhân ảnh bắt đầu đậu Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! trong một chớp mắt bốn đạo che trời khí trụ đứng thẳng lên mỗi một đạo đều dài đến một triệu bên trong thẳng nhập vân tiêu chỗ sâu cả phiến thiên địa đều kịch liệt lay động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào sụp đổ ẩm một đạo hình c u n g khí lãng quét ngang mà đến cuốn ngược nước hồ bài sơn đảo hải khí thế vùng tráng tri cực mọi người nháy mắt như bị xét đánh ẩm vang bay ngược bước chân trên hư không liên tiếp giống đạm trọn vẹn lui lại mấy trăm bên trong hô mọi người thô thở một cái tương hô hai nhiên trong lòng đối chúa tể định vị lần nữa cấp cao cái này bốn tôn chủ làm thị chưa chân chính xuất thủ thế mà chỉ dựa vào một tia tiết lộ ra ngoài khí tức liền đã có thể đem bọn hắn c ư ơ n g ép bức lui mấy trăm bên trong như vậy chân chính xuất thủ lúc lại sẽ như thế nào mọi người vừa nghĩ đến điểm này liền mồ hôi lạnh c h ả y dòng ở đây tu sĩ trừ số ít mấy vị bên ngoài chín thành chín đều không có thực sự được gặp chúa tể xuất thủ bình thường đối chúa tể hiểu rõ đều là giới hạn tại n g h e đồn nơi này bắt k i ế p quân vương cũng không ít bọn hắn trong đó rất nhiều đều biết chúa tể mạnh hơn chính mình bên trên không chỉ một bậc nhưng lại cũng nghĩ đến sẽ mạnh đến loại trình độ này mình cùng chi t ư ớ n so Quả thực chính là một trận ô n h h hòa i tiếng c ư tráng đại hán kêu h thảm thiết áo n thê lương vang lên hơn mười tôn bị tức kỉnh liên lụy tu sĩ nháy mắt hoa khí cặn bã không dư thừa lý nghị bọn người lòng còn sợ hãi trăm ngàn không nghĩ đến công kích tới phải nhanh như vậy tới mạnh như vậy ẩm ẩm kêu ba đạo chém xuống đến khí kình cũng không có biến mất mà là dần dần biến thành ba đạo cự đại khí tượng đem mọi người bình quân chia bốn phần mỗi một phần phía trước đều đứng vững trong đó một tôn chúa tể mọi người đã đoán được cái này chữ xuyên khí tường d ụ ý ngược lại là kêu hơn mười tôn bị khí hóa tu sĩ chết được ăn h u ở n g chưa bắt đầu khảo nghiệm liền đã bị dùng để ngăn cách khí tường cho vùi đáng được ăn mừng chính là lý nghị kính ma sắc c n có vũ hoa đều còn tại cùng một tổ đương nhiên bọn hắn tổ này ở giữa cũng nhiều hơn rất nhiều tu sĩ khác Không b i ế tôn có phải hay h k g là t khí chất khác nữ nhau có n vương chúa á i n à tể thân ế lực, thể nhoáng g một p h một cái lập tức liền đứng ở trên mặt hồ từng bước một hướng mọi người bước tới mà kia thanh thúy tiếng đốt chân thì bừng tỉnh như âm thanh của tử vong tình thế khẩn trương các ngươi lui ra phía sau lý nghị thấp giọng hướng kính ma ba người ra hiệu nói kính ma sắt vũ hoa ba người biết lý nghị chuẩn đừng thôi động hắc cám tay trái k h ẽ gật đầu lập tức liền thối lui đến lý nghị sau bên cạnh bạch b à o chúa tể mà không biểu tình nhìn lý nghị bọn người một chút bàn tay hướng về phía trước tìm tòi ban một tiếng nó trường kiếm sau l ư n g tuốt ra khỏi vỏ thư không mà hàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ngâm cái này trường kiếm tại bạch bao chúa tể một nắm ở giữa nháy mắt phát ra trận vánh liệt kiế minh vô số đạo hóng ánh kiếm khí bạo liệt mà ra cái này bạch bào chúa tể kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc trong né mắt cả vùng không gian không khí phân tử liền toàn bộ biến thành một đem đem nhỏ hẹp kiếm lít nha lít nhít lơ lửng tại mỗi một tấc không gian tất cả mũi kiếm toàn bộ nghiêng nghiêng chỉ hướng lý nghị b ọ n người mà phía dưới nước hồ cũng ngưng tụ ra vô số đem thủy kiếm sắp xếp thành t ừ n g mảnh t ừ n g mảnh tựa như là chờ mệnh lệnh quân đoàn để người tê cả ra đầu đinh linh linh lý nghị sau lưng hơn mười vị cầm kiếm tu sĩ b ỗ n nhiên phát hiện trường kiếm trong tay của mình đột nhiên h o ạ động dãy khỏi chủ nhân trói Mũi kiếm phản、chỉ. Đây lúc à có chuyện gì? Mấy chục của kinh hồ, không dám tin nhìn qua hư giữa không hướng kiếm của mình. tu qua Mấy lên tiếng tin trung trường gì? giữa dám kiếm vị trị sĩ l này liền ngay cả lý nghị cũng biến sắc hắn k h á c sâu cảm nhận được thể nội thanh l i ê n cổ kiếm chấn động tựa hồ liền muốn xông ra đi gặp mặt vương giả đ ồ n g dạng quyết định thật nhanh lý nghị nháy mắt liền bóp lên pháp quyết đánh ra một đạo lại một đạo cầm chế đem thể nội thanh l i ê n cổ kiếm triệt để phong vấn lại người này kiếm đạo tu vi quả thực đáng sợ lý nghị trong lòng nhìn qua phía trước thân ảnh màu trắng trong lòng âm thầm nghiêm nghị ầm ầm bạch bao chúa tể ánh mắt quét ngang tay cầm trường kiếm trực tiếp đối lý nghị bọn người một bụ trong một chốc mắt cả vùng không gian liền biến thành một mảnh trăng xóa không gian đột một chuyển ra vải vóc cắt đ ứ t thanh â m một đạo hạo đáng cuối cùng kéo dài mấy triệu bên trong thoáng như chín ngày ngân sông kiếm khí trường hà ẩm vang hướng về mọi người c h ấ n áp mà hạ càng vào lúc này thư giữa không trung lơ lửng vô lượng khí kiếm cùng trong hồ nước trận bày ra từng dãy thủy kiếm giờ phút này toàn bộ h u y ế t dài mà lên tại kiếm khí trường hà dẫn dắt phía dưới đều là tả hướng đám người chen trúc mà đi nhất thời giao rơi cảnh tượng khuấy động ra phá diệt hết thảy tuyến sát hết thẻ chi ý、chí. ẩm ẩm ẩm kiếm khí chưa giết tới phía dưới liền có hơn mười tôn tu sĩ bởi vì không chịu nổi kiếm đạo ý chí sung kích thân thể đ ỗ n g nhiên nổ vì huyết vụ hắc á m tay trái lý nghị giờ phút này không chút do dự đem linh hồn chi lực rót vào trong tay trái một đầu đen nhánh tay trái từ sau lưng của hắn nổi lên đem bản thân cùng tính ma bọn người bảo vệ vang vang vang vang vang n g vô lượng kiếm khí như dày đặc hạt mưa đồng dạng điên cùng đụng vào hắc á m tay trái phía trên vang lên pháo đồng dạng tiếng oanh minh lý nghị sắc mặt tái nhập như tờ giấy khỏe miệm tràn ra huyết dịch khó khăn duy trì lấy hắc căn bản là không rảnh bên người nó hơn sĩ tình huống. Vâng anh. là để ý tới tu sĩ một đoạn thời khắc hát cám tay trái gặp được m á n h liệt m ộ t kích lay động một chút sau đó ẩm vang nổ nát vụn bất quá lúc này bao tố cũng đã qua từ giữa không chúng tất cả kiếm khí đều đã biến mất lại lần nữa khôi phục thanh minh lý nghị bị kính ma v i ệ n thân thể d ư ơ n g mắt nhìn lên tổ này bao quát mình bốn người ở bên trong thế mà còn sót lại hơn m ư ờ i người cái khác đều đã hoàn toàn biến mất mà lại còn lại những người này cũng từng cái người bị thương nặng lung lay sắp đổ chúa tể mức kích thế mà khủng bố đến thế giờ khác này lý nghị cũng triệt để rõ ràng một điểm dù cho mình có thể dựa vào hắc ám tay trái phát huy ra tương đương chúa tể một kích nhưng là cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới chúa tể trình độ còn kém rất rất xa những cái k i a chân chính chúa tể công kích đương nhiên l ự c quả không muốn sống đem linh hồn của mình cùng tinh huyết toàn bộ đều dốc vào hắc ám trong tay trái tia lại là một chuyện khác hoàn g tuyên hồ n tinh k í n h ma trông thấy trôi nổi ở trong hư không năm khỏa tinh thể nháy mắt liền nghĩ đến đây là những cái k i a bị diện s á t tu sĩ đánh mắt xuống ánh mắt sáng lên nháy mắt liền phiêu quá khứ lúc này cũng có tu sĩ khác phát hiện điểm này không hẹn mà cùng nhảy nhảy dựng lên tranh đoạt hồ tinh một chết kính ma nhìn thấy lại có thể có người dám cùng hắn đoạn không nói hai lời ngay cả tiếp theo v anh ra số đạo kỳ quang trực tiếp đem kia những thân ảnh kia vanh sắt thành c ạ t bã những người này vốn là bởi vì vừa mới đối kháng bạch bảo chúa tể công kích mà pháp lực khô kiệt mà lại cảnh giới bên trên cũng lạc hậu kính ma một bậc hiện tại như thế nào kính ma đối thủ bởi vậy hào không ngoài suy đoán toàn bộ n g ã xuống thư giữa không trung lại lần nữa nhiều ba viên hoàng tuyển hồn tinh cùng một chút bảo vật kính ma ống tay hào vung lên liền đem những n à y hoàng tuyển hồn tinh cùng những cái kia bảo vật toàn bộ cuốn đi chỉ còn lại mấy người nhìn thấy kính ma như thế hung tàn cũng không dám xuất thủ ngăn cản t ô lúc này lý nghị mới bắt đầu dò xét cái khác tổ tình huống các tổ không kém nhiều đều chỉ là còn lại hơn một mươi người nữ tự áo đỏ một tôn áo bào đen sứ giả ngàn lửa quân vương mấy người kia sắc mặt đều vô cùng chắn bệnh chính tại hấp thu hoàng tuyển hồn tinh tiến hành khôi phục mà kiếm phạm một phương này lúc đầu tiến vào nhân số liền thiếu đi ngay cả tiếp theo kinh lịch mấy lần hiếm cảnh hiện tại còn vẹn vẹn chỉ còn lại sáu người trừ tôn áo b à o đen sứ giả bên ngoài còn có kiếm phạm lang tiêu la nguyệt n g khoa siết cái này bốn tôn thế lực cự đầu cùng một tôn thất kiếp quân vương các trưởng lao khác hoặc là đệ tử toàn bộ trong vùi có thể nói tổn thất nặng nghề thảm như vậy nặng tổn thất cũng là kiếm phạm bọn người tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại từng cái sắc mặt tái xanh cực kỳ Vâng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy bốn tôn chủ làm t h ì không có lần nữa xuất thủ đối bọn hắn công kích mà là phân biệt rời đi nữ tính chúa tể dựa vào tại cong trên ánh trăng thẳng vào vô tận trong mây xanh áo đen chúa tể thì lướt sóng mà đi bạch bao chúa tể thì nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo mê ngông n kiếm quang khoan thai m à qua còn cuối cùng một tôn chúa tể thì trực tiếp xếp bằng ở cự xả phía trên chìm vào trong hồ nước hô đợi đến bốn tôn chủ làm t h ì hoàn toàn biến mất mọi người lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài trong lòng may mắn không thôi dù cho lý nghị nữ tự áo đỏ áo bào đen xứ giả bọc người ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia chúa tể uy năng thực tế quá lớn nếu như tiếp tục độc thủ lý nghị nữ t ử áo đỏ áo bào đen sứ giả bọn người cũng chỉ muốn triệt để l i ề u mạng về phần những cái k i a tại đợt công kích thứ nhất bên trong liền đã hao hết át chủ bài mà còn sót lại xuống tới tu sĩ thì ngay cả l i ề u mạng tư cách đều không có chỉ có thể chờ chết chương ba trăm chín mươi mốt không h i ể u triệu hoán k h á c một đoạn huyết tiễn k i a bốn tôn chủ làm thịt vừa vừa rời đi mọi người liếc mắt nhìn nhau nháy mắt liền riêng phần mình đề phòng cơ hồ mỗi trên người một người đều không tự chủ được tràn ngập ra sắc khí giờ khác này bắt đầu bất kỳ một thế lực nào bất luận là một tu sĩ nào đều có thể trở thành tự địch càng có thể có thể phía sau đâm nào hướng lý nghị hai mắt tinh quang nói lên trong miệng hướng kính ma bọn người nói ra một chữ thân thể nháy mắt giống như mũi tên hướng về vĩnh hằng t h á n h cung kích bắn đi kính ma sắt vũ hoa ba người theo sát phía sau hướng hướng hướng ở đây mỗi một cái tu sĩ như thế nào cam tâm lạc hậu mọi người đều biết giờ khác này chính là hái thành quả thời điểm trải qua thiên tân vạc khổ cựu tử nhất sinh mới vừa tới cái này bên trong vô luận như thế nào đều muốn lấy được trong đó một bộ phân bảo vật trong một chất mắt lần lượt từng thân ảnh bay vọt lên thì chuyển ra tốc độ lớn nhất t phi hành quá trình bên trong một tôn áo bào đen xứ giả dùng băng lanh thanh em nối kiếm phảm bọn người khẽ gật đầu bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy lý nghị làm ra tai đoạn nhưng là lấy kinh nghiệm của bọn hắn lại có thể tùy tiện suy tính đến có lợi hại át chủ bài húng chi kiếm phảm mấy người cũng được chứng kiến lý nghị sử dụng hắc cám tay trái đã ẩn ẩn có suy đoán、Siêu. s i ê u s i ê u rất nhanh lý nghị bọn người liền tiến vào vĩnh h à n g thánh cung bên trong t o à này n vĩnh h à n g thánh cung cùng lý nghị tại minh vương cảnh bên trong nhìn thấy bạch cốt điện khác biệt không có nửa điểm c ũ n á t cả tòa cung điện toàn bộ từ một cái óng ánh thủy tinh vật chất xây thành tất cả kiến trúc đều sáng ngời như gương phản xạ ra ánh sáng n ư u h ò a tông chủ kia bên trong có một cái trung tâm chủ điện tám tòa phân điện chúng ta lựa chọn kiêm một cái phương hướng sắc hướng lý nghị hỏi tiến về trung tâm chủ điện lý nghị cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng trung tâm chủ điện phóng đi thông thường mà nói bảo vật cuối cùng dĩ nhiên chính là thả tại vị trí trung tâm chính i quá k h n cái họ i chép, c n tới một nửa thời điểm lý nghị đột nhiên ngừng lại bàn tay một phen đem trong thân thể một nửa vết tiến lấy ra ngoài đinh linh linh một nửa vết tiến tại lý nghị trong tay nhảy động không ngừng mũi tên thỉnh thoảng lại chỉ hướng tích ngoài d i ệ m một cái phân điện phản phất kia bên trong tồn tại vô hình kêu gọi đồng dạng cái này đoạn huyết tiễn từ lý nghị được đến về sau hay là lần đầu tự phát xuất hiện động tĩnh lớn như vậy quá khứ vô luận lý nghị như thế nào lĩnh hội nó đều là không n ú c ních chỉ có hướng trong đó d ó t vào pháp lực mới có thể xuất hiện động tĩnh tông chủ kính ma sắc vũ hoa ba người nhìn thấy lý nghị tự dưng đột nhiên dừng lại mà kiếm phảm nữ t ử áo đỏ ngàn lửa quân vương cùng người cũng đã tới gần trung tâm chủ điện sốt ruột hỏi một câu lý nghị nắm tay bên trong một nửa huyết tiễn trầm ngâm một chút đột nhiên hướng trung tâm chủ điện nhìn lướt qua mặc dù lý nghị chưa hề nói nhưng là bọn hắn cũng biết lý nghị biết nặng nhẹ lựa chọn đi phân điện liền nhất định có mình lý do nhanh chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian lý nghị tốc độ trở nên càng thêm nhanh gào thét lên hướng mũi tên chỉ dẫn phương hướng mà đi lý nghị làm cái gì kiếm phạm bọn người lại xông vào trung tâm chủ điện trước đó nghi hoặc nhìn một cái hướng phân điện phóng đi lý nghị thân ảnh bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cũng chỉ là nhìn sang liền hướng tiến vào trung tâm đại điện bên trong trước đoạt lấy bảo vật lại nói mấy tức thời gian lý nghị mấy người liền đã đi tới phân điện trước đó kỳ thật đồng thời hướng tòa này phân điện vào tới vốn là còn bốn năm người nhưng là những người này nhìn thấy lý nghị thế mà cũng phóng tới tòa này phân điện thời điểm chỉ có thể buồn bực thay cái mục tiêu mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng có thể làm cho lý nghị từ bỏ tiến vào chủ điện đồ vật tất nhiên đơn giản nhưng là vừa so sánh thực lực của hai bên cuối cùng vẫn là lý trí lựa chọn rời khỏi hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đi lý nghị đứng tại phân điện trước đó vớt ve một chút trong tay một nửa huyết tiễn một bước liền bước vào đinh linh linh vừa tiến vào phân điện lý nghị trong tay huyết tiễn chấn động càng thêm lợi hại đến cuối cùng càng là trực tiếp bay lên hướng phân điện chỗ sâu kích bắn đi đi theo nó trước tiến vào thấy tình huống như vậy lý nghị đối kính ma đám người nói cũng không rảnh dò xét phân điện bên trong tình huống trực tiếp theo đuôi một nửa huyết tiễn mà đi tấm gương ma sắt vũ hoa ba người nhìn nhau nhìn qua bắn ra một nửa huyết tiễn bọn hắn có chút minh bạch lý nghị đến đây tòa này phân điện nguyên nhân lập tức không nói hai lời đuổi sát mà đi đinh linh linh phân điện chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang một câu ngang ngược sát khí lan tràn ra đinh linh linh nghe thấy phân điện bên trong thanh âm phi hành thuật bên trong một nửa huyết tiễn cũng tê minh bắt đầu phản phất đang đáp lại đồng dạng nhìn thấy loại tình huống này lý nghị trong lòng hơi động trong lúc mơ hồ có suy đoán t r á i n g mặt phải gãy lý nghị đuổi theo huyết tiễn tại phân điện bên trong phi hành tốc độ cao trước trước sau sau ước chừng phi hành khoảng mấy ngàn mét hắn rốt cục xuất hiện tại một mảnh huyết hồng không gian bên trong Ấm, ẩm ẩm từ lý nghị tay bên trong bay ra kia một nửa huyết tiễn giờ phút này chính đang điên cuồng đụng chạm lấy một cái khung hình lồng ánh sáng Cả quả a va va n bên trên dính đầy phụ triện, mỗi một lần huyết tiễn chạm thời điểm, những phụ triện này liền sẽ tránh sáng lên, đem chạm lần g tráo một huyết thời lượt yêu. phụ chạm phụ chạm đầy điểm, đem mỗi triệt u sẽ q nhiên lý nghị định thần xem xét liền khẳng định trong lòng suy đoán lồng ánh sáng bên trong giờ phút này lại chính phong ấn mặt khác một đoạn huyết tiễn Hiện nhiên, Nghị huyết phong huyết thể. huyết kinh khủng dị thường, nhược tiễn tiễn lai Cái tiễn trong nửa cùng ấn nửa nguyên này nửa vốn Lý là lực là dị tay một một một một uy đầy quả hoặc lý à cực đạo địa khí. l nghị vừa nghĩ đưa ế n đ i tay triệu hắn một nửa huyết tiễn sau đó đối sau lưng kính ma nói cũng không phải là hắn không muốn tự mình đọc thủ mà là hắn muốn bảo tồn nhất định thực lực tiến đến trung tâm chủ điện tiến hành tranh đoạt có thể không thôi động hắc cám tay trái hoặc là gió lốc lúc hay là không muốn thôi động tốt dù sao hiện ở trên người hắn thế nhưng là không còn có hoàng tuyển hồ n tinh một khi lần nữa bị thương thế nhưng là không có cách nào khôi phục dạng này chẳng khác nào triệt để từ bỏ trung tâm trong chủ điện bảo vật hắn nhưng là không n g u y ệ n ý vâng tông chủ kính ma nhẹ gật đầu bàn tay vung lên từng đạo hạo đáng kiến quang p h ả n phất giống như thượng cổ thác nước đồng dạng ở vang hướng lồng ánh sáng đánh xuống lý nghị bọn người lại lộ ra vẻ vui mừng cái này quang cháo mặc dù không có phá vỡ nhưng là phía trên số tấm đùa chú lại xuất hiện vết rách cái này liền đại biểu cho đơn độc dựa vào kính ma cũng có thể phá vỡ chương ba trăm chín mươi hai hoàn c h ỉ n h huyết tiễn thần bí khó lường gian g rắc lồng ánh sáng tại kính ma ngay cả tiếp theo công kích mấy chục lần về sau rốt cục không chịu nổi thường đạo phụ triện ẩm vang nổ tung cả quang cháo nháy mắt hóa thành m ộ t mịn đinh linh linh vê anh lý nghị trong tay một nửa huyết tiễn nháy mắt bắn ra cùng lúc đó t i ế đoạn cắm ngực ở lồng ánh sáng bên trong một nửa vết tiễn cũng tê minh mà lên hai đoạn huyết tiến c u ố n quýt nhau như là hai đầu bay múa dao lòng tiếng oanh minh bên trong hướng phía phân điện bên ngoài bắn ra truy lý nghị thân thể k h ẽ động liền đuổi theo ầm ầm phân điện phía ngoài trên không phía trên hai đoạn huyết tiến khuấy động vô tận p h o n g vân một mảnh mênh ngông huyết hải xuất hiện ở trong hư không vô số thô to lôi điện trong biển m á u xuyên qua du động lý nghị kính ma sắc còn có vũ hoa bọn người giờ phút này chính đứng ở phân điện bên ngoài trên quảng trường thần sắc tràn đầy ngưng trọng ầm ầm một tiếng khai thiên bổ m thanh n m vang lên hư không răng rắc răng rắc bỏ đầy giống như mạng nhậy khẽ hở hai đoạn huy đồng thời trong một c h ố p mắt liền hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau dầm dầm dầm một chi đỏ như thủy tinh hoa lệ trường tiến hiện hiện đồng thời cấp tốc nở lớn trong náy mắt liền biến số dài vạn dặm xuyên qua vĩnh hằng thánh cung phía trên hư không tách ra vô số đạo sợi tóc đồng dạng tia sáng đem vân tiêu đều chiếu chiếu đến đ ỏ bừng đây là bản thể của nó thế mà như thế lớn lý nghị nhìn qua phía trên huyết tiến có chút thất thần thông qua cùng huyết tiến liên hệ hắn rõ ràng thứ này lại có thể là huyết tiến bản thể mà không phải huyễn hóa ra đến mà bản thể như thế lớn thần binh đừng bảo là gặp qua liền ngay cả nghe cũng chưa từng có không đúng ngay tại lý nghị cho là mình chưa từng gặp qua như thế lớn thần b i n h thời điểm trong óc hắn linh quang nói lên nháy mắt liền nghĩ đến bản cổ bữa mặc dù hắn tại trong h n g hoang nhìn thấy kia một đem bản cổ bữa xa xa không tính là cái gì thần b i n h trên thực tế nó bản thể cũng chỉ có đỉnh núi lớn nhỏ nhưng là kia khai thiên bổ đã không phải chân chính bản cổ kia đem dịu tự nhiên cũng không phải chân chính bản cổ bữa lý nghị trong lòng có một loại trực giác chân chính bản cổ bữa chỉ sợ so sánh với chống không huyết t i ễ n lớn hơn cũng không hiểu rõ trận tướng còn tưởng rằng là đây là huyết tiến huyên hóa s a hình thái kính ma mọi người cũng không có quá mức giật mình dù sao bọn hắn đều gặp tự nhiên cổ kính cái này tàn tạ cực đạo đế khí cùng vương giả thần minh gió lốc ầm ầm mấy chục cái hô hấp về sau huyết t i ễ n đột nhiên chấn động đem huyết hải thôn phệ sạch sẽ, sẽ đồng thời nháy mắt trở nên cùng một chi phổ thông dài mũi tên lớn nhỏ s i ê u một tiếng liền rơi vào lý nghị trong tay chỉ sợ riêng là trong đó trọng lượng cũng rốt cục sẽ lấy tôn thần chủ c h ấ n áp thành một mịn lý nghị vớt ve huyết t i ễ n tự lẩm bẩm một câu sau đó linh giác khé động liền hướng huyết tiến quét hình mà đi ừ n bên trong thế mà có nhiều như vậy không gian lý nghị phát hiện huyết tiến đầu nội bộ tựa như là một cái tinh bích hệ ầm dạng Nhất đương nhiên đây đều là lý nghị mơ hồ hiệu do đến về phần cái này huyết t i ễ n chân chính tác dụng cùng trong đó ẩn tàng bí mật hắn thì chưa rõ ràng bất quá cái này h u y ế t tiễn mấy cái năng lực đặc thù ngược lại là phi thường thích hợp hiện giai đoạn lý nghị lý nghị bàn tay có chút một nắm trong một chớp mắt v a n h minh nổi lên một phía cái này h u y ế t tiễn thế mà biến thành một đạo cự đại h u y ế t sắc lôi điện một đầu lượn lờ tại lý nghị trong tay một đầu khác thẳng nhập vân tiêu lý nghị bàn tay vung lên n à y h u y ế t sắc lôi điện tàn đi h u y ế t tiễn một lần nữa biến trở về nguyên hình đón lấy lý nghị hai mắt hướng lên trên phương chừng một cái bàn tay hất lên trong một chớp mắt cái này viết tiễn đã vô thành vô tức biến mất khi xuất hiện lại đã ở cao vạn trực h ô n g chọc ra một cái cự đại của long lý nghị một chỉ bên trên bầu trời huyết t i ễ n ẩm vang biến mất bên người xuất hiện một cái luồng khí xoáy dần dần ngưng tụ ra huyết t i ễ n đây không phải thuần di mà là một loại dung nhập t h i ê n địa dung nhập pháp tắc năng lực chỉ cần cái này huyết t i ễ n khoảng cách lý nghị không cao hơn ba bên trong lý nghị liền chỉ huy cái này huyết t i ễ n n g á y mắt xuất hiện tại phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào địa điểm thật sự là chỉ đâu đánh đó đương nhiên năng lực này tương đối vương giả thần binh hoặc là cực đạo đế khí đến nói liền có chút gần cả đừng bảo là ba bên trong chính là ba mươi ngàn bên trong chỉ cần bị bọn chúng tỏa định mặc ngươi như thế nào cũng chạy không thoát bọn chúng công kích chỉ có thể đỡ căn bản cũng không dùng dùng nhập cái gì không gian bất quá thích hợp bản thân mới là tốt nhất cái này huyết t i ễ n có một chỗ tốt bản thân liền tương đương với một vùng tiểu t h i ê n địa thôi đ ậ c lúc tiêu hao pháp lực cùng tâm thần chi lực so sánh chi vương giả thần binh cùng cực đạo đế khí rất là giảm bớt đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lý nghị hiện giai đoạn binh khí lý nghị đại khái hiểu rõ một chút huyết t i ễ n năng lực về sau đ ố i kính ma nói đều đem bọn hắn thả ra đi hiện tại có nơi tốt hơn đến an trí bọn hắn vâng tông chủ kính ma ống tay hào vung lên hô một tiếng vu thần tông tu sĩ liền xuất hiện tại trên quảng trường chiến đấu kế tiếp các ngươi tham dự không được liền kế tiếp theo tiến vào một cái không gian khác ở lại đi lý nghị cao giọng nói vâng đế quân mặc dù không rõ ràng lý nghị vì cái gì để bọn hắn đổi tới đổi lui nhưng là lại biết lý nghị nhất định là vì bọn hắn tốt bởi vậy tự nhiên túi người chào lý nghị khẽ gật đầu tay cầm huyết tiến b ạ c h một cái một giải lụa huyết quang càn quét mà ra nháy mắt liền đem vô thần tông tu sĩ thu sạch nhập huyết tiến nội bộ không gian bên trong tông chủ đây là phân điện bên trong một chút bảo vật sắt lúc này tiến lên đem một đống lớn kỳ dị khoáng thạch dùng pháp lực bao lấy đưa tới những quán thạch này có lẽ đều không đơn giản nhưng là lý nghị nhưng không có tâm tư nghiên cứu tiện tay thu vào nói chúng ta lập tức tiến đến trung tâm chủ điện có lẽ còn có cơ hội đón lấy ba người liền một lần nữa hướng về trung tâm chủ điện kích bắn đi trung tâm chủ điện vây anh kiếm phạm bọn người đánh nát một mảnh cầm chế đem bên trong một đống nhỏ hoàng tuyền hồn tinh thu hồi đây đã là bọn hắn lần thứ bảy thu hoạch hoàng tuyền hồn tinh cũng bao quát cái khác một chút bảo vật chân quý thu hoạch ha ha ha có những này nhiều như vậy hoàng tuyền hồn tinh đầy đủ linh hồn của ta thuế biến một lần xung kích chúa tể tỷ lệ thành công tối thiểu nhiều hơn một thành kiếm phạm lãng nguyệt lang tiêu bọn người kích động dị thường phán phất nhìn thấy nhiều năm ý nguyện liền muốn thực hiện đồng dạng liền xem như hai tôn đến từ thánh tộc áo bào đen sứ giả cũng không nhịn được t o á t ra ý mừng thánh tộc bên trong không phải là không có có thể gia tăng bọn hắn bản nguyên linh hồn đồ vật nhưng là có thể cùng hoàng tuyền hồn tinh cùng so sánh lại cực kỳ thiếu mà lại thanh trong tộc bộ cũng là có cạnh tranh vật quý giá như vậy cũng rất khó đến phiên trên tay bọn họ nữ tử áo đỏ ngàn lửa quân vương còn có cái khác một chút sông tới tu sĩ thu hoạch đều vô cùng lớn c h ỉ ít tại hoàng tuyền hồn tinh phương diện thu hoạch rất lớn trung tâm chủ điện không giống với cái khác phân điện cái này bên trong khắp nơi đều là cầm chế mỗi tiến lên trước một bước đều muốn phá tan cầm chế chỉ muốn như vậy mới có thể thu được bảo vật trong đó mà lại những cầm chế này bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy đạo chuyên môn giết chóc cầm chế bởi vậy nữ tử áo đỏ bọn người trước tiến vào tốc độ cũng không nhanh hiện tại cũng chỉ là vừa mới tiến vào trung bộ mà thôi hiện tại tất cả mọi người có thu hoạch mà lại cũng chưa xuất hiện cái gì so hoàng tuyển tinh thể còn muốn bảo vật chất quý bởi vậy ở trung coi như hài hòa tạm thời không coi tranh đấu đều riêng phần mình lục xoát một phiến khu vực、Siêu. Bốn đương ạ o t nhiên hạ g Lý Nghị, kiếm phàm đám người thần thái lại cùng với người khác có điều khác biệt bọn hắn cau mày đồng thời cũng thở dài một hơi dù sao bọn hắn lần này trừ tìm kiếm bảo vật bên ngoài còn đánh vác tiêu diệt lý nghị nhiệm vụ nếu như lý nghị tại lấy được phân điện bảo vật về sau liền tự mình rời đi kia còn thế nào đ ộ n g thủ kế tiếp theo những người này chỉ là thoáng chú ý một chút lý nghị về sau liền lần nữa lại vùi đầu vào đối bảo vật vơ vét bên trong lý nghị bọn người quan sát một chút trung tâm trong chủ điện tình huống phát hiện mọi người chỉ là tiến vào trung bộ vị trí trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm còn tốt chưa tính trễ mặc dù đến trễ khoảng thời gian này khiến cho nữ tử áo đỏ đám người đã đạt được rất nhiều bảo vật nhưng là mình không phải cũng là đạt được hoàn chỉnh huyết tiện a sau khi hiểu rõ tình huống lý nghị mấy người cũng không nhiều các loại trực tiếp liền lướt qua đã bị thăm dò khu vực tiến vào trung bộ vị trí kính ma bàn tay vung lên quan g mang loại lên một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm mang bắn ra không gian vỡ vụn xuất ra đạo đạo vết dạng tiếng oanh minh lên t ừ n g đạo cấm chế cho v ù i tội khô lạc hủ bị phá hủy hoàng tuyên h ồ n tinh ánh mắt nhìn lại chỉ thấy cấm chế phá vỡ chỗ đang có một đống nhỏ hoàng t u y ê n tinh, tinh tản ra ánh sáng lưu hỏa khoảng chừng mấy chục quả lý nghị sắc mặt vui mừng lại nghĩ không ra nhanh như vậy đã có thu hoạch kính ma sắt vũ hoa ba người cũng hết sức kích động cảm xúc chập lần này không thôi, đơn thuần là kính ma đậu thủ liền xem như sạc vũ hoa hai người cũng không nhịn được gia nhập trong đó thường đạo cồn bạo khí mang quét ngang bát phương hung manh cắt tại cấm chế phía trên phát ra ẩm ẩm bạo tạc quan g mang tư tán t ừ n g đạo cấm chế bị cường hoành vỡ vụn cái này trung tâm trong chủ điện ẩn tàng bảo vật quả nhiên rất nhiều chỉ là nửa canh giờ lý nghị bọn người liền đã lại lần nữa thu hoạch gần trăm k h o ả hoàng tuyển hồn tinh cùng một chút cái khác bảo vật trong đó liền có một tông uy lực cực lớn h vũ khí huyền minh lũ ám thương đương nhiên cái này huyền minh lũ ám thương cũng không phải là cái gì vương giả thần b i n h hoặc là cực đạo vũ khí nếu là dễ dàng như vậy liền gặp được tuyệt thế thần minh như vậy vĩnh hằng thế giới liền sẽ không như thế hiếm thấy cái này huyền minh lũ ám thương là một kiện chúa tể chế tạo binh khí mặc dù uy năng xa kém xa vương giả thần binh cùng cực đạo vũ khí thậm chí liền ngay cả cùng huyết tiễn so sánh uy lực của nó cũng t r ê n h l ệ n h rất xa nhưng là nhưng cũng xa xa thắng tại pháp bảo bình thường nếu là một tôn thánh tôn cầm trong tay mặc dù không thể vượt qua đại cảnh giới đả thương đ ị c h t h ủ nhưng là tại cùng một cảnh giới bên trong xương vương xương bá lại vẫn là có thể vĩnh hằng thế giới bên trong có thể có được loại trình độ này vũ khí trừ một chút siêu cấp thế lực bên ngoài lại cũng không nhiều liên tiếp thu hoạch triệt để, để lý nghị mấy người đ i cuồng từng cái vĩnh viễn không mọi mệnh đồng dạng xử suất đủ loại đạo, đạo cầm tiếp theo hướng lấy cấm chế oanh tạc mà đi Loại bảo vật từ trong nháy mắt một canh giờ liền đã qua lúc này mọi người đã đều phá vỡ trung tâm trong chủ điện cấm chế mỗi một phương thế lực đều thu hoạch cực lớn liền lý nghị mà nói vẹn vẹn là hoàng tuyển hồn tinh liền đã thu hoạch gần bốn trăm linh quả cấm chế rất hết trung tâm trong chủ điện hết thạy đều đã rõ ràng bạo lộ ra trong đại đệ tâm đang có một vài một mươi m hai lớn nhỏ ao nước mà trong ao thì có một ngụm suối phun nước suối phun ra cao hơn một mươi triệu bất quá ao nước này cái này nước xối cũng không phải là phổ thông ý nghĩa nước mà là màu đen phát ra nồng đậm hồn nước đ ị n h thần xem xét phản phất nhìn lấy trông thấy vô số đạo mơ hồ linh hồn tại trong ao chìm chìm n ổ i n ổ i những này thế mà là linh hồn hình người hồn tinh một tôn quân vương nhìn qua trong suối nước ngẫu nhiên tiệm lộ một góc một viên t ử sắc tinh thể kinh hô lên cái này t ử sắc tinh thể thoáng như một tôn đứa bé sơ sinh có ánh sáng long lanh thậm chí có thể trông thấy từng nét đụa trú tại nó phủ cận may múa hình người hồn tinh là hoàng t u y hồn tinh cao cấp nhất hình thái nó tác dụng căn bản cũng không phải là hoàn g thuyền hồn tinh c ó thể so sánh với đặc biệt là đối bắt kiếp quân vương đến nói nó so một tông cực đạo vũ khí còn muốn quý giá bởi vì cực đạo vũ khí nhiều nhất chỉ có thể làm bọn hắn lực lượng tiêu thăng mà này hình người hồn tinh lại có thể làm bọn hắn chống giống nhiều một nửa đột phá tỷ lệ tưởng tượng một chút nếu là bản thân liền có ba thành cơ hội đột phá đến chúa t ể mà nhiều hình người hồn tinh về sau lại liền đạt tới tám thành tỷ lệ đây cơ hội là chuyện v á n đã đóng thuyền ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực muốn đi được càng xa liền nhất định phải không ngừng đột phá bản thân đây là tất cả tu sĩ đều phi thường rõ ràng một điểm bởi vậy đem hai cùng、so sánh. hình người hồn tinh ngược lại càng hơn một bậc nhưng mà qua nhiều năm như vậy minh vương cảnh mở ra nhiều lần như vậy hình người hồn tinh lại cũng chỉ là xuất hiện một lần mà thôi mà một lần kia trực tiếp liền tạo nên một tôn c h ú a t ể nghĩ không ra lần này thế mà cũng sẽ xuất hiện hình người hồn tinh nếu là sớm bảo vĩnh hằng thế giới bên trong tu sĩ biết điểm này đến cao thủ tối thiểu là hiện tại ba lần là ta tôn kia trước tiên phát hiện quân vương điên cuồng hai mắt đột một vằn b ệ n h tiêm máu thân thể n h o á một cái bàn tay tìm tòi thi triển ra đại cầm nã thuật nháy mắt liền bắt nhếp qua đang nghe hình người hồn tinh cái này âm thanh tinh hỗ lúc tất cả mọi người ở đây liền đã rung động đến thất thần từng cái trái tim mãnh liệt nhảy lên hô hấp thở gấp gáp con mắt đỏ lên trong lòng đều hạ quyết định cướp đoạt quyết tâm là của ta ai cùng ta đoạt ta giết kẻ ấy đánh giám đó là của ta là ta trong một chớp mắt tất cả mọi người bắt đầu chuyển động giờ k h ắ c này không ai có thể khắc kèm chế được nội tâm xúc động ai có thể đoạt được trong áo bóng người hồn hồn tinh ai liền có thể trở thành chúa tể bởi vậy toàn bộ đều nổi điên kiếm phàm lãng nguyệt lang tiêu nữ tự áo đỏ ngàn lửa quân vương bọn người toàn bộ như lưu tình bắn ra liền ngay cả hai tôn áo b à o đen xứ giả giờ phút này cũng xuất thủ tranh đoạt thậm chí ẩn ẩn đem đối phương coi như đối thủ nhiệm vụ gì cam kết gì cái gì hợp tác cùng các loại kiếm phàm đám người đã toàn bộ quên đi chỉ muốn lấy được hình người hồn tinh dù cho minh vương châu bên trong hết thẻ toàn bộ đều từ bỏ thì đã có sao giờ này khác này trong mắt mọi người chỉ có hình người hồn tinh ha ha ha ta được đến tôn kia quân vương thân ảnh lướt qua hao nước một tay lấy hình người hồn tinh vụ bắt bắt đầu mừng rỡ như điên đến mức xem nhẹ trước mắt hoàn cảnh đi chết còn cho ta đó là của ta thư giữa không trung gầm t h é t t r ậ t trận mọi người lựa g i ậ n chỉ lên trời nhìn qua cầm hình người hồn tinh quân vương động tác trên tay lại không ngừng không chút lưu tình đánh ra công kích của mình một đạo hỏa trụ trên trời rơi xuống một mảnh đao quang q u é t ngang một thần lôi v a n g tạc đạo đạo công kích phô thiên cái địa hướng về phía trước đánh tới thư không mẫn diệt khí lãng trùng t i ê n v a n g minh không dứt, tôn kia quân vương vừa mới kịp phản ứng liền đã triệt để bị mọi người liên hợp v a n g tạc thành tạt bã máu me tung tóe ba một tiếng cũng không có hủy diệt hình người hồn tinh một lần nữa rơi vào phía dưới trong ao chương ba trăm chín mươi bốn đoạt mệnh giữa sân bố cục giết người th ao nước phía trên một tôn bóng người bỗng nhiên hóa thành huyết vụ đây đã là vị thứ ba tiếp xúc hình người hồn tình quân vương vẫn lạc mà liên tại cái này rắc rối phức tạp cái giang lược thời khắc lý nghị nhưng không có cũng không có tham dự trong đó tranh đoạt ánh mắt của hắn không ngừng ở trung tâm đại điện bên trong không ngừng tuần sát đột ngột tại ao nước một bên ngừng lại tìm được lý nghị sắc mặt vui mừng trong con mắt cẩn hiện thái cực trực tiếp xuyên thấu mặt nước nhìn đến phía dưới sáu cái tế đàn phía trên phân biệt khắc do đống cắt đen mạc đoạn bệnh trợt bạch cốt điện ly hồn khe âm u biển thi c thành liếp nhìn một chút cái này sáu cái tế đàn về sau lý nghị lặng yên không một tiếng động lui sang một bên không để ý chút nào kịch đấu say sưa mọi người phảng phất mình là ngoài thân người đồng dạng ước chừng lần nữa quá khứ nửa canh giờ lại lần nữa có một tôn quân vương v ẫ n lạc tranh đoạt lại càng ngày càng kịch liệt các loại uy lực cực lớn thần thông liên tiếp xuất hiện cả cái trung tâm đại điện bên trong oanh minh lượt vòng khí lang của trời siêu lúc này một bóng người từ bên ngoài kích x ạ tiến vào trung tâm trụ o n g điện n đi giờ phút này hắn áo vào phía trên ẩn ẩn có vết máu tông chủ kính ma trực tiếp trở lại lý nghị bên người nhẹ nói、ừ. do nghe nó hơn bốn cái nan quan tình h ú n sao lý nghị ánh mắt ngưng lại hỏi không phụ kỳ vọng kính ma trả lời một tiếng sau đó t h ò ra một ngón tay liền đem một đạo tin tức lưu truyền tiến vào lý nghị trong thức hải lý nghị đem kính ma truyền tới tin tức tiến hành t r ì n h lý hơn mười hơi thở về sau hai mắt tinh quang lấy lên đôi kính ma sắt còn có vũ hoa mấy người truyền đông nói chuẩn bị bắt đầu hành động nghe vậy kính ma bọn người khẽ gật đầu lan đi ngàn lửa quân vương hai mắt quét ngang bàn tay hư không nhấn một cái một toà cự đại núi lửa hư ảnh không chấn áp mà xuống ẩm ẩm hướng một tôn tới gần hình người hồn tinh tu sĩ công sát mà đi tôn t i a tu sĩ p h ẫ n hận chừng ngàn lửa quân vương một chút cũng không dám lô mãng chỉ có thể tạm thời bay qua một bên là ta ngàn lửa quân vương trong con mắt toát ra vẻ vui mừng thân thể hướng bóng người tinh thể kích bắn đi hắn đã quyết định một cầm tới hình người tinh thể lập tức liền nuốt vào trong miệng t u y ệ t mọi người tưởng niệm lại nói hắn tin tưởng đến lúc đó đại bộ phận phân tu sĩ đều sẽ nghĩ lại mà làm sao cũng không thể bảo vật đều cho mình n u ố t còn cùng mình liều mạng đi chỉ cần đại bộ phận phân tu sĩ không cùng mình đ ố i nghịch còn lại mình chưa hẳn liền sợ âm thầm nghĩ đo một cái cảm giác mình ý nghĩ h ẳ n không có cái gì lỗ thủng ngàn lửa quân vương khỏe nhưng mà không như mong muốn ngay lúc này một bóng người nhanh hơn hắn vẹo một tiếng liền đã cướp qua mặt nước đem hình người tinh thể bắt đi người này lại chính là kính ma lẽ nào lại như vậy đem hình người tinh thể còn tới nhìn thấy con vịt đã đun sôi bay đi ngàn lửa quân vương mặt lạnh như sương từ trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng không cần nghĩ ngợi một trưởng liền hướng kính ma đập đi qua vây anh khí lãng l ậ t trời một mảnh núi lửa hư ảnh ầm vang mà xuống trong một chiếc mắt phía dưới a o nước liền sôi trào lên quần quận bạch nổi nóng lên thăng vung xuống lớn mật kiếm phàm nữ từ áo đỏ áo bào đen xứ giả mọi người cũng nao nhao đ ố i kính ma giống to lên tiếng kính ma thân thể n h ó á n g một cái kịp thời tránh đi ngàn lửa q u â n vương công kích kế tiếp theo khỏe miệng cười lạnh toát ra một tia âm mưu hương vị sau đó nháy mắt liền đem hình người tinh thể hướng trong đó một tôn áo b à o đen sứ giả ném tới cái này một tôn người áo bảo đen sứ giả bất khả tư nghị nhìn qua hướng mình kích xả mà đến hình người tinh thể bàn tay bản năng rối ra liền đem hình người tinh thể bắt lấy không tốt đây là âm mưu áo b à o đen sứ giả nháy mắt liền phản ứng đến liền muốn đem hình người tinh thể ném ra ngay tại lúc sẽ phải ném ra một m á mắt trong lòng của hắn lại có một chút do dự đây là thành tựu chúa tể hy vọng chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy rồi ngay tại người áo đen do dự một m h á y mắt mọi người đã công giết tới bọn hắn mới mặc kệ âm mưu cái gì chỉ muốn cầm tới hình người tinh thể liền nên giết kính ma sắt vũ hoa ba người lúc này cũng gia nhập công kích làm cùng một phương kiếm phàm b ọ n người sắp mặt một trận do dự không biết nên không nên ra tay giúp đỡ ánh mắt quét một vòng áo b à o đen sứ giả trong tay hình người tinh thể lúc con ngươi cùng nhau co r ụ t lại về sau không hẹn mà cùng lựa chọn bó tay đứng ngoài quan sát ầm ầm cả tòa trung tâm chủ điện giống như là đứng trước tận thế đồng dạng vô số đạo cuồng bạo công kích hình thành một dòng lũ lớn giống một đầu nộ giao đồng dạng hướng áo bào đen sứ giả bản quyển mà xuống thư không tại phá diệt cùng gây dựng lại ở giữa l ậ p đi l ậ p lại từng mảnh từng mảnh ô vương trạng không gian mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng k í c h sạn g nhiều như vậy quân vương liên thủ mà lại trong đó còn có thật nhiều là đạt tới bắt kiếp đ ỉ n h phong quân vương uy lực của nó đã đến gần vô hạn chúa tể công kích căn bản cũng không phải là áo bào đen sứ giả một người ứng phó được các ngươi ở vào vây công bên trong áo bào đen sứ giả nhìn thấy kiếm phản bọn người thế mà bó tay đứng ngoài quan sát kêu bên trong không biết bọn hắn đang đánh cái gì chú ý tức dẫn đến nổi giận gầm lên một tiếng hắ biết dù cho mình s u ấ t toàn lực cũng không làm nên chuyện gì ánh mắt hung ác liền đem một chương m à u làm đạo phù lấy ra ngoài chương này đạo phù lại cũng đã từng đối kháng chúa tể công kích k i a m ộ t chương giống nhau lúc đầu những đạo phù này là thứ chín thánh tử n g u y ệ n đế giao cho hắn đối phó lý nghị vì quá quan dùng một chương hiện tại đứng trước nguy cơ sinh tử lại dùng một chương người luôn luôn tiếp mệnh chính mình cũng liền muốn sống không nổi hắn kêu bên trong còn nhớ được nhiều như vậy c tất cả xuất thủ tu sĩ giờ phút này đều phản chấn tới sóng xung kích trọng thương cùng nhau phun một mùa máu trong đó mấy cái thực lực tương đối chích lệch càng là ngã nhào trên đất hơi thở mâm anh mà áo bào đen sứ giả cũng không dễ chịu mặc dù dựa vào đạo phụ huy lực chẳng những thành công tại mọi người công kích phía dưới sống tiếp được thậm chí còn trái lại sẽ ra tay mọi người trọng thương nhưng là đả thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm linh áo bào đen xứ giả giờ phút này cũng bị dư ba chấn động đến k e m chút tâm thần sụp đổ siêu dư ba chưa triệt để lắng lại khí lãng vẫn đang l a n l ộ t lúc này một vệ kim quang đống nhiên mà qua trong thong chốc liền đem chính ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thương thế người áo đen trong tay hình người tinh thể đoạt quá khứ người này vẫn là kính ma cái này bên trong nhiều người như vậy tu vi của hắn xem như cao nhất tự nhiên sẽ không giống những người khác đồng dạng bị thương như vậy nặng xuất kỳ bất y đem trọng thương bên trong người áo đen hình người tinh đoạt lại cũng không phải là rất khó ta muốn giết người áo bào đen xứ giả nhìn qua trước giá hòa mình sau đó lại từ trong tay mình cướp đoạt bảo vật kính ma cùng hống một tiếng tức g i ậ n đến một ngụm máu phân l u n ra ha ha ha các vị gặp lại hơn tám mươi trượng khoảng cách đối một tôn quân vương mà nói căn bản cũng không tính là gì tính ma tiếng cười dài bên trong đã đi tới đoạt mệnh trận bên trên tế đàn mà lúc này đây lý nghị sặc vũ hoa ba người đã sớm ở phía trên chờ đợi một đạo quang mang bao phủ xuống mấy người nháy mắt biến mất lý nghị kiếm phàm nhìn lý nghị biến mất thân ảnh sắc khí ngập trời hắn vốn là đối lý nghị có sắc ý hiện tại lại thêm bảo vật mới hận là hận lên thêm hận nó sát y đã tới hắn cả đời đình phong nữ t ử áo đỏ ngàn lửa quân vương mấy người cũng sắc mặt băng lãnh hiện tại bọn hắn cái kêu bên trong không biết mình gặp lý nghị tính toán đây hết thảy chỉ sợ lý nghị sớm liền chuẩn bị tốt chương ba trăm chín mươi lăm đoạt mệnh giữa sân bố cục giết người hạ muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy kiếm phàm nhìn qua đoạt mệnh trận tế đàn chỗ lạnh giọng nói hắn dùng tràn ngập ánh mắt hỏi thăm hai tôn áo bào đen sứ giả, giả xanh mặt đáp lại nói mà đổi thành bên ngoài một tôn thụ thương áo bào đen sứ giả giờ phút này cũng dứt bỏ đuối kiếm phàm bọn người khoanh tay đứng nhìn bất mãn khe gật đầu l vẹn vẹn trong y khoảnh khắc trung tâm trong chủ điện còn sót lại dưới tới nhân số liền đã thiếu hơn phân nửa lý nghị ngay từ đầu liền đã hướng ta nghe ngóng đoạt mệnh trận bên trong tình huống mà lại xem ra hắn đối cái khác nan quan cũng đã hiểu rõ thời khắc cuối cùng hắn lựa chọn đoạt mệnh trận khẳng định là có chuẩn bị nữ tử áo đỏ đứng ở trung tâm chủ trên điện sắc mặt biến đổi không chừng do dự một chút cuối cùng vẫn là từ bỏ đ ổ i tiếp đoạt mệnh trận t ê n như ý nghĩa chính là đoạt tính mạng người hiểm cảnh l a m hoàng tuyền cựu nạn một trong đoạt mệnh trận đúng là hung hiểm tới cực điểm toàn bộ đoạt mệnh trận m ọ i thời tiết đều tạ i mưa rơi xuống máu đỏ tươi mưa đem núi nhuộm đỏ đem nước nhuộm đỏ đem cỏ cây nhuộm đỏ đem bên trong hết thẻ nhuộm đỏ đỏ hoặc là nói là máu chính là đỏi là máu chính là Lý nghị bọn người từ trong tế đàn bị trực tiếp c h u y ể n tống đến một đỉnh núi nhỏ phía trên nhìn lên trước mắt rơi xuống dốc rách huyết vũ n ô n g lung thiên địa hô hít một hơi trong đó huyết tinh đ ể người buồn ôn giống ngao minh tiếng gào thét thỉnh thoảng chuyển đến vô số thân ảnh khổng lồ giữa rừng núi luận hiện thỉnh thoảng đất rung núi chuyển trong thoáng chốc mấy triệu mấy triệu hùng cầm từ trong rừng rậm gào thét mà lên nơi mắt nhìn thấy một cố lệ thuộc vào man hoang khí tức đập vào mặt cái này bên trong quả nhiên đối lực lượng pháp tắc á p chế tới cực điểm lý nghị bọn người rất nhanh liền phát giác trên người mình pháp lực bị một loại lực lượng vô hình trói buộc chặt toàn thân pháp lực căn bản là điều động không được trong trước mắt bọn hắn liền từ tiên nhân biến thành phạm nhân bất quá bọn hắn đã sớm biết đoạt mệnh trận bên trong đặc điểm bởi vậy cũng không có thất kinh kính ma tay phải bổ về đằng trước ý đồ ngưng tụ ra mười ngàn trượng kiếm ánh sáng nhưng mà thư không lại nửa điểm ba động cũng không có tựa như một tôn phạm nhân phất tay đồng dạng không nói cái gì mười ngàn trượng kiếm ánh sáng liền ngay cả nửa điểm quan g mang cũng không có tông chủ cái này đoạt mệnh trận quả thật là khủng bố ta thực lực bây giờ chỉ sợ ngay cả một tôn kim tiên cũng c ô n bằng duy nhất có thể dựa vào chỉ còn lại lực lượng của thân thể kính ma thăm d ọ một lúc sau cười khổ đối lý nghị nói sắc, vũ hoa sắc mặt hai người cũng có mấy phân dị dạng dù sao loại lực lượng này mất hết cảm giác bọn hắn trong cả đời căn bản cũng không có thử qua bọn hắn đều là vĩnh hằng thế giới bên trong thiên tri tiêu tử vừa ra đời lúc lực lượng đều vượt qua kim tiên hiện tại ngược lại ngay cả kim tiên cũng không bằng bởi vậy dù cho sớm đã có chuẩn bị trong lòng vẫn là dị thường không quen lý nghị cũng không có vội vã trả lời kính ma chán của hắn phía trên đ ỗ n g nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc một cỗ luân hồi chi lực lan tràn ra suy đoán của ta là đúng Cái nghĩ đến không bao lâu nữa kiếm phản bọn người liền đổi tới chúng ta hay là rời đi trước cái này bên trong lại nói lý nghị đối kính ma đám người nói sau đó hắn nháy mắt liền bay lên cùng lúc đó hắn cũng điều khiển luân hồi chi lực đem pháp lực mất hết kính ma bọn người còn lấy nhanh chóng nhanh rời đi đương nhiên rời đi quá trình bên trong lý nghị cũng không có trắng trợn tâm dương mà là cẩn thận từng ly từng tí dù sao hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng luân hồi chi trong mắt lực lượng chỉ là đạt tới thánh tôn trình độ cái này bên trong nhiều như vậy cường hoành h u n g thú không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ biến thành món ăn trong âm khoảng cách lý nghị bọn hắn rời đi ước chừng qua mấy chục giây tả hữu kiếm phàm áo bào đen sứ giả ngàn lửa quân vương bọn hắn cũng xuất hiện tại trên đỉnh núi chuyện gì xảy ra pháp lực của ta làm sao không dùng được rồi lãng n g u y ệ t cảm giác được pháp lực của mình phản phất ngưng trệ đồng dạng quá sợ hãi ta cũng là ta cũng là nhất t h i một chàng thốt lên lần này kiếm phàm ngàn lửa quân vương đám người sắc mặt đều âm chầm xuống bọn hắn không giống lý nghị bọn người đã sớm chuẩn bị rất nhiều người căn bản là không chịu nhận trang diện trở nên có chút hỗn loạn nhưng vào lúc này bên trên bầu trời bỗng nhiên bay đến một điểm đen ngưng thần xem xét lại chính là một cái vạc nước đồng dạng lớn nhỏ trứng cái này t r ứ n g trực tiếp liền nện ở kiếm p h à m bọn người phụ cận bình một tiếng vỡ vụn ra chất lỏng s ề n sệch văng từ phía kiếm p h à m bọn người giờ phút này chính đắm chìm trong buồn dầu bên trong mà lại pháp lực mất hết căn bản là tránh, tránh khó khỏi rất nhiều người áo bảo phía trên đều nhiễm đến vẩy da chất lỏng đây là v không ngừng mà lau sạch lấy trên quần áo dịch nhẩn không được tôn kia đã từng bị hố một lần áo bào đen sứ giả nháy mắt liền liên tưởng đến kính ma hình tượng biến sắc lập tức phẫn nộ quát mọi người lập tức rời đi nơi đây chúng ta bị h ã m hại mọi người tại đây đều là thông minh nhanh trí người vừa rồi bởi vì pháp lực mất hết tâm tính mất cân bằng liền không có nghĩ nhiều như vậy hiện tại áo bào đen sứ giả một nhắc nhở lập tức liền tỉnh nộ lại không lý do nơi nào cự đàn cái này rõ ràng chính là có người tại hố bọn hắn lý nghị trong lòng mọi người điện quang hòa thạch lướt qua một cái tên sắc mặt tái xanh từng cái không nói hai lời co cẳng liền chạy、Ấm、ẩm nhưng mà đã trễ chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại một mảng lớn hung cầm gào thét mà đến phát ra tiếng kêu trói thai h a h a h a những n à y hung cầm nghe thấy tới lòng đỏ trứng n g ụ i lập tức liền bắt đầu c ù n g bạo từng con mắt b ố c huyết quang hướng phía dưới kiếm p h ả m bọn người sẽ rách mà hạ nếu là pháp lực không mất kiếm p h ả m bọn người căn bản cũng không đem những này chỉ có kim tiên tả hữu hung cầm để ở trong mắt nhưng mà giờ k h ắ c này bọn hắn đã pháp lực bị cấm những n à y hung cầm lập tức hóa thành m á n h liệt sắc cơ át chủ bài bọn hắn khẳng định còn có át chủ bài ta muốn đem lá bài tẩy của bọn hắn toàn bộ bước đi ra mới dễ đậu thủ lý nghị lạnh nhạt hồi đáp lý nghị người h è n hạ kiếm phàm ngàn lửa quân vương áo bào đen sứ giả cùng cả đám giờ phút này tại vô số hung cầm công sát phía dưới toàn thân máu me đ ầ m địa đầy trời hung cầm hóa thành một mảnh màu đen gió lốc đem kiếm phàm bọn người vây lại lợi chào xé ra chính là một đạo vết máu những này hung cầm lợi chào cứng rắn làm cho người khác giận sôi cho dù là lấy ngàn lửa quân vương đám người n ụ thân thế mà cũng không chịu nổi xe rách vết thương chẳng t r ị không đến một thời gian uống cạn c h u n g trà liền đã có bốn năm tôn tu sĩ v ấ t lạc nếu để cho vĩnh hằng thế giới bên trong tu sĩ biết đường đường quân vương thế mà v ấ t lạc tại một nhóm kim tiên cấp bậc hung cầm trong tay tất nhiên sẽ cực độ rung động không được không thể tiếp tục như vậy tôn kia chưa xuất thủ qua áo bào đen xứ giả lật bàn tay một cái liền lấy ra một đoạn kim sắc pho tượng bàn tay đi lên ném đi ẩm ẩm vừa trốn kim sắc to lớn mây hình nấm từ từ bay lên mấy ngàn bên trong hư không đều hóa thành hư vô từng con hung cầm càng lại như tuyết trắng hòa tan cặn bã không dư thừa nhưng mà áo bào đen xứ giả lại không thấy chút nào vui mừng một chương dùng tới áp dương n g ọ n nguồn át chủ bài thế mà dùng tới đối phó kim tiên cấp bậc hung cầm trong lòng của hắn có chỉ là b ế t khuất tốt rốt cuộc sử xuất át chủ bài mây bay phía trên lý nghị nhìn qua kia nhiều to lớn mây hình ấm trong lòng một trận sàng khoái diệt đi hung cầm về sau kiếm p h à m bọn người còn không tới kịp thở một ngụm từ giữa không trung lại lần nữa bay số bộ thi thể lần này cũng không phải chứng mà làm ấy cỗ ấu thú thi thể lý nghị mọi người sắc mặt giật mạnh nổi giận g ầ m lên một tiếng không nói hai lời nháy mắt liền chạy ầm ầm một mảnh thật lớn đàn thú ầm vang hướng kiếm p h à n bọn người gào thét mà tới một ngày này có thể nói là kiếm p h à m đám người thai nặng này g cũng là biệt khuất nhất một ngày liên tiếp bị đoạt mệnh trận bên trong đàn thú truy đuổi át chủ bài một chương một chương xử x u ấ t toàn bộ đoạt mệnh trận trở nên tương đương náo nhiệt thỉnh thoảng liền xuất hiện dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm nếu là nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng còn có thể nghe tới một tiếng lý nghị bi thương tiếng giống kỳ thật lý nghị cái này liên tiếp động tác căn bản là không tính là cái gì cao minh ngữ kế nếu là nói t r ắ n g ra chẳng phải là cái gì quả thực chính là lý nghị vào mình có thể sử dụng luân hồi chi lực mà khi dễ người nhưng là chính là đơn giản như vậy hành động tại đoạn mệnh trận cái này đặc thù trong hoàn cảnh lại cho kiếm phàm bọn người mang đến vô tận tai nạn lại là mấy ngày sau kiếm phàm bọn người thật vất vả mới thoát khỏi một đợt đàn thú tê liệt ngã xuống tại một mảnh rừng tùng bên trong từng ngụm từng ngụm thở hổn hển giờ k h ắ c này kiếm phàm áo bào đen sứ giả l ã nguyệt n g ngàn lửa quân vương bọn người nơi đó còn có nửa điểm phong phạm cao thủ áo bào phế phẩm vết máu l o a lộ toàn thân bù não n quả thực liền ngay cả tên ăn mày cũng không bằng còn có chính là bọn hắn hiện tại cũng chính là chỉ là còn lại kiếm phàm hai tôn áo bào đen sứ giả lá nguyệt ngàn lửa lửa quân v Hết thể 5 người mà thôi, những người người còn mà lần ạ i phi tiên núi、lang、tiêu, bao quát t h lang t ô này g giờ khoa siết, giờ phút n đều toàn bộ mất mạng. Trốn mạng. bộ lý à m sao không trốn rồi? l nghị c ù ngược kính n ma mấy g ờ i thân t ảnh lại là không có dầu diếm rất khẳng khái đem chân tướng nói ra cũng coi là thỏa mãn một kẻ hấp hối sắp chết tầm nguyệt đi một tôn áo b à o đen sứ giả nhìn qua lý nghị trầm m ặ t một chút dùng thanh âm khàn khàn nói mặc dù chúng ta lần này đưa tại trên tay ngươi nhưng là thứ chín thánh tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hồng hoàng chi dương nhiệt ta ở trong địa ngục chờ ngươi hử lý nghị hai mắt một hàn cũng không có có tâm tư lại nói tiếp trong tay hư không vạch một cái số đạo kiếm mang bắn ra bám một cái liền đem năm người toàn bộ rào sát Trưng 396, 3 đạo cái bóng, 3 câu thanh bóng, Nghị ống tay háo vung lên, đạo cái câu háo âm. đem tay tự mình lấy được hơn bốn trăm k h ỏ a hoàng tuyển hồn tinh tăng thêm từ kiếm p h à m bọn người thu hoạch tới một tám không không hơn k h ỏ a hết thẻ liền có hơn hai nghìn k h ỏ a lại thêm hình người hồn tinh huyết tiễn lấy cùng cái khác một chút bảo vật đúng là thu hoạch kinh người Đi. chúng ta đi tìm rời đi truyền tống tế đàn lý nghị đ ệ xuống kích động trong lòng dùng pháp lực bao trùm kính ma b ọ n người n g á y mắt bay vọt lên bởi vì lý nghị cũng sớm đã đối đoạt mệnh trận có hiểu biết biết đại khái rời đi truyền tống tế đàn ở nơi nào bởi vậy cũng bất quá tốn hao nửa canh giờ liền đã tìm được rời đi địa điểm sưu thân thể hạ xuống mấy người một cước liền đạp tiến vào trong tế đàn ầm ầm một đạo quang trụ bao phủ xuống nhưng mà đạo ánh sáng này trụ lại cùng dĩ vãng rõ ràng khác biệt đạo ánh sáng này trụ càng thêm nữa hơn lớn thẳng nhập vân tiêu toàn thân lưu ly càng là vô số kỳ quái xuất hiện ở trong đó lấp lóe chuyện gì xảy ra lý nghị mấy người ngẩng đầu nhìn về phía c ổ sáng thời điểm đã bị cuốn vào trong đó phanh phanh phanh cái này trong c ổ sáng ẩn chứa một loại vĩ lực trực tiếp thẩm thấu hết thạy những cái kia bị lý nghị giấu ở huyết tiến bên trong tu sĩ giờ phút này từng cái bị quăng ra cách một thế hệ thông đạo lý nghị kính ma vũ hoa bọn người nhìn lên trước mắt kỳ quái thủy tinh thông đạo rốt cục tỉnh nộ lại tông chủ tất cả bị quăng r a vu thần tông tu sĩ nghiêm mặt liền hướng lý nghị không mình hành lễ đều ngồi đi đây là cơ duyên lớn lao cố m à c h â n quý lý nghị nhàn nhạt đối mọi người gật đầu một cái thân thể khé động liền khoanh chân ngồi xuống kính ma sắt vũ hoa cùng vu thần tông mọi người t h ấ y thế cũng tận số ngồi xếp bằng ngưng thần tích t ư c tay cầm phát tấn một đoạn thời khắc trận, trận xương trắng từ cách một thế hệ thông đạo bên trong lan tràn ra phù văn bay tán loạn bức tranh chìm nổi rất nhanh liền đem mọi người bao phủ ông Vũ trong h chỉ cảm thấy thức hại chấn động, liền lâm vào một mảnh hư ầ n tông người động, liền bên một t vô mọi cảm lâm vào vô vỡ vụn số ống kính đánh thẳng tới. Đây tới. lúc à bọn bi hắn nhớ thương, Trong Hoặc hoặc hoặc trí trước. rơi của cười. kiếp lệ, l vui nhất thời v u thần tông tu sĩ diễn dịch ra nhân sinh muôn màu ngọt đ ù i tay đắng các loại khác biệt biểu lộ ra hết mà lý nghị cũng đứng tại một nhỏ hẹp trên đường nhìn lên trước mắt không ngừng p h á n hiện một vài bức hình ảnh tự đủ nhưng này chính là kinh nghiệm của ta qua đời đời kết tiếp lý nghị dạo chơi mà đi trông thấy mình đếm ngược đời thứ nhất đương nhiên cái này chỉ là trước khi trùng sinh đếm ngược đời thứ nhất đây là một mảnh chiến trường gió canh mưa máu hỏa lực không ngớt bên trong một cái gánh vác cơ thương binh sĩ đang không ngừng bỏ gian nan trước tiến v à o bên trong ngày chiến trường hắn đếm ngược đời thứ nhất là bên trong ngày chiến trường bên trong một cái vì nước mà chiến binh sĩ lý nghị yên lặng xem hết một thế này chỗ kinh lịch tất cả sự t ì n h đem bên trong ký ức toàn bộ hấp thu lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước đời thứ hai hắn vẫn là một cái người tầm thường một cái chúng sinh âu sầu thất bại tủ tải một thế này hắn cực độ bi thảm sinh khắp thiên hạ lớn lúc rối loạn chết không toàn thây mấy tức về sau lý nghị lần nữa phóng ra một bước đời thứ ba hắn là một vị tướng quân Công trong h h danh à n lúc bất chi bất giác lý nghị đã chước tiến vào năm mươi bước cảm nộ năm mươi thế hắn những ngày k i ế p trước đều là phạm nhân nhiều như vậy thế chung vào một chỗ cũng không có lý nghị một lần nghiêm túc bế quan thời gian dài trong đó chưa xót khổ cay Cũng không Nghị để Lý một thế này cuối nước. bình tĩnh như Nhưng m hắn h thế Nghị n đến cũng không phải ba phẩy không không không thần ma một trong mà là một d ọ a tiên thiên tri thủy sau khi biến hóa tên là thủy nguyên tử là một tôn cùng thánh nhân tương xứng đại thần thông giả cuối cùng bởi vì nghịch thiên mà đi mà bị hồng quân xuất thủ c h ấ n áp đây là có chuyện gì lý nghị trong lòng kinh nghi không ngừng yên lặng hấp thu một thế này tin tức về sau tiến lên lại qua mấy chục đời phạm nhân kinh lịch hắn thình lình lại lần nữa gặp xuyên qua hồng hoang một thế một thế này đạo hiệu khăng khít quỷ đế chấp trưởng địa phủ nghịch mà phát t i ê n lấy cái thế pháp lực cùng chư thánh đại chiến ở trong h ữ n n ộ n cuối cùng cùng chư thánh đồng quy vũ t ậ n lý nghị trong lòng càng ngày càng mê man g chẳng lẽ mình xuyên qua không phải ngẫu nhiên mà là định số nghĩ đến cái này bên trong bước chân hắn gấp hơn lướt qua những người phạm tục k i a m ộ t thế thế hắn lại lần nữa gặp mấy lần xuyên qua kiếp trước làm hắn kinh ngạc là hắn những này mỗi một thế thế mà mỗi một thế đều là kinh tiên động địa đại thần thôn giả mà mỗi một thế đều cùng chư thánh là địch cùng hồng quân là địch. lợi hại nhất một thế thế mà làm cho hồng quân cùng chúng thánh mai táng hơn phân nửa hồng hoàng mới thành công giết chết hô lý nghị hít sâu một hơi cho tới bây giờ hắn ngược quả lại cho là mình xuyên qua là ngẫu nhiên vậy liền thật nao tàn hơi vi điều chỉnh một chút lý nghị trong lòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn liền như thế từng bước từng bước hướng về phía trước đặt đi một thế một thế c ả n lộ rất nhanh lý nghị liền kinh lịch nhiều trăm ngàn đời hiện tại hắn chạy tới hẹp tiểu cuối con đường mà tại cuối cùng trước đó lại là một vùng tăm tối vực sâu lý nghị hai mắt ngưng lại liền phát hiện vực sâu đối diện xuất hiện một đôi lanh khốc ma nhãn cái này song ma nhãn cũng không có bất kỳ cái gì t r ò n g trắng mắt đen kịt một màu tàn mắt ra vô tận ngang ngược khí tức ngươi chính là ta đời thứ nhất lý nghị ngữ khí nhàn nhạt đối ma nhãn nói ầm ầm vực sâu đối diện ma nhãn ầm vang khẽ động một cỗ to lớn tin tức dòng lũ bay thẳng mà đến lý nghị không có bất kỳ cái gì ngăn cản trực tiếp khoanh chân xuống tới hấp thu trong đó tin tức nhưng vào lúc này ngoại giới lý nghị trên đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái thời không vòng xoáy một đạo màu đen ma ảnh từ trong đó bước mà ra cái này ma ảnh nhàn nhạt liếp nhìn một chút lý nghị thân thể ánh mắt dừng lại tại lý nghị tay trái cùng lúc đó toàn bộ minh vương cảnh đột một chấn động một cố minh mông ý nghĩa giáng lâm trực tiếp đem nữ tự áo đỏ cùng tu sĩ ép tới nằm xuống một đạo hoàng tuyền quấn ngược mà lên từ đó đi ra một tôn thần khoác áo bảo màu vàng thân ảnh bước chân một bước thân ảnh này liền xuất hiện tại ma ảnh cùng kim đen giao nhau cái bóng trước mặt đến tột cùng chuyện gì xảy ra nữ tử áo đỏ ngang tại minh vương cảnh bên trong tu sĩ toàn thân mồ hôi lạnh chảy r ò n g vừa rồi kêu một đạo ý chí thực tế quá mạnh mạnh đến bọn hắn không cách nào hình dung phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm bọn hắn chết đến trăm ngàn lần đồng dạng chúa tể không cái này so chúa tể còn mạnh hơn mà lại còn không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần minh vương cảnh bên trong dừng lại tu sĩ rung động tới cực điểm bọn hắn những người này chân chính biết đại đạo này cấp độ tồn tại căn bản cũng không có mấy cái hiện tại đột nhiên gặp được khủng bố như vậy từng giả sợ hãi trong lòng lên cao đến đỉnh điểm mà lại coi như những cái kia biết đại đế tồn tại chương ũ n g k ba trăm chín mươi bảy thạch nhãn mở ra không có chữ thiên bi thần bí lúc giữa không trùng ba tôn bóng người đứng đối mặt nhau vô hạn như vũ trụ minh mông khí tức tử trên người bọn họ lan tràn ra t h i ệ t để đem một phương này thời không đông kết ba tôn bóng người đang lấy ý niệm tiến hành giao lưu không gian phía trên thỉnh thoảng gột r ử a ra từng vòng từng vòng ngợn sóng. Giết! Giết! Minh v ư ơ n g trong, Vương Châu Cảnh khi Minh bên từ ra mở về sóng a giữa, hòa u buộc phát đại chiến. Toàn bộ Minh Vương Châu đều bảy bộ bên thế Thần Tông phát toàn trong, chiến, Minh chiến không lực lớn liền lâm cùng c Vương Vũ vào ở đại đã bất thế thể kỳ cái lực có gì o kéo trong, ạ i chiến tiến chinh chiến dài triệu lệ. lực lớn lực Bảy bên bên tuyến mấy thế Thần Tông một thế trăm hướng khác hành phục, kh cùng Vũ vừa đấu, giờ phút này bản tôn chính xếp bằng ở cổ vu thành trên không lạnh lùng nhìn về kéo dài không ngừng chiến hỏa s ắ c mặt như tuyên cổ bằng cứng từ đầu đến cuối không có cả i biến nhưng mà ngay tại ba tôn bóng người xuất hiện tại thần bí thời không m ộ t khắc bản tôn bừng tỉnh nếu có điều phát giác thân thể của hắn manh đứng lên hai mắt có chút chừng một cái trong một chớp mắt trong mắt màu bạc phân liệt ra đến một tia trong suốt vết dạng phát h ỏ a ra huyền ảo đồ hình hắn ánh mắt trực tiếp xuyên qua vô số không gian tại minh vương cảnh xuất hiện trên không hình chiếu ra một đôi to lớn trong mắt màu bạc thần bí lúc giữa không trung cái tia đạo thân ảnh màu vàng cũng chính là minh vương đ có chút nhìn chăm chú minh vương cảnh bên ngoài cặp k i a trong mắt màu bạc một chút mở miệng nói hán màu đen ma ảnh nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu dùng một loại lãnh đạm giọng nói không sai hắn đã bắt đầu tiếp xúc loại lực lượng kia đây là chúng ta hy vọng duy nhất kim thân ảnh màu đen cũng không nói lời nào chỉ là khẽ gật đầu vậy mà như thế vậy bắt đầu đi minh vương đại đế nói cùng lúc đó hắn hướng phía phía đông phương hướng nhô ra tay phải năm con khánh nết màu đen ma ảnh cùng kim thân ảnh màu đen cũng cùng minh vương đại đế đồng dạng đều hướng phía phía đông phương hướng n ô ra một cái tay ầm ầm một ngày này nhất định là vĩnh hằng thế giới tất cả mọi người khó mà quên một ngày một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng thế giới toàn bộ vĩnh hằng thế giới bỗng nhiên toàn bộ lâm vào đèn trong bóng tối ba cỗ trí cao vô thượng siêu việt hết t h ể khí tức càn quét mà ra vĩnh hằng thế giới bên trong vô số tu sĩ vô số sinh linh tại cái này ba cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức phía dưới tất cả đều quý xuống tất cả đều run r u dậy thậm chí liền ngay cả những cây cối kia hoa c ọ đều hướng phía khí tức chuyển ra phương hướng đẹt h ấ p thoáng như tiến hành triều bãi đồng dạng đây là đại đế lực lượng làm sao có thể đại đế bà tôn đại đ t r những mặt vô số năm đại đế i thời thế muốn biến. Giờ giới giả, hiện khi ệ n thân, muốn này, vĩnh hẳng bên trong vô số cổ láo cứng, giả, nhau nhau hiện thân, ánh mắt nhìn về phía khí tức bắn ra địa phương, từng cái ánh n thế thế mắt tức mắt tạp. khắc phía phức h cổ cái vô về ra láo số địa người này rất nhiều đều là chúa tể không có người so với bọn hắn càng h i ể u đại đế khủng bố thế tục đại đế đại biểu cho vương triều tối cao quyền lợi hắn thống ngự hết thảy mà người tu hành đại đế thì càng khủng bố hơn bọn hắn bất tử bất diện bọn hắn đã nhảy ra thiên địa thậm chí cùng tiên địa cao bằng cho dù là trí cao phát tác cũng không làm gì được bọn họ chúa tể cùng đại đế khác biệt tựa như sâu kiến cùng tiên h địa khác biệt một tôn đại đế nếu như không hề cố kỵ đủ để đem vĩnh hằng thế giới bên trong tất cả chúa tể giết sạch đối với điểm này từ xưa tới nay chưa từng có ai phủ nhận đại đế chính trên chiến trường chỉ huy thứ chín thánh tử n g u y ệ t đế giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ cùng lúc đó hắn trong con mắt cũng toát ra vô tận nóng bỏng gọi là d ạ thơm bắt đầu t h á n h tộc trung ương thần tháp chỗ sâu một mảnh hỗn độn bên trong khoanh chân ngồi nằm tôn cổ lao thân ảnh tại minh vương đại đế bọn người khí tức bộc lộ nháy mắt năm ánh mắt cùng nhau vừa mở toàn bộ tỉnh lại min còn có người cuối cùng là ai h à n la vọng cổ hắn đi con đường cùng chúng ta khác biệt hiện tại chỉ sợ hắn đã thành công l ĩ n h ngộ được loại lực lượng kia l ĩ n h ngộ được thì sao đại đế lực lượng không có mạnh yếu chi phân chỉ là đặc biệt một điểm mà thôi thư giữa không trung truyền ra vài câu thanh â m liền lần nữa lại t r ầ m m ặ t xuống trong truyền thuyết vẫn lạc v ư ợ sâu nó sâu nhất chỗ tồn tại một con đóng chặt thạch nhãn cái này thạch nhãn lại khoảng chừng nửa cái lục địa lớn như vậy cực kỳ làm người kinh hãi cái này thạch nhãn chung q u n h lâu dài gào thét lên kinh khủng cương p o n g từng tận cương phong như phá thiên chi đao ngay cả chung quanh thời không đều bị không ngừng chém v Phía khu không tịch qua, vực cơ có này, trên cơ bản liền không có người đến một ị c khắc h lạnh、lẽo. Nhưng minh hắn lẽo. tại đại này, ngay tại minh vương đại đế bọn giờ mà, đế đ n g h nháy mắt, cái này mắt, đạo ó n g chặt h t c h nhãn lại đột nhiên lại ạ đột đ Một mở ra. Một đạo kinh thiên phủ quang từ thạch trong mắt bổ ngang mà ra không gian phía trên sụp đổ ra một đạo mấy trăm triệu bên trong hư vô thông đạo mà lại cái này phủ quang vẫn đang không ngừng đẩy tiến vào một chút xíu tiến hành phát triển nếu là nhìn kỹ khi có thể phát hiện thạch trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo cự đại kim sắt tiềm điện lại phảng phất giống như là một đem dịu vĩnh hằng thế giới đông bộ chi địa ma sát châu một mảnh cổ lão sơn mạch bên trong đứng sừng sững lấy một mảnh kéo dài không dứt d ã y cung điện đình đ à i lầu c á t hành lang điện ngọc vườn hoa a o nước điêu lan ngọc thế đẹp không sao t ả xiết cái này bên trong thế hệ cư trú một cái vô song gia tộc cổ xưa một cái cho dù là ma sát châu c h i chủ cổ nguyệt tri chủ cũng kiên kỵ vô cùng gia tộc nam cung gia tộc gia tộc này chính là nam cung bắc tên kia chỗ gia tộc nam cung gia tộc truyền thừa vượt qua ba cái kỷ nguyên từ xưa tới nay chưa từng có ai biết lai lịch của nó chỉ biết gia tộc này thâm bất khả chắc nhưng là nam cung gia tộc luôn luôn phi thường địa thấp bởi vậy tại vĩnh hằng thế giới bên trong tuyên bố không hiện trừ cực ít người biết chuyện bên、ngoài. không có người thực sự hiểu do nó khủng bố ước chừng khoảng cách nam cung gia tộc nơi ở ngoài trăm dặm có một cái sơn cốc c ú tĩnh sơn cốc này lại chính là nam cung gia tộc cấm địa vô số cao thủ đóng tại cái này bên trong đời đời kiếp kiếp như thế trong gia tộc phạm là đạt tới bắt kiếp quân vương tu sĩ đều muốn đến đây cái này bên trong trừ phi trong gia tộc đứng trước diệt môn nguy cơ nếu không những tu sĩ này vinh thế không thể xuất g ố c đây là gia quy mà tại sơn cốc này trung tâm thì là một khối phổ thông đ i a đá bị nam cung gia tộc xưng là không có chữ thiên my nam cung gia tộc bên trong thời khắc đều có ba tôn điêu giống tu sĩ bình thường đang bảo vệ khối này nhìn như phổ thông địa đá hoặc là nói trong s â n g ố c tất cả nam cung cao thủ của gia tộc đều là vì thủ hộ tấm bia đá này mà tới này ở cư mà kêu ba tôn pho tượng tu sĩ hách lại chính là ba tôn c h ú a tể một cái gia tộc ba tôn c h ú a tể tin tức này nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ lập tức ngay tại vĩnh hằng thế giới bên trong gây nên sóng to gió lớn nhưng mà một ngày này bình tĩnh vô số năm s â n g ố c tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới toàn bộ lâm vào đèn trong bóng tối sắt na ba đạo kinh khủng ý niệm dòng lũ thình lình xuất hiện tại phía trên thung lũng này không người nào thủ hộ tại bia đá phụ cận nam cung gia tộc ba tôn chúa tể nháy mắt mở hai mắt ra dẫn quát một tiếng không hề cố kỵ hướng lấy trên bầu trời ý niệm trừng đi dù cho cảm nhận được cái này ba đạo ý niệm khủng bố cũng y nguyên như thế siêu siêu siêu tay áo thanh e m không ngừng v ă n g lên từng tôn trong cốc tu sĩ nháy mắt hướng phía bia đá phương hướng chạy đến thư giữa không trung càng là có chút vặn vẹo đi xuất hiện một tôn mọc r a tóc trắng phơ thân thể có chút trong suốt l ã o giả l ã o giả này thình lình cũng là một tôn chúa tể mà lại phát ra khi tức so với bình thường chúa tể kinh khủng hơn nhiều ẩn ẩn có một loại thiên địa nhất thể cảm giác. thư giữa không c h u n g ý niệm có chút bồi hồi một trận chỉ sau khi ngưng tụ ra ba đạo thân ảnh chính là minh vương đại đế thân ảnh của bọn hắn gặp qua lão tổ lao giả này tại nhìn thấy màu đen ma ảnh n ấ y mắt ẩm vang quỳ xuống sau người ba tôn chúa tể cùng đông đảo nam cung gia tộc tu sĩ cũng quỳ lấy đất màu đen ma ảnh nhìn chăm chú lao giả một hồi yếu ớt nói qua nhiều năm như vậy ngươi vất vả không khổ cực đây là ta phải làm lao giả thanh â m có chút nghẹn n à thân là một tôn chúa tể thế mà giống anh hải đồng dạng rơi lệ bắt đầu nhiệm vụ của các ngươi đến đây là kết thúc từ đó về sau các ngươi khỏi phải lại thủ hộ ở đây tự do Màu ma đen mà ả chương ba trăm chín mươi tám cuộc đời phụ du minh lộ nhân quả ầm ầm bia đá bị dần dần để bạt mà xuống nhưng mà cả tấm bia đá lại phảng phất vô hạn dài sâu xuống địa tâm đồng dạng trọn vẹn bị rút ra mấy v ạ t trượng lại vẫn không có hoàn toàn thoát ly mặt đất mà lại tấm bia đá này cũng đang không ngừng n ở lớn bên trong ư ớ c chừng qua hơn mười hơi t h ở tả hữu tấm bia đá này mới bị triệt để rút ra giờ phút này nhìn lại cả tấm bia đá cũng đã thẳng nhập vào tiêu đỉnh thiên lập địa lúc đầu sơn cốc đã sớm hủy diện c u ầ n c u ộ n nham tương từ bia đá dưới đáy tuân ra đen nhánh hơi khói lượn lờ mà lên ánh mắt nhìn lại tấm bia đá này đã phát sinh biến hóa cực lớn từ lúc đầu thô g á p bình thường trở nên bóng loang trứng giám phảng phất là từ một loại nào đó thủy tinh gọt r u ố ma thành có thể soi sáng ra cái bóng. Cùng Cùng lúc đó, càng có vô số kỳ dị hình ảnh thỉnh thoảng tại bia đá mặt ngoài hiện hiện chỉ là những n à y hình ảnh hiện hiện về sau thoáng qua liền mất căn bản là thấy không rõ lắm giờ khắc này nam cung gia tộc tất cả tu sĩ đều ngây người toàn vẹn không biết mình thủ hộ nhiều năm như vậy một tấm bia đá nó bản thể thế mà lại là như thế phích lịch một đạo thiểm điện chiếu sáng bầu trời không biết khi nào bia đá phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy vô số mây đen vượt quanh t ừ n g đạo kim sắc thiểm điện từ vòng xoáy bên trong ẩm vang mà ra liên tiếp không ngừng mà bổ ở phía trên bia đá ba đạo phù văn dòng lũ lượt l ấ y bia đá nhất chuyển một tiếng ẩm vang liền đem bia đa kéo tiến vào vòng xoáy bên trong thư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh mà toàn bộ vĩnh hằng thế giới cũng dần dần khôi phục văn minh từ đầu tới đôi u đây hết thảy trước sau cộng lại cũng chưa tới một thời gian uống cạn c h u n g t r à nhưng mà toàn bộ vĩnh hằng thế giới lại bắt đầu ám lưu hùng dũng vô số cổ lao tu sĩ lần lượt hiện thân riêng phần mình chủ tính một trận đại loạn tức sắp đến cách một thế hệ thông đạo từng cái vu thần tông tu sĩ trên thân cũng bắt đầu bộ phát ra mãnh liệt khí t ứ c bọn hắn thực lực đã triệt để phát sinh huyền diệu thuế biến có thậm chí trực tiếp vượt qua thần chủ đạt tới thánh tôn cấp độ giờ này khác Lý Nghị thì khoanh chân ngồi thì tại vực sâu vực pháo ụ cận trên v c đồng t giờ dạng tiếng nổ đùng đoàn tại lý nghị thể nội không ngừng văng lên vô số cái quan khiếu đồng thời bị đả thông toàn thân khí tức một đoạn một đoạn hướng lên trướng đỉnh đầu của hắn phía trên càng là hiện ra một nhánh hôn độn thanh niên lúc này hôn đồn thanh l i ê n ngay tại nhất phẩm nhất phẩm tăng nhiều càng thêm huyền diệu một đoạn thời khắc lý nghị hai mắt mở ra lộ ra một k i a phức tạp khó hiểu t h ầ n sắc phản phất kinh lịch vô tận gian nan vất vả đồng dạng ẩn ẩn để lộ ra một loại mọi m ệ n h thì ra là thế ta đợi thứ nhất đã là ngươi cũng là ta không phải là ngươi cũng không phải ta chém giết mình trục xuất tam sinh ha ha lý nghị thở dài một tiếng bàn tay hướng về vực sâu đối diện một vòng ẩm ẩm cả tòa vực sâu đột nhiên chấn động cặp tia ma nhãn lại lần nữa hiện hiện bất quá cái này ma nhãn giờ khác này lại bắt đầu biến hóa trong tháng t r ư c cái này ma nhan đã biến thành con ngươi màu đen màu trắng tròng trắng mắt đang cùng lý nghị con mắt giống nhau như lúc trở về đi lý nghị lạnh nhạt mở miệng nói con mắt hơi chấn động một chút nháy mắt biến mất nguyên xuất hiện một bóng người cùng lý nghị giống nhau như lúc bóng người đương nhiên bóng người này thân bên trên tán phát ra khí tức lại khủng bố đến c ự c điểm kia là lệ thuộc vào đại đế khí t ứ c bất quá bóng người này lại là đờ đ ấ n vô tình không có chút nào biểu lộ tựa như một tôn người chết đồng dạng lúc này lý nghị tiến lên trước một bước bóng người này cũng tiến lên trước một bước trong một chớp mắt cả hai đã hoàn toàn rung hợp lại cùng nhau không có chút nào đột ngột phản phất vốn là nên như thế đồng dạng vê anh lý nghị khí tức trên thân nháy mắt long trời lở đất phát sinh bạo tạc tính chất tăng trưởng t h á n h tôn đ ỉ n h phong thất kiếp quân vương bắt kiếp quân vương chúa tể chúa tể đ ỉ n h phong n à y khí tức bành trướng phải kinh khủng như vậy thậm chí sẽ vượt qua chúa tể khuynh ê ư ớ n g bất quá lý nghị khẽ cho mày liền đem cái này tăng vọt khí tức một lần nữa ép xuống hai tay một kết pháp quyết một cái màu đỏ thám phong chữ cổ truyện ngưng tụ mà ra là cấn tại chán của hắn phía trên khí tức trên thân hạ xuống đến thánh tôn đình phong trình độ giờ khắc này lý nghị trên thân khí chất cũng đã phát sinh biến hóa về chất một cách tự nhiên toát ra một loại ba khí phảng phất thiên hạ hết thể đều nắm giữ ở trong tay đồng dạng trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên mảnh này kỳ dị hoàn cảnh nháy mắt t ả n ra hiện ra cách một thế hệ trong thông đạo tràn g cảnh tông chủ v u thần tông tu sĩ nhao nhao đối tỉnh lại lý nghị chắp tay hành lễ kính ma sắt vũ hoa ba người cũng đã sớm tỉnh lại bất quá bọn hắn mặc dù thu hoạch không nhỏ nhưng lại xa xa không có v u thần tông tu sĩ cùng lý nghị lớn như vậy ngay tại đoạn thời gian này bọn hắn đều bị v u thần tông tu sĩ bị d o ạ cho phát sợ từng cái họa tiễn đột phá phản phất bất luận cái gì bình cảnh đều không có, có một dạng kính ma bọn hắn nhìn thấy một màn bất khả t ư n g h ị này lại nghĩ tới tự mình tu luyện lúc như g i ố n g trên băng mỏng khoe miệng đang run run y nhưng mà càng rung động còn tại cuối cùng lý nghị trên thân kia đột một bạo phát đi ra khí tức khủng bố nhưng lại làm cho bọn họ mấy người triệt để im lặng cách một thế hệ thông đạo tác dụng có như thế lớn sao hay là tư chất của mình có vấn đề kính ma mấy người âm thầm đoán thầm hiện tại kính ma mấy người ánh mắt quét qua liền phát hiện lý nghị khí chất đã triệt để thay đổi lý nghị ánh mắt càng là giống như trạm thiên chi kiếm để bọn hắn lần t h n không dám đối mặt Giang giác ngay tại lý nghị tỉnh lại không lâu toàn bộ cách một thế hệ thông đạo cũng n ứ t toát ra hóa thành vô số óng ánh điểm sáng biến mất một đoàn người lại xuất hiện tại bên trên tế đàn ầm ầm lại lần nữa có một đạo quang trụ bao phủ xuống đạo ánh sáng này trụ ngược lại là bình thường của sáng di chuyển con đường sau đó chỉnh lý nghị bọn hắn thuận lợi đến kỳ lạ cơ hội không có đụng phải trở ngại gì bất quá nửa qua chừng canh giờ liền ra minh vương cảnh lý nghị nữ tử áo đỏ cùng minh vương cảnh bên trong tu sĩ khắc cũng sớm đã ra bất quá bọn hắn không có rời đi mà là tại minh vương cảnh bên ngoài chờ lấy hình người tinh thể còn tại lý nghị trên thân bọn hắn làm sao bỏ được rời đi hiện tại rốt cục nhìn thấy lý nghị một đoàn người hiện thân lập tức cả đám đều kích động lên ừ n không đúng kiếm phàm áo bào đen sứ giả ngàn lửa quân vương bọn người đâu chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ chết rồi nghĩ đến cái này bên trong nữ tử áo đỏ kinh nghi bất định mặc dù nàng đã sớm đoán được lý nghị sẽ có biện pháp đối phó kiếm phàm bọn người nhưng là nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới kiếm phàm bọn người thế mà toàn bộ cho lý nghị đồ sát phải biết kiếm phàm những người này cũng không phải bình thường tu sĩ đại bộ phận phân đều là bắt kiếp quân vương hơn nữa c ò ừ lý bắt kiếp q u nghị, nghị, nghị lạnh lùng nhìn hai người này một chút tay trái vừa nhấc thiên địa tối đen hai cái tay trái hư ảnh đồng thời huyện hóa mà ra nháy mắt gỗ ẩm ẩm hai tiếng bạo tạc vang lên trước một khắc còn khí thế hùng hổ hai tôn quân vương giờ phút này cũng đã biến thành huyết vụ lần này lý nghị cũng không có kiệt lực chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng lên liền đã khôi phục lại t minh vương cảnh chung quanh tu sĩ thấy cảnh này không khỏi hít một hơi lanh khí hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy nữ tử áo đỏ quá sợ hãi nếu là vừa rồi mình xông đi lên hạ tràng phải c h à n g cùng kia hai tôn bắt kiếp quân vương đồng dạng nghĩ đến cái này bên trong nữ tử áo đỏ phảng phất bị dội một gáo nước lạnh đồng dạng lạnh từ đầu đến chân không còn dám đối người hình tinh thể có bất kỳ tưởng niệm chương ba trăm chín mươi chín vương giả trở về dùng động đỗ độ kiếp Ừ. chém giết hai tôn bắt kiếp quân vương về sau lý nghị lông mày đột ngột nhũ một cái ánh mắt hướng lên quét qua lại phát hiện bên trên bầu trời đã xuất hiện vô số mây đen hơi tưởng tượng hắn liền minh bạch trong đó nguyên nhân tất nhiên là bởi vì vu thần tông tu sĩ toàn bộ đột phá đến thần chủ cảnh giới thậm chí là thánh tôn cảnh giới hiện tại pháp tắc thần kiếp đến mà lại chính hắn cũng bởi vì đột phá đến thánh tôn đình phong muốn độ nhất trọng pháp tắc thần kiếp kính ma sắc vũ hoa ba người xem xét sắc mặt nháy mắt biến đổi lập tức liền chạy mất dạng pháp tắc thần kiếp nhiều người như vậy cùng chung pháp tắc thần kiếp quanh mình tu sĩ kinh hô một tiếng cũng k h sấm sét vang dội thiên địa đều đang run g rẩy lần này lôi kép thực tế là quá hưng mãnh minh ngông huy áp khiến cho phương viên ngàn bên trong đại địa đang không ngừng chìm xuống quanh mình ngắm nhìn tu sĩ mồ hôi lạnh thấy mồ hôi lạnh chạy dòng Lý n trận trận một đạo chi hình chữ thiểm điện đột ngột hoành bổ xuống toàn bộ bầu trời đen nhánh bỗng nhiên sáng lên không gian ngầm vang nổ nát vụn thành vô số phiến lúc này lý nghị ánh mắt ngưng lại thân thể như mảnh hổ suất lồng đầm dạng bỗng nhiên hướng lên vọt lên phía sau mở ra bốn cặp to lớn cánh chim ở trong hư không lưu lại liên tiếp với ảnh cùng lúc đó trong tay hắn hư nắm một chút đã đem thanh niên cổ kiếm cầm trong tay trong miệng hắn thanh quát một tiếng nhân kiếm hợp nhất như lưu tinh sát tiềm điện mà qua răng rác một tia trắng bệnh ngưng tụ chi cực kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất cả đạo tiềm điện một phân thành hai thực lực của hắn quả nhiên mạnh rất nhiều chỉ sợ dù cho không dựa vào cái tay trái kia lực lượng cũng có thể cùng quân vương tác chiến mà một khi hắn đột phá đến quân vương cảnh giới thực lực lại sẽ tới đạt loại trình độ nào nữ tử áo đỏ ánh mắt phức tạp nhìn qua lý nghị sắc m ặ tâm t tình bất định vênh vênh vênh trong nháy mắt cả đám mây đen toàn bộ sôi trào lên từng đạo điện xả ở trong hư không có vũ ngẫu nhiên một đạo tiềm điện đánh xuống liền đem phía d ư ớ bầu trời tòa nhoáng h một cái trong một trước mắt vô số thiểm điện cự thú chạy muôn bản thần binh tẩy động vô số dị tượng oanh tạc toàn bộ trời trong một chớp mắt biến thành một mảnh kim sắc lôi hải từng mảnh từng mảnh sơn mạch liên tiếp biến mất hư không từng khúc phá diện hủy diệt dòng lũ hủy diệt phong bạo càng quét hết thảy một màn này thương đương dọa người p h ả n phất giống như tạ thế lý nghị sắc mặt lạnh lẽo đem thanh l i ê n cổ kiếm thu hồi đi huyết quang l ó e lên đem huyết t i ễ n lấy ra ngoài thân thể của hắn chấn động tóc dài đầy đầu nổ tăng ra c ù n loạt múa như rất giống ma huyết t i ễ n trong tay hắn biến thành một đạo nối liền đất trời tia chớp màu đỏ ngỏm so hư giữa không trung lớn hơn không chỉ gấp trăm lần tiệm điện phá tiếng hét phẫn nộ bên ầm ầm tia chớp màu đỏ ngòm tại trong biển sấm xét rong ruồi tung hành thôn tính từng đạo kim sắc thiểm điện trong khoảnh khắc toàn bộ kim sắc lôi hải liền bị nuốt sạch sẽ bất quá lý nghị cũng không có như vậy dừng tay tại vô số tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong hắn vừa người xông lên thân thể nháy mắt cùng tia chớp màu đỏ ngòm rung hợp lại cùng nhau hóa thành một đầu to lớn huyết lòng đàng vật lên ngâm một tiếng mãnh liệt trường ngâm vang vọng đất trời long liệm tại trời sơn hà vỡ nát âm thanh em vang lên huyết long n g ạ n h sinh sinh địa động xuyên mây đen mấy sợi ánh nắng từ lỗ thủng bên trong tung xuống huyết long dương nhanh múa vớt ở giữa đem mây đen xé nát phải thất linh bắt lạc thật ở huyết long trung tâm lý nghị lúc này một kết phát ấn vô số đạo phù văn từ đầu ngón tay hắn chạy sôi mà ra lan tràn đến huyết long thân thể mỗi một cái góc trong khoảnh khắc máu trên thân rồng lần nữa mọc ra tám cái l o n g đầu chín cái huyết sắc l o n g đầu cả đám đều mở ra như lô đen miệng lớn cứ như vậy khẽ hấp hô trong một chốc mắt trên bầu trời từng mảnh từng mảnh tiếp vân liền bị hút tiến vào cự trong miệm vô số lôi điện tại lòng trong miệng đôi này huyết long lại không chút nào tác dụng mảy may những này lôi điện đều là thuốc bổ đồng dạng trong c h ư ớ c mắt liền bị nuốt qua không còn một mảnh cái này quanh mình tu sĩ nhìn trận mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối như thế hung hãn độ kiếp chưa từng nghe thấy hơn nữa còn là nhiều người như vậy cùng một chỗ dẫn tới thần kiếp cái này thực tế quá điên cuồng cái này hay là vô số tu sĩ n khác chính là nữ tử áo đỏ giờ phút này cũng rung động phải nói không ra lời dù cho lấy nàng bắt kiếp định phong tu vi nàng cũng tự nghĩ không dám làm ra loại này điên cuồng hành vi nàng thật sâu nhìn lý nghị một chút hướng còn thừa không nhiều mây khói châu tu sĩ hạ lệnh đi chúng ta trở về mây đen t ắ n đi ánh nắng một lần nữa về xuống lý nghị đem huyết t i ễ n thu hồi thân ảnh hiện ra thần tình lạnh nhạt không có chút nào bởi vì vừa rồi độ một trận xưa nay chưa từng có thần kiếp mà đại ý lúc này t í n h ma bay đến lý nghị bên người thần sắc có chút h o à n g hốt nói tông chủ không tốt b ả y thế lực lớn đã phát động đại quân hiện tại đang cùng chúng ta vu thần tông tiến hành đại chiến nghe thôi lý nghị nhún mày trong con mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng nghĩ không ra bọn hắn nhanh như vậy liền không nhịn được cũng được đã như vậy ta liền sớm đem bọn hắn tiêu d i ệ t đi chúng ta lập tức chạy trở về thanh âm lạnh lùng vang lên lý nghị cũng đã hướng v u thân tông phương hướng kích bắn đi bất quá bởi vì có bản tôn chấn thủ hắn lại không có nửa điểm lo lắng hắn tin tưởng dù cho đối phương thật có cực đạo đế khí cũng tuyệt đối không làm gì được bản tôn bởi vì quân vương cấp bậc tu sĩ dù cho luyện hóa tàn tạ cực đạo đế khí hoàn chỉnh quân vương cảnh giới tu sĩ luyện hóa không được cũng chỉ có thể phát huy ra chúa tể cấp bậc thực lực cùng bản tôn tương đương trên bầu trời dòng sông bên trong sân ra ở giữa khắp nơi đều là bóng người lít nha lít nhít vô số tu sĩ đang tiến hành chém giết máu me tung tóe thi thể đang nằm toàn bộ giao chiến địa khu cơ hồ đều thành tu l a địa vực thư giữa không trung tràn ngập màu đỏ nhạt huyết khí hô một hơi nồng đậm huyết tinh sông vào trong miệng cực kỳ khó chịu Giết. Một đội tộc chiến sĩ thao túng hồng hướng bằng đội chiến lôi điện, địch nhân đối diện đi, thế Một tộc thao thủy, sát mà địch đoàn vưu bạc. nhân khí sĩ nhưng mà nhưng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên bay xuống vô số hoa sen từng đạo xanh tươi ướt át hoa sen lại đột nhiên tách ra vô số như mũi kim k i ế m mang trong một c h ư ớ c mắt những tu sĩ này thân thể liền từng cái bạo tạc hình thành một mảnh huyết vụ tông chủ là tông chủ về đến rồi những cái kia nhìn thấy lý nghị thân ảnh vu thần tông tu sĩ lập tức hưng phấn gào k h é t một chuyến mười mười chuyến trăm như thế như vậy trong chốc lát liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường trong n g a y mắt vu thần tông tu sĩ sĩ khí phóng đại từng cái huyết dịch sôi trào tới tương phản bảy thế lực lớn tu sĩ thì thoáng như trời đông bên trong suối một đầu nước lạnh mặc dù không đến mức hỗn loạn nhưng là sĩ khí giảm xuống lại là khẳng định cái gì lý nghị hắn thế mà không chết bảy thế lực lớn cao tầng nghe tới tin tức này về sau sắp mặt tất cả đều biến đổi bọn hắn đều rõ ràng kiếm p h à m bọn người tiến vào minh vương cảnh đối lý nghị tiến hành t u y ệ t sát hiện tại lý nghị đã từ minh vương cảnh bên trong bình yên vô sự ra mà kiếm p h à m bọn người lại chậm chạp không có tiếng động như vậy liền chỉ có một cái khả năng bọn hắn toàn bộ đã chết bởi lý nghị trong tay không có khả năng cái này sao có thể không nói mấy vị tông chủ bản thân liền là bắt kiếp đỉnh phong quân vương vẹn vẹn hai tôn áo b à o đen sứ giả trong tay át chủ bài hẳn là là đủ đối phó lý nghị ta không tin trong khoảnh khắc bảy thế lực lớn tu sĩ trong lòng đều tràn ngập một tầng bóng ma đặc biệt là những cái kia đánh mất trưởng khống giả thế lực giờ phút này càng là bối rối thất thố chính là không có tham dự vây g i ế t lý nghị là ở sần mấy người giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm như nước g i ế t lý nghị trên chiến trường rét ra một đầu đường máu thật dài phạm là hắn từng tới địa phương tất cả địch quân tu sĩ đều hóa thành huyết vụ chương bốn trăm đại chiến mở ra sắt khí ngốt trời、Chảm. Lý Nghị h A i kiếm mắt trường trong tay lạnh lùng, cực h thì phản phất giống như phích ấ n động cung từng na quang, giống đỉnh, đạo vang tức lịch ớt, sát kiếm mưa kỳ bi thảm tiếng kêu này lên kia rơi vô số địch quân tu sĩ thân thể bị mưa kiếm bắn thành tổ h ong v ỏ vẽ từng gỗ tàn tạ thi thể bay ngược mà lên hình thành một mảnh lít nha lít nhít điện đen sau đó một tiếng ẩm vang nổ tan thành mảng huyết vụ lớn Hiện tại Lý Nghị thực tại Lý l lại chính là đóng tại v u thần tông tướng x o á y cùng quân vương bọn hắn tại biết lý nghị trở về về sau lập tức liền trước tới đón tiếp ừng chúng ta trước trở về rồi hay nói lý nghị dừng lại động tác trong tay có chút đôi tướng x o á y bọn người gật đầu một cái từ t ô n nói sau đó mấy người liền phân biệt hóa thành một đạo lưu quang bay hướng cổ vũ thành bên trong một đường bay tới thông qua tướng x o á y đám người r ằ n g giải lý nghị đã đại khái hiểu rõ đến tình huống hiện tại song phương chiến đấu hiện tại đã tiến hành đến trung hậu kỳ giai đoạn n h ư không phải là bởi vì minh vương châu bên trong còn có một ít phe thứ ba thế lực còn không có bị chính phủ sớm liền bắt đầu quyết chiến bất quá hiện tại cũng nhanh trận chiến đấu này tiến hành đến hiện tại song phương không chỉ có không có bởi vì chiến đấu mà tương hỗ suy yếu ngược lại bởi vì tại quá trình này bên trong quy mô chinh phục thế lực khác khiến cho thực lực của hai bên đều lên thăng một bậc thang hiện tại minh vương châu toàn bộ đông bộ đại bộ phận phân bắc bộ một tây bộ đều là thành vu thần tông phạm vi thế lực mà còn lại thì làm bảy thế lực lớn liên quân phạm vi thế lực Siêu. không đến một thời gian uống cạn trung t r à lý nghị đám người đã bay đến cổ vu thành trên không thân thể hư không một chiết nhẹ nhàng hạ xuống tới lý nghị bước chân một bước trực tiếp hướng trong chủ điện đi đến liên quân đại bản doanh n g u y ệ t đế tọa tại thủ tọa phía trên hai bên thì ngồi l ạ ở sân thiết lân t i ê u to trời còn có hai tôn người áo đen giờ phút này trên đại sảnh chính tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt phế vật n g u y ệ t đế đ ỗ n g nhiên g i ậ n quát một tiếng bàn tay một bàn tay liền đem chỗ ngồi tay vịn đập thành nát kết thúc toàn thân tản mát ra sát khí lạnh lẽo trong đại sảnh nhiệt độ không khí nháy m ắ t hạ xuống như lâm chín ngày trời đông giờ phút này n g u y ệ t đế có thể nói tức giận đến cực điểm hắn lúc đầu coi là kiếm p h à m cùng sáu tôn bắt tiếp đình phong quân vương lại thêm hắn cho mấy trường nhiễm đế huyết đạo phủ đủ để đem lý nghị một đoàn người không chút huyền nhiệ bọn hắn chẳng những không có thành công đem lý nghị một đoàn người diệt ngược lại liền ngay cả mình cũng dựng đi lên cái này gọi hắn làm sao không giận lửa đặc biệt là nghĩ đến chính mình lúc trước lời thề son sắt nói hành động lần này tuyệt đối không có vấn đề hiện tại đây không phải ra loại tình huống này đây không phải đánh mặt sao nghĩ đến đây bên trong n g u y ệ t đế sắc mặt liền trở nên một mảnh xanh xám là ở sân bọn người lúc này ngay cả t h ở mạnh cũng không dám bọn họ cũng đều biết n g u y ệ t đế giờ phút này chính khí trên đầu ai nếu là lúc này trêu đến hắn không nhanh ai là sẽ trở thành nơi trút giận bất quá nguyễn đế có thể trở thành thánh tộc thứ chín thánh tử cũng tuyệt đối không phải một người đơn giản thậm chí có thể nói như vậy hắn so với cái tia siêu cấp thế lực bên trong thiên tri tiêu tử còn không biết ưu tú gấp bao nhiêu lần phải biết thánh tộc là thừa hành thiết huyết chính sách cùng mạnh được yêu thua nếu muốn lên vị trừ đầy đủ lãnh gốc đủ thực lực bên ngoài còn muốn cố có đầy đủ n ư u trí vô số thánh tộc thiên tài bên trong chỉ có chín người có thể trở thành thánh tử nó độ khó có thể nghĩ cho nên n g u y ệ n đế rất nhanh liền bình tĩnh trở lại khôi phục không hề bận tâm tâm cảnh ánh mắt của hắn một hẳn quét một vòng phía dưới mọi người nghiêm nghị nói các ngươi xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng chúng ta ba thiên hậu cùng vu thần tông tiến hành quyết chiến vâng th là ở sân bọn người tất cả đều ô m quyền trả lời n g u y ệ t đế hạ lệnh về sau thân thể nhoáng một cái liền biến mất trong đại sảnh hai tôn người áo đen cũng lần lượt đi ra ngoài trên đại sảnh chỉ để lại là ở sân thiết lân têu to trời ba người ai cũng không biết lần này cùng v u thần tông khai chiến là đúng hay sai thiết lân thở dài một tiếng nói hiện tại chúng ta còn có lựa chọn sao là ở sân cười khổ nói nghe thôi thiết lân têu to trời sắc mặt hai người cũng có chút m ộ t khổ bọn hắn s ắ c thực đã không có lựa chọn không nói bọn hắn cùng v u thần tông ở giữa ân ân và đoán vẹn vẹn là nguyễn đế chỗ ra lệnh liền dung không được bọn hắn không chiến t h á n h tộc đầu này thuyền lớn là rất không dễ dàng bên trên nhưng là bên trên thì càng thêm k h ó hạn lúc này nếu là vi phạm n g u y ệ n đế mệnh lệnh chỉ sợ bọn họ lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ thánh tộc truy nã bọn hắn thế nhưng là không có có lòng tin tránh thoát thánh tộc truy sát tông chủ b ả y thế lực lớn đã bắt đầu điều động đại quân xem ra bọn hắn chuẩn bị quyết chiến cổ vũ thành chủ trên điện chuyên môn phụ trách tình báo ô nguyện n quân vương bẩm b ả o nói đã như vậy các ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị ba ngày sau liền cùng liên quân một quyết thắng thua lý nghị ánh mắt máy liệt quả quyết ra lệnh vâng tông chủ ba ngày sau Bầu trời sáu n ánh nắng g sủa, ấm áp h c i ế xuống đại điệu ị a p tại r n chấn động máy liệt cây cối tại kịch liệt lay động mặt hồ sóng nước không dứt trong thắng chốc hết thể tất cả đều điên cuồng lay động trong khoảnh khắc tất cả đỉnh núi tất cả dòng sông tất cả bình nguyên đều bị đại quân bao trùm như là trải lên một tầng màu đen màn mênh mông thiết huyết chi khí như trường hồng q u a n nhật trong không khí kích động vô tận chiến ý làm người nhiệt huyết sôi trào n g â m năm một đầu lượn lờ lấy vô số thủy nguyên tinh khí màu xanh dài dao từ trong mây nô ra dẫm lên tường vân nhảy lên không thôi vô số quỷ thủy thần lôi ngưng tụ ra từng cái to lớn lôi cầu trôi nổi ở trong hư không hiện lộ rõ ràng hung uy mà lý nghị giờ phút này liền đứng ở thanh g a o trên thân, thân thể thẳng tắp như phá thiên chi đoạt vô tận chiến ý bay thẳng vân tiêu bên cạnh hắn càng là lơ lửng tính ma s ắ c tướng x o á i hồng hà quân vương b ọ n người khí thế bước người ẩm ẩm bên trên bầu trời hạ xuống một đạo phích lịch tại lý nghị đ ố i mấy ngàn mét địa phương xuất hiện một trương ngọc thạch tế đàn phía trên chính đứng v n g nguyễn đế là ở s ầ n thiết lân người h áo đen b ọ n người xoẹt rồi bốn song phương ánh mắt ở trong hư không đụng một cái hư giữa không t r ù n g đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm rền không gian đột nhiên vặn vẹo đi xuất hiện một đầu mấy trăm đen nhánh thiên liên lý nghị n g u y đế ánh mắt hàm sắc quát thanh tộc lý nghị lạnh lùng đáp lại một tiếng giết bốn giết bốn, Z. bốn. hai người cũng không nhiều lời gần như đồng thời dơ bàn tay lên vung về phía trước một cái hạ đặt bắn vọt mệnh lệnh z bốn z bốn song phương đại quân nháy mắt va chạm vào nhau giống như hai mảnh màu đen hải c h i ề u đ ố i bính vanh năm thiên địa chấn động đại đ ị a cấp tốc dạng nước mà ra từng đầu mấy trăm khe hở bỏ đầy toàn bộ chiến trường giống như vô số đan vào một chỗ mạng n ệ n cùng lúc đó càng có một cỗ sóng xung kích từ va chạm chỗ nổ tung hình thành từng lớp từng lớp vòng tròn đồng tâm trạng khí lãng vô số tu sĩ bay ngược mà lên còn như mưa rơi đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống z bốn kính ma hét giận dữ một tiếng thân thể nháy mắt hướng lên nhảy vọt chi mưng vô thỏ mảnh hổ cầm dê đồng dạng hướng về đối diện ba tôn bắt k i ế p quân vương đánh g i ế t mà đi thực lực của hắn vốn là đã đến gần vô hạn chúa tể tại cách một thế hệ thông đạo bên trong lại lần nữa đạt được đề cao bây giờ đối phó ba tôn cùng giai tu sĩ đã hoàn toàn không thành vấn đề l ạ ở sân t h i ế t lân t i ê u to trời ba sắc mặt người một nghiêm túc thân thể nháy mắt hướng về phía trước bắn ra bàn tay cùng nhau hướng về phía trước gỗ đậu thủ sắc tướng x o á i hồng hà quân vương ô n n g u y ệ t quân vương b ọ n người cũng phân biệt xuất động đều tự tìm đến đối thủ ở trong hư không mở chiến trường ẩm ẩm ngọc thạch phía trên tế đàn không gian đ ỗ n g nhiên vỡ ra một cái khe một bàn tay trắng non tử trong đó nhô ra hung tận hướng nguyệt đế vô bắt mà hạ bản tôn cũng xuất thủ nguyệt đế hai mắt nhũ lại hàng quang lấp lóe bàn tay nháy mắt xuất ra một con tử sắc đỉnh đồng huỳnh càn trước người đương bốn đỉnh đồng tử quang l o ạ lên thế mà đem bản tôn hung vồ mạnh một cái ngăn trở đây là một kiện cực đạo để khí nguyệt đế nắm lấy thời cơ thân thể n h o n một cái liền bay lên trong tao không bốn lý nghị hư lệnh một tiếng tay phải xuất ra huyết tiễn nháy mắt liền hướng còn lại hai tôn bắt kiếp quân vương chính là hai tôn người áo đen ám sát mà đi cuối cùng quyết chiến toàn diện bắt đầu t r ư ơ n g bốn trăm linh một cự đạo đệ khí c ả n h tướng chính uy một tôn vu thần tông chiến sĩ đại đao vung lên kích xạ ra một đạo mấy vạn trượng đao quang trực tiếp đem đối diện một toàn núi cao chặn ngang c h ặ c đ ứ t mà đứng ở sơn nhạc phía trên địch quân tu sĩ thì toàn bộ bị đao quang xoắn nát kêu thảm không r ư ớ huyết nhục bay tán loạn một tôn bên trên cổ kiếm tông tu sĩ ánh mắt băng hàn phất tay vạn kiếm tề phát cắt đứt không gian Chém vỡ đ ạ xong phương h tu sĩ cộng lại vượt qua mười phẩy không không tỷ lít nha lít nhít phân bố tại mỗi một tấc hư giữa không chúng kéo dài chiến tuyến một chút căn bản không nhìn thấy đầu z ba z ba song phương tu sĩ giờ phút này đều triệt để điên cuồng lên cái này bên trong không có đúng sai không có đạo lý không phải ngươi chết chính là ta sống vì thu hoạch được tiếp tục sinh tồn đi xuống tư cách tất cả mọi người chỉ có thể xông về trước liều lĩnh xông về trước Văn vụ, vô vô Lệnh thấu xương kiếm quang dài đến mấy chục bên trong, trong tiếng thét đào, một mảnh huyết vụ, vô tình biển xuống, ngập tinh doanh xuống, đều là thịt nát. Giờ khắc này, chiến trường tăng khốc, chiến trường vô tình, bị diễn dịch phải vô cùng nhỏ nhuyễn. Nơi mắt nhìn lửa, lửa lưu lại lưu là thể, trên, chết, đống, là thấu chục thét huyết chút khói chết cháy, hoa thịt khắc khốc, dịch phải thấy, một trời, sát tạc mắt mấy đều đều Giờ kiếm dài mỹ mà đạo, bị vô dầm dầm dầm bốn trên bầu trời tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng truyền đạt mà xuống đầy trời ánh nắng bị xé thành phá thành mảnh nhỏ tia sáng tuyệt đối tiếp theo tiếp theo pha tạp không chịu nổi giờ khác này bầu trời đã sớm vỡ vụn không còn hình dáng mấy ngàn đen xì lỗ thủng xuất hiện ở phía trên khắp nơi bỏ đầy thô to vết dạn g z bốn kính ma sắt hồng hà quân vương bọn người dốc hết toàn lực cùng địch quân quân vương tiến hành c h é m g i ế t sắt chiêu xuất liên tục không ngừng l ạ ở sân cùng địch quân quân vương cũng không có khả năng ngồi chờ chết toàn bộ đều xử suất bú sữa trí lực tiến hành hung mạnh phác kích ý muốn cấp đoạt thắng lợi ấm song phương đánh nhau thật tình quay đến l o n g trời l ỡ đất ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài khí tỉnh đem phụ cận sơ nhạc thưởng tòa cuốn bay mà lên bất quá toàn bộ chiến trường tiêu điểm lại là bản tôn cùng n g u y ệ t đế ở giữa chiến đấu đây cũng là toàn bộ chiến trường mấu chốt nhất một trận chiến nhược quá nói tu sĩ bình thường ở giữa chiến đấu là binh cùng binh cùng chiến đấu quân vương ở giữa chiến đấu là đem cùng đem chiến đấu như vậy bản tôn cùng n g u y ệ t đế ở giữa chiến đấu chính là vương cùng vương ở giữa chiến đấu giờ phút này nguyễn đế chính điều khiển kia tử xác định đồng tại cùng bản tôn tiến hành giao thủ hắn hai mắt một hàn trong tay một kết p h á quyết ông ba trong một chất mắt t ử s ắ c đỉnh đồng liền biến thành mấy triệu trợ lớn xa xa nhìn lại giống như chống đỡ một phương bầu trời đồng dạng cùng lúc đó t ử s ắ c đỉnh đồng phía trên lan tràn ra vô số tử quang đỉnh đồng phía trên một vài bức hình ảnh giống như sống lại vô số sân thủy tàu thú tinh thần ở trong đó chuyển động một đợt trong suốt gợn sóng từ t ử s ắ c đỉnh đồng phía trên nộn n g ạ g lên hư không nháy mắt ngưng kết tất cả thiên địa tịch trấn thế thiên hạ n g u y ệ t đế đột một hướng phía bản tôn xa xa một chỉ trong khoảnh khắc từ xác đỉnh đồng nháy mắt hướng bản tôn chấn áp tới ngưng kết hư không thoáng như đầu nhập vào cục đá mặt hồ tạo nên một tia gợn sóng Càng có một vài một bốn c bức họa từ đồng trong đỉnh lan tràn mà ra, ở trong hư không h lan ra, ra từ trong tràn trong tụ một đồng ngưng mà ở k cặp to lớn cánh chim từ sau lưng của hắn mở ra thân thể chớp mắt nở lớn một bước ở giữa bản tôn đã hiện ra tám trăm ngàn trượng chân thân mênh mông khí tước hình thành quần quận thủy triều vớt hư không bước chân hắn di chuyển xoẹt xoẹt không gian vỡ ra một đạo lại một vết nứt bản tôn tay phải năm ngón tay bóp hình thành quả đấm từng đạo t ử s ắ t chiến văn tại trên nắm tay hiện hiện hiện h ô ba vô tận thiên địa đại thế bị nắm đấm tụ lại mà đến nồng đậm thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành từng đầu d à i lụa màu ở trong hư không p h á t phới nắm đấm đỉnh hình thành một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy vanh bốn bản tôn nháy mắt đối từ sắc đỉnh đồng đánh ra một quyền trong một chiếm vô số đầu nguyên khí giải lụa màu bao vây lấy năm đấm hình thành một vòng to lớn mặt trời tách ra mười sắc màu mang gào thét mà hạ càng vào lúc này thiên điệu bông nhiên phiêu khởi vô tận tuyết bay kia vòng mười màu mặt trời phụ cận ngưng tụ ra từng mảnh từng mảnh lạnh lẽo mộ địa không hiểu vĩ lực ở trong đó lưu động đương bốn minh vương châu tất cả tu sĩ vô số sinh linh đ ô n g nhiên nghe thấy một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm cực đạo đ ế khí tử dương đ ỉ n h bị bản tôn một quyền đ o n h bay trở về bạo tạc tính chất dứ ba hướng tứ phương cách xạ nổ nát vụn từng mảnh từng mảnh hư không vỡ quân ngực ra mà phụ cận tu sĩ, càng là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền bị cái này xóng âm chấn thành phấn kết thúc t hơi gió thổi qua liền phiêu tán ra bất quá bản tôn cũng liền tiếp theo ở trong hư không l ù i lại hai bước ta liền biết có thể như vậy n g u y ệ t đế cũng không có bởi vì tử dương đ ỉ n h không có kiến công mà tức giận bởi vì hắn lần trước xuất thủ đánh lén về sau liền đã biết bản tôn thực lực đã có thể so sánh chúa tể chính hắn bản thể chính là chúa tể cho nên hiểu rất rõ chúa tể uy năng nhược quả chỉ dựa vào một tông cực đạo đế khí liền có thể đánh giết chúa tể người chúa tể kia cũng quá không đáng tiền thông thường mà nói trừ đại đế bên ngoài cực đạo đế khí tại tu sĩ khác trong tay tối đa cái ũ n g chỉ có thể h p t tương huy ra tương đương v ớ chúa tể thực lực. tể đ ư ơ này g nhiên, nếu l cái n à cực đoạn ạ nhận cơ hồ l i có cái này đoạn nhận trong h ể phát trước h mắt liền hóa thành một con mấy triệu trượng lớn nhỏ màu trắng thượng hoàng hoa lệ tốt quý tản mắt gia minh mông ký tức cái này màu trắng phượng hoàng trên thân lượn lờ lấy vô số tái n h ậ t hòa diễm ngay cả không gian đều bị nướng đến bắt đầu v n mẹo sóng n h i ệ t cuốn cuộn chính phía dưới đại địa càng là xuất hiện quần quận nham tương đã tử dương đ ỉ n h không đủ đối phó ngươi kia tại tăng thêm bạch phượng lưỡi đao thì tính sao n g u y ệ t đế lạnh lùng nhìn qua bản tôn lần này vì đối phó vu thần tông hắn ngay cả mình hơn phân nửa cất giữ đều đem ra phải biết dù cho tàn tạc ự c đạo đ ị khí tại thánh tộc cũng là phi thường trân quý nếu không phải hắn là thứ chín thánh tử là tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy chân quý đến cực điểm bảo vợn thế mà có được hai kiện cực đ một c i ế c mắt tự n i ê n cổ k n h liền người á o đ e n é p r a nhìn qua xa xa màu trắng phượng hoàng cùng tử sắc c ự đình trong hai mắt không chịu được toát ra một tia nóng bỏng trong lòng của hắn đã quyết định coi như dứt bỏ lẫn nhau ở giữa ân đoán hôm nay cũng nhất định phải đem nguyệt đế đánh rết tại cái này bên trong tốt như vậy bảo vật đưa tới cửa nơi đó còn có cự tuyệt đạo lý bản tôn nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua tự cho là tính toán tay nguyệt đế hai mắt chừng một cái tự nhiên cổ kính từ mắt phải của hắn bên trong bán ra M3. một Trong ch n g u y ệ t đế sắc mặt nháy mắt tối đen h ắ n trăm ngàn không nghĩ đến bản tôn trong tay cũng sẽ có cực đạo đế khí lúc này hắn cảm giác chính mình là một tôn t h ằ n g hề đồng dạng tự cho là tính toán đến hết thảy cuối cùng lại được chứng minh hắn đây là tự cho là đúng ba kiện cực đạo đế khí cạnh tướng chính uy cả phiến hư không trở nên vô song kiềm chế phía dưới tu sĩ toàn bộ rời đi xa xa vùng này không dám ở phụ cận tiến hành chiến đấu chương bốn trăm linh hai chém hết gia đ ị c h duy ngã độ tôn mất được rồi n g u y ệ n đế sắc mặt âm tình bất định nhìn qua trôi nổi ở trong hư không tự nhiên cổ kính nhưng trong lòng đã biết lần này kế hoạch phá vỡ vu thần tống kế hoạch lại có thể muốn thất bại. cùng lúc đó n g u y ệ t đế ở xa trung châu bên trong tiềm tu bản tôn cũng đông nhiên mở hai mắt ra kích xạ ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo lông mày của hắn hơi nhữ một chút liền lần nữa lại lâm vào trong tu luyện đi chết đi lý nghị căn bản cũng không nguyện ý lại cùng hai tôn người áo đen mang xuống huyết tiến nháy mắt biến nhỏ chui vào mi tâm của hắn bên trong hắn trực tiếp liền thôi động hắt cám tay trái hiện hóa ra một con kình thiên t r i thủ mênh n ô n g bàn tay lớn đen thui như mây đen đồng dạng xoay quanh trên chín tầng trời mênh ô n g khi cơ rót vào đến ngàn tỷ lúc giữa không trúng không khí ngưng trệ cả phiến thiên địa trở nên vô song kiềm ch bàn tay này vừa hiện hiện lập tức liền cùng ngay tại tương hô rằng có ba kiện cực đạo đế khí cạnh tranh chấp uy không được hai tôn người áo đen sắc mặt nháy mắt biến đổi cảm nhận được một cố mênh mông cự lực tác dụng trên người mình toàn bộ thân thể hơi có một chút liền ngay cả hít thở cũng khó khăn bắt đầu trốn hai người này cũng là linh biến hạng người tuyệt đối sẽ không tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới còn cầm lấy trứng t r ọ i với đá một thấy tình huống không đúng bọn hắn nháy mắt liền chạy mất dạng đồng thời phân biệt hướng phía hai cái phương hướng ngược nhau bỏ trốn đáng tiếc trễ ẩm ẩm đ ộ tạch tạch từng tia từng tia ba bọn hắn từ trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ sống chết trước mắt bọn hắn đã triệt để liều mạng mạnh liệt bốc cháy lên p h á p lực cả người biến thành một đạo ngọt đuốc tiêu xạ tốc độ bỗng nhiên gia tăng mấy lần h ừ nếu là lúc trước các ngươi liều mạng có lẽ còn có một tia cơ hội sau đó hiện tại hay là chết đi cho ta lý nghị lạnh nhạt nhìn qua hai tôn người áo đen cười lạnh bàn tay hắn đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái ẩm ẩm đang đứng ở chìm xuống đại thủ tốc độ kia đột nhiên tăng nhanh đồng thời từ bên cạnh mọc ra một cái chặt ấy lại lần nữa hiển hóa ra một cái đại thủ hai bàn tay to chia binh hai đường ẩm ẩm hai tôn người áo đen nháy mắt liền bị hung h ă n g vỗ chúng bị hai bàn tay to một mực đẻ ép đập tới trên mặt đất vê anh ba hai tiếng nổ vang rung trời chồng chất lên nhau Ở trong thiên hoanh minh địa lúc ư người ợ t từng thật liệt tôn tức, cũng đã hoàn toàn biến mất.、Ừ. Nguyệt đế trông thấy một màn này, mặt trở thêm vòng, bùn phân đến, đen cũng hoàn biến màn này, nên càng đạo đã đế áo coi. hai khí khó sâu sắp câu l ra mà Ừm. đầu tại kế hoạch của hắn bên trong lý nghị chỉ có thể phát ra kinh thiên nhất kích chỉ có thể d i ệ n sát một tôn người áo đen mà cùng lý nghị suy yếu về sau m ặ t k h á c một tôn trốn qua một kiếp người áo đen trái lại lấy lý nghị tính mệnh nhưng là sự thật chứng minh hắn lần nữa đoán c h ứ n g sai lý nghị so hắn trong dự đoán không biết mạnh bao nhiêu chẳng những có thể một kích phía dưới đồng thời diễn sát hai tôn người áo đen mà lại xem ra còn có dư lực Cái gì? Đang cùng kính ma bọn người giao gì? Đang ma kính bọn thủ lần à này ở sân sắc bây bọn người, giờ phút này cũng trắng bệnh, cho dù bọn họ có đốc, cũng nhìn ra tình thế bây giờ. Hiện họ giờ giờ. tại chỉ có thể lui, diệt phút cho thế chỉ thể h mặt có ốc, có dù ra vu tiếp ô n tình, g sự sau thể chỉ có thể về m ớ q u y t Nguyệt đế trong lòng hơi động, liền làm ra quyết Lý nghị, ta, ta, định. đế động, định. nghị, lòng liền ngươi nhớ chúng còn lại lần hơi cho giữa g ra làm Lý lại các kỹ sẽ ặ ỡ. Lần tiếp theo i ế p t chờ ta lại xuất hiện thời điểm chính là các ngươi vu thần tông d i ệ t tuyệt thời điểm n g u y ệ t đế lạnh giọng nói liền sẽ rách ra một đầu vết nước không gian ý muốn với lui v một, một, một, một đạo từ vô lượng tuyệt vọng chi khí áp súc mà thành ô quan hướng phía nguyệt đế kích bắn đi ô quan bên trong tản mát ra băng hàn hơi lạnh cho nên trong không khí nớp phân ngưng tụ thành đẩy trời băng tinh đây là một loại cực hạt lạnh không đơn thuần là chỉ nhiệt độ cất thấp càng bao hàm một loại thê lãnh chi cực tuyệt vọng ý cảnh trên chiến trường tất cả mắt thấy cái này một tia ô quang tu sĩ trong lòng đều phảng phất dưới lên lanh tuyết như đưa thân vào băng lánh hát cám không gian tâm linh bị như thủy triều tuyệt vọng t v ô n p h ệ n g u y ệ t đế thân sắc cực độ nghiêm trọng hắn có thể cảm nhận được ô quang bên trong chỗ bao hàm tuyệt thế sắc cơ căn bản cũng không dám dùng thân thể dây vào sở hai tay của hắn một kết p h á p quyết trong một c h ư ớ c mắt l i ề n trước người bố trí mấy chục ngàn nói thật d à y phòng hộ màng ánh sáng nhưng là ngay cả như vậy hắn y nguyên không yên lòng bàn tay của hắn đối bên trên bầu trời màu trắng p ư ợ n g hoàng vung lên nhưng mà tự nhiên cổ kính như thế nào ăn chay giá trị lúc này k h á c nó nháy mắt huyện hóa ra một t r ư ờ n g to lớn gương mặt mở ra giữ tận m i ệ n g lớn k h ô n g tận hướng phía màu trắng phượng hoàng thôn tính mạng à đi. hai giao Văn nháy phòng, ba, cả hai nháy mắt t ê n vạn n t r ọ khí lãng. Nguyệt đi ế thế, thấy không có cách nào, đành nào, có p ả xuất chiêu. kêu bên trong không biết Nguyệt đế đang đánh lấy thủ từ một Thử, tưởng. trong biết tâm thần khẽ động, một cố minh mông pháp lực từ hướng đỉnh nghị không đánh chú hắn khẽ mênh pháp lần Lý lực nữa, dương vọng bên đang động, mông đàn gì về đế cái cố ý, liền hướng phía tử dương đỉnh vô tới phanh ba tử dương đỉnh bị tay trái hư ảnh cái vô này không khỏi có chút dừng lại Hư, muốn ngăn ta không thể nào ta đoán chừng ngươi rủ cho mạnh lên rất nhiều nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể thôi động hai lần mà thôi trừ phi ngươi không muốn sống n g u y ệ t đế suy cười một tiếng hai tay điên c n g múa huyễn thành một mảnh huyễn ảnh không ngừng t r ư ớ c người gia tăng phòng hộ bình trướng, chỉ h o a n ô quan công kích vì triệu hoán tử dương đỉnh đến tranh thủ thời gian tử dương đỉnh tại có chút dừng lại về sau lại lần nữa hướng nguyễn đế bay đi cuối cùng không có lần nữa tính ra sai thay thế, thế nguyễn đế có chút thở dài một hơi thật sao chỉ sợ làm ngươi lần nữa thất vọng lý nghị trêu tức cười một tiếng ống tay áo vung lên hơn mười k h ỏ a hoàng tuyển hồn tinh liền hiện lên ở bên người phanh phanh phanh từng viên hoàng tuyển hồn tinh nháy mắt hóa thành m ộ t mịn bàng bạc linh hồn chi lực chạy ngược tiến vào lý nghị ý thức trong hải dương lý nghị thân thể k h a động lại lần nữa thôi phát ra một con h ắ cám đại thủ h u n g h ă n g hướng tử dương đỉnh vô tới không được n g u y ệ t đế biến sắc biết phiên thức mà lúc này đây bản tôn bắn ra ô quang cũng đã công sắt đến từng đạo màng ánh sáng trong khoảnh khắc liền bị ô quang đông thành khối băng sau đó nháy mắt vỡ vụn thành vô số điểm đóng băng phanh, phanh, phanh, phanh vũ vạn băng bay từ phía, mười mấy từ mười đến ạ o bức tường t ánh sáng liên i p vỡ vụ, g đường vào, không dừng một điểm hội trước tiến nửa cơ có vào, lúc ạ i Đến l này n g u y ệ t đế cũng đã biết trốn không thoát ngược lại bình tĩnh lại hắn m ặ t không thay đổi đối lý nghị quát hôm nay ta tính đưa tại cái này bên trong nhưng ngươi phải nhớ kỹ đây chỉ là phân thân của ta nói xong hắn nháy mắt bốc cháy lên tự thân bắt đầu pháp lực quần bạo lên nhanh hắn cách không v ỗ hai cố m ê n h mông pháp lực phân biệt chuyển tiến vào bạch phượng lưỡi đao cùng tử dương đỉnh bên trong minh ba đương ba bạch phượng lưỡi đao cùng tử dương đỉnh nháy mắt liền biến trở về bản thể phân biệt ở trong hư không phá vỡ một cái khe chuẩn bị phá không mà đi cùng lúc đó n g u y ệ t đế hóa thành một đạo kình thiên mắt đ u ố c vừa người hướng â quang nào tới v a n h bốn toàn bộ minh vương châu tu sĩ lại lần nữa nghe tới một tiếng oanh minh tiếng vang một đoá to lớn mây hình nấm từ từ từ chiến trường thượng không dâng lên đáng ghét dư ba dần dần lắng lại lý nghị tức giận nhìn qua n g u y ệ t đế tự bạo địa phương hắn không nghĩ tới n g u y ệ t đế cuối cùng sẽ khai thác loại phương pháp này đưa tiến kia hai kiện cực đạo đ ế khí làm hắn cùng bản tôn căn bản là không cách nào truy lấy giỏ trúc mà mốc nước công g i trảng giết lý nghị hai mắt hướng phía chiến trường lạnh lùng chừng một cái tại ra vô tận mắt hắn nháy sắc cơ, n hướng phía dưới loại xuống, buồn đem một lửa n tình o huống này vua thần tông tu sĩ sĩ khí nháy mắt tăng vọt từng cái như giồng như hổ mà bảy chương lực bốn t u ă m linh l i ba thiên dương tứ phương phong hỏa tri chủ trung châu trung ương thần tháp lấy kình thiên tri tư tọa lạc ở trung châu trung bộ no cao phá vỡ mà vào mặt trời minh mông bao la hùng vĩ vô luận lạ thân ở trung châu kia một vị trí đều có thể dễ dàng nhìn về tương lai đến nó văn hùng trên thân tháp Còn cuốn vòng một, ra một mảnh bởi vậy chỗ này thắng cảnh liền thành toàn bộ thánh tộc thánh địa lâu dài có vô số thánh tộc tu sĩ ngồi xếp bằng thần tháp phía dưới làm thành một vòng một vòng thỉnh thoảng xem quên mây bay tiến cảnh để từ đó tìm hiểu ra kinh thế thần thông tuyệt thế đạo pháp mà trung ương thần trong tháp nào đó một chỗ không gian bắt á t một mảnh bao la hùng vĩ trên mặt biển bích ba la lột sóng lớn ngập trời oanh minh không dứt nhưng mà đang cuộn trào mãnh liệt thủy triều bên trong lại khoanh chân ngồi một tôn thân ảnh thân ảnh này thoáng như tuyên cổ chi đáng ngầm mặc cho sóng lớn c u ộ n cuộn gió biển giả dích tất nhiên là vị nhưng bất động bất kỳ cái gì sóng gió đập mà xuống tới bên cạnh hắn mấy trượng địa phương đều sẽ tự hành tán loạn phảng phất cái này bên trong tồn tại một loại cấm k�� bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể quấy nhiều đến tính tu bên trong thân ảnh thế nào xem xét thân ảnh này liền cho người ta một loại kiến nghị dương cương cảm giác chỉ là tấm kia hơi có vẻ âm trầm đâu các mặt lại đem tất cả dương cương phá đi ngược lại cho người ta một loại kim châm khẩn trương cảm giác thoáng như kia là một đầu đang ngủ say hồng thủy m á n h thú lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi mà phệ nhân người này lại chính là thánh tộc thứ chín thánh tử nguyệt đế cái này là chân thân ngay tại hắn kia ở xa minh vương châu bên trong phân thân tự bạo thời điểm nguyệt đế gấp đang nhắm mắt đột một vừa mở ầm ẩm một trận cùng bạo đến cực điểm kinh tiên sắc khí từ thân thể của hắn bạo tạc mà ra trên mặt biển cuốn ngược lên một đạo tre trời sóng lớn số trong trăm dặm mặt biển tức thì bị cái này đột mà lúc nào tới khí thế ngạnh xinh xinh đẻ xuống chìm mấy trăm trượng hình thành một cái tự đại mặt biển hố to gian g r ắ c không gian phía trên đột nhiên vỡ ra hai đạo mấy trượng lớn nhỏ k h ẽ hở tự đạo đế khí bạch phượng lưỡi đao cùng tử dương đỉnh từ trong đó gào thét mà ra vòng quanh n g u y ệ t đế trên thân thể dưới bay tán loạn vu thần tông nguyễn đế tự lẩm bẩm một tiếng nghe không ra là vui là giận hắn tỏ ra một ngón tay bạch phượng lưỡi đa liền chui tiến vào thân thể của hắn